Trường 1721, Diệp Trần lắc đầu, có chút im lặng, hỏa chi áo nghĩa liền sinh cái hỏa đều không được, có thể nghĩ, áo nghĩa ở chỗ này bị suy yếu tới trình độ nào. Hết cách rồi, Diệp Trần bắt đầu dùng phương pháp nguyên thủy nhất nhóm lửa đánh lửa. Chỉ chốc lát sau công phu, ngọn lửa bay lên, đốt lên đống lửa. Lấp đầy bụng, Diệp Trần tiếp tục chạy đi, hắn muốn đi trước biên giới hòn đảo. Sau đó chế tạo bè gỗ, ly khai cái tòa hoang đảo này theo dòng suối diệp trần hữu kinh vô hiểm đi vào bờ biển ngẩng đầu nhìn lại mênh mông biển lớn lít nhìn không tới đầu vô biên vô hạn sóng cả mãnh liệt bởi vì không thể phi hành khôi lỗi chiến hạm cũng quá giòn rồi cho nên diệp trần nhất định phải chế tạo một cái bè gỗ đầy đủ chắc chắn diệp trần phát hiện trên hoang đảo có một loại cây cối màu vàng nhạt rất thích hợp chế tạo bè gỗ loại cây cối này chẳng những sức nặng so cây cối khác nhẹ mấy lần độ cứng cùng tính bền dẻo mạnh mẽ dị thường có thể thừa nhận áp lực rất lớn bỏ ra hai canh giờ, trên bờ biển nhiều ra một cái bè gỗ dài 10 mét, rộng năm mét, bên trên bè gỗ có hai cái khoang đơn giản, một buồm ra thú. đem bè gỗ đẩy xuống nước, Diệp Trần nhảy đi lên, Nhoáng một cái, Diệp Trần ở trên đại dương bao la phiêu lưu ba ngày. Ngày hôm đó, bè gỗ kịch liệt lay động, phía dưới có đồ vật gì đó đụng bè gỗ. từ trong khoang đi ra, Diệp Trần đứng trên bè gỗ hơi nghiêng, hướng dưới nước nhìn thoáng qua, dưới nước có một bóng mơ ước chừng lớn bốn năm mét bơi qua bơi lại thân thể cao to hữu lực hỗn độn hôi sa diệp trần nhướng mày hỗn độn hôi sa là tứ cấp hỗn độn sinh vật có chiến lực truyền kỳ trí tôn vừa rồi chỉ là đối phương có tính thăm dò đụng vào một khi tích cực bẻ gỗ không phải không thể mệt dã rời tuy nói chữ vật linh giới trong còn có ba con bẻ gỗ nhưng trong hải dương phần đông nguy hiểm dùng một thì thiếu một diệp trần tự nhiên muốn tỉnh lấy đến không trần chờ chút nào diệp trần nhảy xuống nước hỗn độn chiến trường trói buộc lực quá lớn dưới tình huống không sử dụng thủy chi pháp tắc cùng thương khung kiếm Diệp Trần không có biện pháp cách nước biển đánh chết hỗn độn hôi xa hơn nữa hắn cũng sợ ảnh hưởng đến bầy gỗ trong nước biển Diệp Trần du động so hỗn độn hôi xa đều muốn linh hoạt bạt kiếm ra một kiếm đâm chết đối phương hỗn độn hôi xa chỉ là một trong nhiều loại hỗn độn xa bình thường mấy ngày kế tiếp Diệp Trần thấy được đủ loại hỗn độn xa đại đa số đều ở phía dưới 10 mét cũng có vượt qua 10 mét những hỗn độn xa này tuy nhiên không làm gì được Diệp Trần Nhưng mang đến điểm phiền toái không nhỏ. Phiêu lưu gần một tháng, Diệp Trần rốt cục thấy được đường ven biển, đó là một tòa hòn đảo cỡ lớn. Theo đường ven biển xem, so với hoang đảo không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Thừa lúc bè gỗ tới gần bờ biển, Diệp Trần lông mi vừa nhắc, hắn chứng kiến khói bếp lượn lờ cách đó không xa, có người đang nhóm lửa. Thu hồi bè gỗ, Diệp Trần đi đến hướng khói bếp, không phải người vũ trụ huyền hoàng. Từ xa, Diệp Trần thấy một quái nhân mọc ra ba đầu sáu tay đang nhóm lửa nhìn thấy Diệp Trần đối phương cũng thập phần cảnh giới cẩn thận đánh giá Diệp Trần ngươi là ai lại để cho Diệp Trần kinh ngạc chính là đối phương ngôn ngữ cùng ngôn ngữ Huyền Hoàng Vũ trụ đồng dạng không có bất kỳ phân biệt có lẽ ở bên trong tối tâm hỗn độn pháp tắc sớm đã thống nhất tất cả ngôn ngữ đại vũ trụ nếu không không có biện pháp trao đổi ta Diệp Trần đến từ Huyền Hoàng Vũ trụ Vũ trụ của Diệp Trần gọi là Huyền Hoàng Vũ trụ ta Mộng Thác đến từ Cổ Đa Vũ trụ quái nhân ba đầu sáu tay Mộng Thác nói Trên đảo này chỉ một mình ngươi. Diệp Trần bắt đầu cùng đối phương nói chuyện phiếm. Ngoại trừ ta, ở trên đảo còn có một số người khác, cụ thể mấy cái, ta cũng không rõ ràng lắm, bình thường chúng ta rất ít trao đổi. Mộng Thác lắc đầu. Các ngươi như thế nào không ly khai hòn đảo này? Toa đảo này tuy nhiên rất lớn, nhưng cuối cùng là đảo. Không có gì, chỉ là tạm thời không muốn rời đi mà thôi. Mộng Thác trong mắt hiện lên dị sắc. Vậy không làm phiền rồi. Diệp Trần quay người ly khai thiếu một người sẽ ít đi một người cạnh tranh hy vọng hắn qua mấy ngày sẽ ly khai mộng thác thầm nghĩ trong lòng ngoại trừ mộng thác cổ vũ trụ diệp trần trên hòn đảo còn nhìn thấy không ít người vũ trụ khác có ba cái đuôi có độc nhãn có trừ thượng dài khắp miệng rộng nguyên một đám thiên kỳ bách quái lại làm cho diệp trần trướng rồi kiến thức không ít một cái ước chừng cao một thước dài giống như vũ trụ dị cầu tánh mạng chủ động cùng diệp trần chào hỏi hắn nói hắn đến từ long ba vũ trụ kêu đoàn tử người nói là trên cái đảo này có khả năng sẽ xuất hiện hỗn độn phù diệp trần nhìn về phía ánh mắt của đoàn tử ánh mắt của đối phương thật sự quá nhỏ như hai hạt đậu đen bất quá ngược lại là thật đáng yêu đúng vậy đại lục tuy nhiên xuất hiện thêm hỗn độn phù nữa nhưng cạnh tranh quá kịch liệt không giống hòn đảo cạnh tranh muốn nhỏ hơn nhiều mà là hòn đảo càng lớn xuất hiện hỗn độn phù xác suất càng lớn đây cũng là nguyên nhân chúng ta không vội mà rời đi đoàn tử thật thà nói người tại sao phải nói cho ta biết diệp trần có chút kỳ quái Tất cả người đi vào hỗn độn chiến trường, chỉ có một mục đích, cái chính là tập hợp đủ vừa đến số 99 hỗn độn phù, chỉ có tập hợp đủ 99 cái theo như trình tự xếp đặt hỗn độn phù, mới có tư cách tiến vào thiên giới, vì một chương hỗn độn phù, sinh tử chém giết là chuyện rất bình thường. Đoàn tử rũi ra cánh tay mập mạp, sờ lên đầu nói, thực lực của ta quá yếu, không thể nào cướp được hỗn độn phù ngươi có thể từ hòn đảo khác tới đây thực lực khẳng định rất mạnh chờ ngươi đạt được giá trương hỗn độn phù có thể không dẫn ta ly khai hòn đảo tiến về đại lục phía trước diệp trần nghĩ nghĩ gật đầu nói được chỉ cần xuất hiện hỗn độn phù ta liền mang ngươi tìm đại lục theo diệp trần một khi hỗn độn phù xuất hiện tỷ lệ mình không có được cực kỳ bé nhỏ dù sao hỗn độn chiến trường lớn như vậy không có khả năng khắp nơi đều là tinh anh nghe vậy đoàn tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt đã đến đại lục chỉ cần mình không tham dự tranh đoạt có thể an an ổn ổn vượt qua mười vạn năm tuế nguyệt chúng ta long ba vũ trụ thuộc về điếm để vũ trụ ngược lại các ngươi huyền hoàng vũ trụ rất mạnh kỹ xảo chiến đấu rất lợi hại thực tế phải chú ý là cổ đa vũ trụ phách thiên vũ trụ cùng với đế thiên vũ trụ vũ trụ tánh mạng bọn họ đặc biệt am hiểu trong chiến đấu tại hỗn độn chiến trường như cá gặp nước đoàn tử nhắc nhở diệp trần gật gật đầu hỗn độn chiến trường bị hỗn độn pháp tắc bao trùm bất kể là tốc độ lực lượng vẫn có thể bị áp chế đến trình độ cực thấp Trước kia người có thể trong nháy mắt chém ra ngàn quyền vạn quyền, tại hỗn độn chiến trường trong nháy mắt có thể vung hơn 10 quyền rất giỏi rồi, cái này làm cho kỹ xảo chiến đấu lộ ra đặc biệt trọng yếu, như cổ đa vũ trụ mộng tháp, có ba đầu sáu tay, đây cũng không phải là dùng thưởng thức, chiến đấu đặc biệt hung mãnh, một người tương đương ba người, tình huống cảnh giới không sai biệt lắm dưới, ai có thể ngăn cản. Cũng may Diệp Trần cảm giác mình am hiểu cũng là kỹ xảo chiến đấu, điểm ấy ngược lại không cần kinh sợ. Vì hỗn độn phù, Diệp Trần chỉ có thể ở trên hòn đảo tạm ở lại. Hòn đảo này so với hoang đảo trước kia lớn hơn mấy trăm lần, phía trên mộc nhẹ cũng nhiều mấy trăm lần, cảnh này khiến Diệp Trần có tài liệu chế tạo thêm bè gỗ tốt hơn nữa. Mỗi ngày Diệp Trần không phải chế tạo bè gỗ, hay là tại trên hòn đảo tìm kiếm nhẹ mộc khắp nơi. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong rừng truyền đến một tiếng rống lên, một đầu hỗn độn mãnh hổ mang theo gió tanh đánh về phía Diệp Trần. Đoàn tử sợ tới mức trốn sau lưng Diệp Trần, thân thể mập mạp run lên run lên, phảng phất một đống quả đông lạnh. Phốc. Đoàn tử không phát hiện Diệp Trần như thế nào rút kiếm ra, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hỗn độn mãnh hổ cổ bộ vị máu tươi phun tung tóe đi ra, thân thể khổng lồ xoa bóp chạm mặt đất trượt đi ra ngoài. Lợi hại. Đoàn tử tán thưởng, mỗi lần chứng kiến Diệp Trần xuất kiếm, hắn cũng không nhịn được tim đập nhanh, kiếm kiếm đều là tất sát. Diệp Trần tới nơi này là thu thập nhện mộc chế tạo hai mươi cái loại nhỏ bẻ gỗ ý định của diệp trần là chế tạo một chiếc thuyền lớn mà thuyền lớn cần vật liệu gỗ cực kỳ nhiều may mắn trên hòn đảo này nhẹ mộc đủ nhiều lúc xế chiều hòn đảo trung tâm bỗng nhiên có một đạo kim sắc quang trụ bay thẳng đến chân trời trói mắt vô cùng hỗn độn phù xuất thế đoàn tử kinh hô người đứng ở chỗ này sắc mặt diệp trần nghiêm nghị hướng phía kim sắc quang trụ phương hướng mau chóng vút đi đoàn tử nhìn chung quanh một lần bò lên trên một thân cây là hỗn độn phù hòn đảo bên kia mộng thác ném thịt nướng trong tay ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kim sắc quang trụ thời gian một trăm linh năm nhìn như đủ dài nhưng muốn sưu tập theo như trình tự xếp đặt chín mươi chín tấm hỗn độn phủ không là chuyện dễ dàng có thể đạt được một chương là một chương nói không chừng tối hậu quan đầu ít đúng là một chương này sáu cái cánh tay có hai cái cánh tay chạm đất mộng thác phẳng phất một đầu giống như dã thú nhanh chóng chạy ra ngoài giá chương hỗn độn phủ nhất định thuộc về ta Trát khắc lợi Trát khắc lợi là phách thiên vũ trụ tánh mạng thân hình cao lớn chừng hơn hai mét cái cằm mọc ra một ít vòi xúc tu hai mắt như chuông đồng trong miệng hai cây răng nanh dọc theo phẳng phất hàm răng lợn rừng đồng dạng da của hắn không phải cấu tạo bằng thịt là chất sừng màu đỏ sậm như da cá sấu cảnh này khiến hắn nhìn về phía trên dị thường nguy hiểm đáng sợ phòng ngự cực cao cờ rắc mặt đất dạn nứt chát khắc lợi thiểm lược chạy vội theo kim sắc quang trụ phóng lên trời trên hòn đảo đại bộ phận vũ trụ tánh mạng đều chạy gấp tới nguyên một đám muốn có được hỗn độn phù Trong lúc này khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát, là cổ đa vũ trụ. Một đầu thượng dài khắp bứa thịt vũ trụ tánh mạng trong quá trình chạy qua, con mắt thoáng nhìn, phát hiện xít tới gần mộng thác, lập tức thần sắc không tự nhiên. Cổ đa vũ trụ là một trong vũ trụ cường đại, bên trong tánh mạng thập phần am hiểu chiến đấu, không phải vũ trụ khác có thể so sánh. Hừ, cổ đa vũ trụ cũng không phải mỗi người đều cường đại, nói không chừng cái này rất nhỏ yếu. Tốc độ không giảm, cả hai dần dần tới gần cùng một chỗ cút ngay Thân thể mộng thác lăng không xoay tròn, dày đặc ánh đao lượn vòng mà ra, giống như một cái ánh đao mũi khoan vọt tới đối phương. Phốc phốc, trên đầu dài khắp bứa thịt vũ trụ tánh mạng hoành bay ra ngoài, trên người tràn đầy đao ngân, thật đáng sợ, ta căn bản không có sức phản kháng. Đánh bay đối phương, mộng thác như giã thú tiếp tục chạy, tốc độ một tia cũng không có chỉ hoãn. Cùng một thời gian đó, trát khắc lợi chạy vội trên đường, một phát bắt được một cái dị vũ trụ sinh mạng đầu lâu. Cờ rắc một tiếng, đầu lâu bọ liệt, đối phương bị chết gọn gàng mà linh hoạt, từ đầu tới đuôi đều không kịp phản ứng, chát khắc lợi sức bật quá mạnh. Bởi vì kim sắc quang trụ xuất hiện trước, Diệp Trần đang trong rừng tìm kiếm nhẹ mộc, cho nên khoảng cách kim sắc quang trụ cũng gần đây. Sau nửa canh giờ, Diệp Trần thấy được kim sắc quang trụ gốc rễ, nơi đó có một cái kim sắc quang đoàn, bên trong lơ lửng một vật thể mơ hồ. Tốc độ nhanh hơn, Diệp Trần khoảng cách kim sắc quang trụ chỉ còn lại có cuối cùng. Chết rách hết rồi phải phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xe gió bén nhọn cầm trong tay trường thương hai tay thật dài dị vũ trụ tánh mạng chạy tới sắc mặt diệp trần không thay đổi tốc độ tiếp tục nhanh hơn bá một tiếng kim sắc quang đoàn tan vỡ trong tay diệp trần nhiều hơn một chương phủ màu vàng bên trên đã viết một số hai mươi bảy là số hai mươi bảy hỗn độn phù đánh giá liếc hỗn độn phù diệp trần thu vào đem hỗn độn phù giao ra đây cầm trong tay trường thương dị vũ trụ tánh mạng mặt mũi tràn đầy âm trầm Chờ mắt nhìn hỗn độn phù thuộc về mình rơi vào tay người khác, điều này làm cho hắn thập phần nổi giận. Thật có lỗi, đồ vật đã ở trong tay của ta thì không có lý do giao ra. Đối với lượt chiến đấu kế tiếp, Diệp Trần có chút trở mong, hắn còn cho tới bây giờ không cùng Dị Vũ trụ tánh mạng giao thủ, không biết đối phương có cái gì đặc điểm, nếu như nắm giữ những đặc điểm này, về sau gặp được Dị Vũ trụ tánh mạng lợi hại hơn thì sẽ không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp. Cho nên, Diệp Trần sẽ không vận dụng thủy chi pháp tắc cùng thương khung kiếm không sử dụng thủy chi pháp tắc, Diệp Trần Miễn cưỡng có sơ cấp bán thần thực lực, nếu là thương khung kiếm cũng không cần, thì là chuẩn bán thần cấp bậc, dù sao cái này hơn 2 vạn năm, Diệp Trần tiến bộ tuyệt không nhỏ, võ đạo nguyên thần theo Bạch Ngân sơ cấp đột phá đã đến Bạch Ngân cao cấp, linh hồn cũng biến thành kim sắc linh hồn. Vậy thì đi chết đi. Dị Vũ trụ tánh mạng cầm trong tay trường thương bạo giống một tiếng, lăng lệ ác liệt một lưỡi lê đi qua, cánh tay quá dài của đối phương, gần như có thể dài đến chân. Tăng thêm chiều dài trường thương, chỉ cần một phát công kích được Diệp Trần cách rất xa, mà Diệp Trần muốn công kích đối phương khó càng thêm khó, chiều dài thiên kiếm ngay cả đối phương một phần ba cũng chưa tới. Đinh! Diệp Trần một kiếm đánh rời ra trường thương đối phương. Chết! Trường thương liên tiếp đâm về Diệp Trần, nhiều đóa thương hoa tách ra, càng lúc càng nhanh. chấn động! Diệp Trần long mi nhảy lên, cánh tay của đối phương rất dài, lúc thẳng băng, sẽ sinh ra một cỗ chấn động chi lực, chớ xem thường cái cỗ chấn động chi lực này trên thực tế nếu như tại trong vũ trụ cái này cổ chấn động là thập phần đáng sợ âm dương áo nghĩa dẫn phát chấn động chi lực phối hợp thêm cấu tạo thân thể của đối phương đủ để phá hủy vạn vật chỉ có điều nơi này là hỗn độn chiến trường hết thảy đều bị áp chế tại trong phạm vi nhỏ nhất nhìn không ra nguyên cớ chỉ có tự thể nghiệm mới có thể cảm giác được giờ phút này diệp trần rõ ràng cảm giác cánh tay của mình có chút chập choạng chấn chấn vũ trụ tánh mạng cực kỳ am hiểu lợi dụng chấn động chi lực người này sắp thất bại Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám vũ trụ tánh mạng chạy tới, có mộng thác, chát khắc lợi cùng với vũ trụ tánh mạng khác, tổng cộng 10 cái thân ảnh. Đáng giận, đều đến rồi. Dị vũ trụ tánh mạng cầm trong tay trường thương sắc mặt đột nhiên thay đổi, những người khác hắn không quan tâm, nhưng hắn rất kiêng kỵ tánh mạng cổ đa vũ trụ cùng bá thiên vũ trụ. Tánh mạng cổ đa vũ trụ có ba đầu sáu tay, tương đương ba người vây công ngươi, chấn động chi lực cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể tê liệt một hai con cánh tay đối phương. Còn lại đến bốn cánh tay cũng không phải là ăn chay, đến trình độ nhất định bên trên vu bá thiên vũ trụ kinh khủng hơn, thân thể của bọn hắn cấu tạo hết sức đặc thù, có thể miễn dịch rất nhiều vật lý công kích, chấn động chi lực đã ở trong phạm vi miễn dịch của hắn. Không được liều mạng, bỏ qua lần này, lần sau còn không biết lúc nào đạt được hỗn độn phù. Cắn răng, cánh tay của hắn đột nhiên có rút lại, chợt rất nhanh bắn ra, trường thương như một đầu dao long nổi giận, mang theo chấn động chi lực xoay tròn thẳng hướng diệp trần. Đây là Long Thương Sát chiêu xoáy tức giận, không sai biệt lắm. Diệp Trần đã nắm rõ ràng rồi tánh mạng chấn chấn vũ trụ đặc điểm, thân thể của bọn hắn cấu tạo như là cao su, trời sinh lợi cho việc lợi dụng chấn động chi lực, sẽ không làm cho thân thể mang đến gánh nặng quá lớn. Đáng tiếc, thực lực của đối phương cũng là cao đẳng truyền kỳ chí tôn cấp bậc, chấn động chi lực cường thịnh trở lại, thực lực không bằng người thì sẽ không bằng người. Tứ tượng kiếm pháp đệ tam thức phá diệt kiếm thi triển ra, Diệp Trần một kiếm đem trường thương đối phương đãng bay ra ngoài. Gốc cây thương cắm ở bên trên một thiên đại thụ phụ cận, thân thương vẫn chấn động không thôi, phát ra thanh âm ông ông. Các ngươi cùng lên đi. Ánh mắt Diệp Trần quét về phía bọn người mộng thác. Đây mới là thực lực chân thật của hắn. Thần sắc mộng thác cùng chát khắc lợi mặt ngưng trọng đi một tí. Rất hiển nhiên, Diệp Trần trước khi không có thi triển toàn lực, một khi chăm chú, tánh mạng chấn chấn vũ trụ hoàn toàn không là đối thủ. Bọn hắn tuy nhiên tự nhận là muốn so với cái tánh mạng chấn chấn vũ trụ này cường đại hơn nhiều, nhưng đồng dạng diệp trần không phải thịt cá bên trên thất gỗ. ta tới trước, chát khắc lợi hét lớn một tiếng, một quyền thẳng hướng diệp trần, mạnh mẽ quyền phong đem mặt đất lá dụng cuốn, thanh thế kinh người, nắm đấm thật bá đạo. diệp trần hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra đặc điểm chát khắc lợi, cái kia chính là đại khai đại hợp, mà đại khai đại hợp là thành lập bên trên tự tin cường đại, rất hiển nhiên đối phương cũng có chỗ độc đáo. đánh giá thoáng một phát lực đạo một quyền này, diệp trần một kiếm chạm tới, đang. Quyền kiếm giao kích, Diệp Trần cùng Trát khắc lợi nửa bước không lùi. Lại đến, Trát khắc lợi như là hoàn toàn cảm thụ không đến lực trùng kích, đùi phải có như một đạo thiểm điện lướt hướng thắt lưng Diệp Trần. Ân, Diệp Trần trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhanh chóng tránh đi. Một chân hợp với một chân, một quyền đón lấy một quyền, Trát khắc lợi càng đánh càng hăng, cũng làm cho mọi người thấy ra tánh mạng bá thiên vũ trụ chỗ độc đáo, thân thể của bọn hắn tuy nhiên nhìn về phía trên thập phần cường tráng. Phòng ngự rất mạnh, nhưng bên trong đồng dạng lại phảng phất bọt biển, mặc kệ lực lượng cường đại cỡ nào anh đi qua, đều bị hóa giải 78 phần 10. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thì ra là thế. Thời gian dần trôi qua, trong nội tâm Diệp Trần hiểu rõ, tánh mạng bên trong bá thiên vũ trụ cấu tạo cùng loại tổ ong, có thể thừa nhận áp lực rất lớn không bị tổn hại. Người thành lực lượng đánh đi qua, tối đa chỉ có 1-2 thành lực lượng có tác dụng, mà thôi tánh mạng bá thiên vũ trụ cường độ thân thể cái điểm thương tổn này hoàn toàn không coi vào đâu âm dương vô cực đã hiểu được tánh mạng bá thiên vũ trụ đặc thù diệp trần tự nhiên có biện pháp giải quyết âm dương kiếm pháp đệ tam thức âm dương vô cực thi triển ra chỉ thấy kiếm diệp trần thoáng cái mềm nhũn ra phẳng phất một đầu vặn vẹo kiếm quang men theo chát khắc lợi sơ hở mà đi mặc kệ chát khắc lợi phản kích như thế nào kiếm quang thủy trung không cùng hắn cứng đối cứng tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu lại để cho chát khắc lợi chật vật liên tục rút lui khí thế từ trước đến nay chưa từng có phốc kiếm quang như độc xà tại chát khắc lợi ngực chui ra một cái lỗ máu thân thể của đối phương cấu tạo cũng không cách nào miễn dịch diệp trần âm dương vô cực nhìn như nhu hòa kỳ thực trong nhu có cương lực lượng cô động như cây kim muốn hóa giải cơ hồ là chuyện không thể nào toàn phong trảm. một bên, một đạo ánh đao đinh ốc trùng kích tới là mộng thác mộng thác là tánh mạng cổ đa vũ trụ trời sinh ba đầu sáu tay cái này làm cho công kích của bọn hắn cùng vũ trụ tánh mạng khác không giống không ngớt không dứt phảng phất không có cuối cùng chính giữa một điểm khoảng cách cũng không có dưới tình huống lực công kích không sai biệt lắm cổ đa vũ trụ tánh mạng hoàn toàn có thể miểu sát đối thủ sáu cánh tay nắm sáu chuôi đao mộng thác thân thể xoay tròn thẳng hướng diệp trần ánh đao một khâu hợp với một khâu hoàn hoàn trong bộ đồ đừng nói ứng phó liên tục né tránh đều rất khó khăn đối với mộng thác diệp trần tự tính toán không thử dò xét cũng biết đặc điểm đối phương Ba đầu sáu tay nha, tương đương với ba người hợp nhất, một người tương đương với ba người, bất quá trên đời này vật thể thẩm mỹ chưa xong, người hoàn mỹ, Diệp Trần chưa bao giờ bị bể ngoài mê hoặc, ba đầu sáu tay nhìn như lợi hại, làm cho không người nào ngăn cản nổi, nhưng là phải biết rõ, công kích nhiều lần, lỗ thủng cũng nhiều, quan trọng nhất là trọng tâm ba đầu sáu tay dễ dàng bị người nắm giữ, di động bên trên ít đi một phần biến hóa. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cổ đa vũ trụ tánh mạng không được. Trái lại rất cường, chỉ có điều cũng không phải chân chính hoàn mỹ, chính thức khó giải mà thôi. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Mộng thác cùng Diệp Trần tầm đó, hỏa tinh nổ tung, trong nháy mắt, ai cũng không biết mộng thác chém ra bao nhiêu đao, nhưng lại để cho mọi người khiếp sợ chính là, Diệp Trần đơn giản chỉ cần ngăn cản xuống dưới, một đao không lọt. Nhìn ngươi làm thế nào ngăn cản? Mộng thác thấy Diệp Trần một đao không lọt, trong nội tâm nảy sinh ác độc, tốc độ xoay tròn càng phát ra tấn mãnh. Tốc đào ít nhất tăng phúc nhiều gấp đôi, trước đó chỉ là trạng thái bình thường, hiện tại thì là bộc phát trạng thái, bộc phát trạng thái không cách nào kéo dài, nhưng tiếp tục một thời gian ngắn vẫn là có thể. Bang bang bang bang bang, hòa tinh dày đặc đan vào cùng một chỗ, sền sệt như tương nước, tranh hồng rực sáng. Nếu như đổi thành những người khác, hoặc ta có thể dùng lực phá pháp, dùng mấy lần lực lượng đến đánh tan mộng thác, nhưng Diệp Trần không có ý định làm như vậy, lần này gặp được chính là mộng thác lần sau nếu như gặp được đối thủ so mộng thác mạnh nghìn lần vạn lần như vậy căn bản không có cách nào đánh nữa dù sao mình không có khả năng mỗi lần đều có thể chiếm được thượng phong bàn chân nhẹ nhàng vừa chạm vào mặt đất diệp trần bay ngược ra mộng thác đuổi sát mà lên không để cho diệp trần có cơ hội kéo dài khoảng cách bất quá đối với diệp trần mà nói tạm thời kéo ra một chút khoảng cách vậy là đủ rồi trong tay thiên kiếm run lên chín vòng xoáy vô hình phân bố tại mộng thác bốn phía thời không kiếm pháp đệ tam thức hắc động thức Tại hỗn độn chiến trường, hắc động thức không cách nào làm ra lỗ đen chính thức, nhưng vòng xoáy lực hút vẫn là có thể, cái vòng xoáy lực hút này uy lực cũng không lớn, nhưng nhưng có thể ảnh hưởng trọng tâm đối thủ. Quả nhiên, không tốt. Mộng Thác không cẩn thận đâm vào bên trên một vòng xoáy, trọng tâm lập tức xuất hiện biến hóa, bước chân lảo đảo thoáng một phát. Xùy. Diệp Trần giống như là tùy thời đi săn độc xà, thiên kiếm hóa thành một đạo quang, hướng phía Mộng Thác bạo tập mà đi. Mở cho ta Mộng thác đến cùng có ba đầu sáu tay, dù là trọng tâm bất ổn, như trước có thể sử dụng cánh tay khác vung đao đón đỡ. Cái này là chỗ đáng sợ của cổ đa vũ trụ. Trọng tâm tuy nhiên là nhược điểm. Nhưng mà tương đối mà nói, cũng không phải nói mất đi trọng tâm, sẽ toàn bộ không có lực phản kháng. Nói như vậy, cổ đa vũ trụ cũng không phải một trong vũ trụ cường đại rồi. Diệp Trần cũng không cho rằng một kiếm thì có thể giải quyết đối phương, đệ nhất kiếm chỉ là bắt đầu. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh trước kia là mộng thác chủ công hiện tại biến thành diệp trần chủ công kiếm quang màu trắng phụt lên mộng thác cả người đều bao phủ tại trong kiếm quang một bước hai bước diệp trần thủy trung không để cho mộng thác có cơ hội ổn định trọng tâm làm cho đối phương lắc tới lắc lui căn bản không có đứng thẳng qua mà kiếm diệp trần thì đang chậm rãi xé mở lưới phòng hộ cảo mộng thác sáu cánh tay mộng thác nắm đao chính là cái lúc này mộng thác không môn ẩn khai diệp trần dùng kiếm nhanh chóng sáu cánh tay mộng thác không có bất kỳ một cánh tay nào có thể cứu viện suy một tiếng máu tươi bắn tung tóe diệp trần một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực mộng thác trượt thân hình phiêu lui ra ngoài cho người một loại cảm giác thành thạo không thể không nói mộng thác so tánh mạng bá thiên vũ trụ khó đối phó hơn một tí nhưng tổng thể nhìn lại diệp trần cảm thấy bá thiên vũ trụ có khả năng lợi hại hơn miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích cái thiên phú này quá biến thái rồi về sau gặp được tánh mạng cổ đa vũ trụ và tánh mạng bá thiên vũ trụ cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm diệp trần còn thật không dám cho là mình có nắm chắc tất thắng mọi người cùng nhau xông lên rất hiển nhiên mọi người cũng không có ý buông tha ý định cùng tiến lên nguyên nhân chủ yếu cũng là diệp trần không có toàn lực ứng phó nhìn về phía trên chỉ so với mộng thác cùng chát khắc lợi mạnh một ít đắc tội mộng thác sắc mặt có chút mất tự nhiên vừa rồi diệp trần có cơ hội giết hắn đi bất quá hết cách rồi hỗn độn phù đang mang trọng đại không có người nào nguyện ý buông tha cùng lắm thì đợi lát nữa không khiến người khác đánh chết diệp trần giết trước khi tánh mạng chấn chấn vũ trụ cầm trong tay trường thương một ngựa đi đầu diệp trần cười lạnh một tiếng dù là không sử dụng thủy chi pháp tắc cùng thương khung kiếm hắn cũng không phải một đám ô hợp có thể chống lại cửu giai kiếm ý cùng kim sắc linh hồn chính là vốn liếng để cho hắn khinh thường quần hùng không có bất kỳ kỹ xảo diệp trần đối với đám người chính là một tứ tượng bá kiếm đơn giản nhất tứ tượng bá kiếm là tứ tượng kiếm pháp thức thứ nhất theo bá kiếm thức thoát thai hoán cốt không cần bất luận cái gì kỹ xảo chỉ cần một kiếm một kiếm này hoặc là né tránh hoặc là chỉ có thể ngạnh kháng mặt đất chấn động ba người miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài trong đó tánh mạng chấn chấn vũ trụ cầm trong tay trường thương đem một cây đại thụ đụng gãy thân thể thiếu chút nữa cắt thành hai đoạn oanh không có bất kỳ khoảng cách diệp trần lại là không ngớt ba kiếm bổ ra đồng dạng là tứ tượng bá kiếm sau một khắc tất cả mọi người bay ra ngoài căn bản không ai có thể cận thân dù là trát khắc lợi là tánh mạng bá thiên vũ trụ có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích thế nhưng mà tại tuyệt đối nghiền áp xuống như trước không chịu nổi trực tiếp ném bay ra ngoài cái gì mộng thác cùng trát khắc lợi bay rớt ra ngoài mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hoài nghi mình xuất hiện ảo giác rồi hắn không phải chỉ so với ta mạnh hơn một điểm sao mộng thác thầm nghĩ đáng chết hắn che giấu thực lực loại thực lực này tuyệt đối là chuẩn bán thần cấp bậc trong nội tâm trát khắc lợi như thế nào vẫn không rõ hắn và mộng thác đều là đỉnh phong truyền kỳ trí tôn có thể nghiền áp đỉnh phong truyền kỳ trí tôn chỉ có chuẩn bán thần bán thần không hiện ra chuẩn bán thần có thể nói là vô địch kỳ thật trên chuẩn bán thần còn có một loại lợi hại hơn tồn tại là nghịch thiên trí tôn nghịch thiên trí tôn cũng không phải bán thần nhưng lại có thể chống lại thực lực bán thần diệp trần không thể nghi ngờ là nghịch thiên trí tôn tìm được nắm diệp trần mang theo hắn lập tức xa xa trên đại dương bao la khôn cùng diệp trần cùng nắm đứng tại bên trên bẻ gỗ thuyền lớn diệp trần không có từ bỏ sử dụng chỉ có một chiếc chờ bè gỗ dùng hết rồi nói sau trên biển thời tiết thay đổi bất thường trước một khắc hay vẫn là gió êm sóng lặng sau một khắc cuồng phong nổi lên bốn phía sóng biển ngập trời trên bầu trời mây đen áp đỉnh lại để cho người thở không nổi có cảm giác bè gỗ không thế nào ổn định diệp trần chỉ có thể thay đổi thuyền lớn thuyền lớn dài trăm mét rộng bốn mươi mét boong tàu thập phần rộng rãi về phần buồm là da thú chế tác thập phần rắn chắc giờ phút này buồm cầm xuống dưới dùng để nghênh đón bão tố sóng cồn trong chốc lát đem trên đỉnh thuyền giữa không trung trong chốc lát càng làm thuyền bao phủ nắm trốn ở trong khoang thuyền nắm chặt tay trên vách tường vẻ mặt khẩn trương hắn không phải là diệp trần rơi vào hải lý hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ oanh tạch một đạo điện quang hỗn độn sắc chiếu rọi không gian đen kịt đem biển cả đều bổ thành hơi nước diệp trần một mực đứng ở vị trí đầu thuyền kịch liệt lay động đội thuyền không cách nào đưa hắn vãi đi ra thưởng thức phong bạo hỗn độn bên trên đại hải, trong nội tâm Diệp Trần tán thưởng, rất lâu không có cảm thụ qua loại hào khí áp lực này rồi, tại huyền hoàng vũ trụ hơn 2 vạn năm, ngoại trừ sơ kỳ có một ít khiêu chiến, trung hậu kỳ thập phần bình tĩnh, thân thể phẳng phất đều muốn rỉ sắt, độc cô tuyệt một mực khát vọng hỗn độn chiến trường, kỳ thật hắn cảm giác không phải là. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, cuồng phong tàn sát bữa bãi, dưới mặt biển, một mảnh bình tĩnh, giấu giếm mạch nước ngầm, ai cũng không biết, một thân ảnh cực lớn lặng yên đi tới dưới thuyền lớn. Phong bạo hỗn độn bên trên đại hải, ngoại trừ là tự nhiên làm ra, kỳ thật còn có một loại tình huống có thể khiến cho phong bạo. Lục cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn lôi kình. Một khi tới thời điểm hỗn độn lôi kình đến săn mồi, sẽ hình thành phong bạo, loại phong bạo này tới cũng nhanh mà đi được nhanh, xét đánh không kịp bưng tay. Thuyền diệp trần bị đỉnh ra một cái đại lỗ thủng, cao cao bay lên, cơ hồ muốn đụng đám mây bên trên, trên đường liền cắt thành hai đoạn, mặt điện quang cắt lập lòe, keng keng rung động. Người ở giữa không trung, Diệp Trần đánh ra phía dưới khách không mời mà đến. Đây là một đầu hình thể vượt qua 100 mét, trên đầu cự kình mọc ra một sừng màu xanh trắng. Vừa rồi đúng là một sừng kia đem thuyền lớn chọc lấy một cái hố. Sau đó đầu lâu đem thuyền lớn đụng lên thiên không, lăng không cắt thành hai đoạn. Bất quá lại để cho Diệp Trần để ý không phải thể trạng cự kình, mà là trên người cự kình tràn ngập hồ quang điện. Nếu như Diệp Trần đoán không sai, cái đầu cự kình này có lẽ trời sinh ẩn chứa lôi chi pháp tắt tìm hiểu pháp tắc cùng trời sinh ẩn chứa pháp tắc chi lực là không giống như vậy người phía trước vận dụng phạm vi càng rộng lực sát thương rất cao thứ hai chỉ có thể vô ý thức vận dụng pháp tắc chi lực bắt nó trở thành bản năng mặc dù như thế trời sinh ẩn chứa lôi chi pháp tắc cự kình cũng không phải tốt như vậy đừng nói chí tôn sơ cấp bán thần gặp đều muốn nhượng bộ lui binh không phải đánh không lại mà là hoàn toàn không cần phải chết dập đầu cự kình lớn như vậy muốn giết nó đều rất khó khăn một cái không tốt nói không chừng bị đối phương giết chết. Hỗn độn lôi kình. Bên trên một nửa thân thuyền, đoàn tử chứng kiến cự kình màu xanh trắng, thần sắc sợ hãi, hỗn độn lôi kình là lục cấp hỗn độn sinh vật, cái tồn tại này là sơ cấp bán thần mới có thể đối kháng. Một nửa thân thể hỗn độn lôi kình lộ trên mặt biển, chờ thân thuyền rơi xuống. Tiếp ta một kiếm. Diệp Trần lấy ra thương khung kiếm, bạt kiếm ra, một cái sóng cả kiếm chém xuống, trong chốc lát, vô biên hải nước cùng mưa to hội tụ cùng một chỗ, hóa thành nước rơi sóng cả mãnh liệt mà xuống tựa như giang hà chi thủy chảy ngược ngay sau đó nước rơi hóa thành một ngụm kiếm quang màu xanh ra trời lực bồ mà xuống thanh thế mênh mông hỗn độn lôi kình mắt to lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ra sức nhảy lên xông lên mặt biển trên đầu một sừng lôi quang lập lòe hướng phía kiếm quang màu xanh ra trời đỉnh đi oanh tạch hồ quang điện bạo tạc hơi nước tràn ngập hỗn độn lôi kình ngược lại bay trở về ngã vào hải lý thân thuyền dưới chân diệp trần bị ảnh hưởng bởi hồ quang điện cùng hơi nước tiếp xúc lập tức mệt giã rời bạo liệt cũng may có Huyền Vũ Thánh Khải bảo hộ Thủy Chi Pháp Tắc còn sót lại cùng Lôi Chi Pháp Tắc chấn động không thể xúc phạm tới hắn lập tức Đoàn Tử cùng một nửa thân thuyền khác muốn ngã vào hải lý Diệp Trần bất đắc dĩ chỉ có thể thúc giục Thủy Chi Pháp Tắc ngưng tụ thành một đầu nước dây thường quấn chặt lấy Đoàn Tử đem hắn kéo đi qua Thủy Chi Pháp Tắc Đoàn Tử cảm giác đầu của mình đều nhanh mộng Diệp Trần rõ ràng tìm hiểu ra Thủy Chi Pháp Tắc đây chính là rất nhiều cao cấp bán thần đều làm không được sự tình không có ý định cùng hỗn độn lôi kình chết dập đầu diệp trần cùng đoàn tử thân ảnh lập tức hóa thành thấu minh hóa thành hai cái thủy nhân bay vút đi ra ngoài tốc độ cực nhanh siêu việt vận tốc âm thanh nhưng lại vô thanh vô tức đúng là thủy hành thuật thủy hành thuật có thể cho diệp trần tại hỗn độn chiến trường tự do tự tại di động phi hành cũng là hạng nhất trong đó nước biển khiêu dực chấn động hỗn độn lôi kình một lần nữa xông ra mặt biển đáng tiếc diệp trần cùng đoàn tử đã sớm chạy xa liền cái nhân ảnh cũng không thấy được không cam lòng vuốt nước biển Hỗn độn lôi kình dần dần trầm xuống. Bè gỗ rơi xuống nước, Diệp Trần cùng đoàn tử rơi ở phía trên. "Diệp Trần, ngươi thật sự thật lợi hại." Đoàn tử đối với Diệp Trần bội phục vô cùng, nếu như Diệp Trần là cái sơ cấp bán thần, hắn còn không kính nể như vậy. "Đừng vuốt mông ngựa nữa, kế tiếp chúng ta phải tìm một hòn đảo, một lần nữa tạo một chiếc thuyền lớn." Diệp Trần lắc đầu, thở dài một hơi, thuyền lớn duy nhất rõ ràng chỉ ngồi trong chốc lát thì báo hỏng, thật sự là xui, xem ra lần sau Biện Vũ phải cẩn thận một chút. Hỗn độn lôi kình ở trong hỗn độn hải rộng vẫn là rất thông thường. Tại trên đại dương bao la bay tới đắng đi, bất chi bất giác, hơn 30 năm qua đi, cái này giữa hơn 30 năm, hủy gần 200 chỉ bè gỗ, 15 chiếc thuyền lớn. Nếu không phải trên đường đi có thể gặp được một ít hòn đảo, Diệp Trần cùng đoàn tử chỉ có thể bơi lội qua biển rồi. Ngày hôm đó, hai người trải qua một hỏa sơn đảo đều không có sinh cơ, trung tâm hỏa sơn đảo một nhúng kim quang tự phóng lên trời. Hỗn độn phù, Diệp Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc cái hòn đảo nhỏ này cũng không phải rất lớn, theo đạo lý mà nói, hỗn độn phù xuất hiện ở đây tỷ lệ rất thấp cực kỳ thấp. Đoàn Tử nói, ngươi vận khí coi như không tệ, hỗn độn phù cũng không nhất định xuất hiện tại địa phương dày đặc vũ trụ tánh mạng, một lòng vu địa phương cũng có khả năng xuất hiện hỗn độn phù. hậu kỳ hỗn độn chiến trường, rất nhiều hỗn độn phù không đủ người thám hiểm bốn phía, tìm kiếm hỗn độn phù bỏ sót, vận khí tốt, đồng dạng có thể gom góp hỗn độn phù. ngươi sống ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại, biến thành một cái thủy nhân diệp trần phóng lên trời hướng phía hỏa sơn đảo lao đi thủy hành thuật đối với diệp trần tác dụng thật lớn không có thủy hành thuật diệp trần có lẽ sớm đã bị hỗn độn lôi kình ăn hết không có thủy hành thuật diệp trần ở trên biển rộng mênh mông không có biện pháp qua tự nhiên mấy lần thời gian nháy con mắt diệp trần xuất hiện tại khu vực trung tâm hỏa sơn đảo là hỗn độn phù màu xanh ra trời diệp trần trên mặt xuất hiện lần nữa thần sắc kinh ngạc trí tôn chỉ cần gom góp chín mươi chín chương theo như trình tự xếp đặt kim sắc hỗn độn phù là được mà bán thần ngoại trừ muốn gom góp kim sắc hỗn độn phù còn muốn gom góp theo như chỉnh tự xếp đặt chín cái hỗn độn phù màu xanh ra trời hỗn độn phù màu xanh ra trời tuy nhiên số lượng xa xa ít hơn so với kim sắc hỗn độn phù nhưng muốn so với kim sắc hỗn độn phù khó được vạn lần địa phương xuất hiện hỗn độn phù màu xanh ra trời tất nhiên nương theo lấy nguy hiểm tại đây phụ cận trương hỗn độn phù màu xanh ra trời diệp trần phát hiện một đầu hỏa diễm điều cực lớn đây là lục cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn hỏa diễm điều Diệp Trần mới xuất hiện, hỗn độn hỏa diễm điều liền phát hiện Diệp Trần, hét lên một tiếng. Hỗn độn hỏa diễm điều mở ra miệng rộng, hướng phía Diệp Trần phun ra một miếng miếng hỏa cầu. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, đồng dạng như là laser hồng sắc. Một ngọn núi lửa không hoạt động bị hỏa cầu đánh trúng, ầm ầm bạo liệt, hóa thành cho tàn, sóng lửa trùng thiên đem bầu trời đều cho nung đỏ rồi. Nguy hiểm. Trong tâm Diệp Trần giật mình một cái. Hỗn độn hỏa diễm điều so hỗn độn lôi kình đều muốn lợi hại, ít nhất hiểu vận dụng được một tự chi pháp tắc. Thủy hành thuật lần nữa thi triển, Diệp Trần biến thành thủy nhân hướng phía biển cả bay vút. Về phần hỗn độn phủ màu xanh ra trời, Diệp Trần không có bất kỳ cách nào. Thứ nhất, hắn còn không phải bán thần, không cần gom góp hỗn độn phủ màu xanh ra trời. Thứ hai, có hỗn độn hỏa diễm điều ở chỗ này, sơ cấp bán thần đều chiếm không được tốt, huống chi là hắn. Giác, lại để cho Diệp Trần bất ngờ một màn phát sinh, hỗn độn hỏa diễm điều tự hồ tinh thông một tự hành thuật, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm bao trùm thân thể hai cánh mở ra rất nhanh truy hướng diệp trần diệp trần nào biết đâu rằng lục cấp hỗn độn sinh vật thủ hộ hỗn độn phủ màu xanh da trời đều là cao cấp nhất lục cấp hỗn độn sinh vật dưới thất cấp là vô địch thủ có đôi khi thậm chí là thất cấp hỗn độn sinh vật đến thủ hộ hỗn độn phủ màu xanh da trời một đuổi một chạy cả hai đã đến trên biển rộng mênh mông diệp trần tốc độ rõ ràng nhanh hơn một bậc dù sao diệp trần thủy hành thuật thập phần thành thạo không phải hỗn độn hỏa diễm điều hỏa hành thuật gà mờ có thể so thời gian dần trôi qua hỗn độn hỏa diễm điều bị vãi đi ra rất xa mà hỗn độn hỏa diễm điều tựa hồ cũng không giống hỗn độn phủ màu xanh ra trời cách quá xa rất nhanh quay đầu hướng phía hỏa sơn đảo bay đi nguy hiểm thật phương xa diệp trần nhổ ra một ngụm chọc khí cái hỗn độn hỏa diễm điều này chỉ rõ ràng hiểu được hỏa hành thuật đây là hắn không cách nào tưởng tượng trên thực tế chỉ có một số nhỏ lục cấp hỗn độn sinh vật trời sinh ẩn chứa pháp tắc chi lực như hỗn độn lôi kình hỗn độn hỏa diễm điều hỗn độn đại lực kình mà hiểu được vận dụng pháp tắc chi lực càng là ít đến thương cảm. Cái này chỉ hỗn độn hỏa diễm điều là cái dị số. Diệp Trần xem chừng, đây là hỗn độn hỏa diễm điều vương. Ví dụ của hỗn độn hỏa diễm điều vương nói cho Diệp Trần, về sau nhìn thấy hỗn độn phù màu xanh ra trời, chuyện làm thứ nhất muốn làm không phải thu, mà là chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Hỗn độn hải không giới hạn, Diệp Trần cùng đoàn tử lại phiêu lưu hơn 20 năm, hai người không biết lúc nào mới có thể tìm được đại lục. Khoảng cách hai người rất xa hỏa sơn đảo, đến rồi một cái độc nhãn tánh mạng. Độc nhãn tánh mạng cũng không có tìm hiểu pháp tắc, nhưng có thể cưỡi gió mà đi, không bị hỗn độn biển cả trói buộc. Giát! Hỗn độn hỏa diễm điều vương phát hiện độc nhãn tánh mạng, dẫn đầu phát động công kích, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm. Chính là một cái lục cấp hỗn độn sinh vật còn chưa cút. Độc nhãn tánh mạng vung tay lên, hỗn độn hỏa diễm điều vương bị đập bay ra ngoài, vô số lông vũ thiêu đốt phiêu tán rơi rụng, rơi xuống biển là hỗn độn phủ màu xanh da trời số bốn tay trái hư dẫn hỗn độn phủ màu xanh da trời rơi vào trong tay độc nhãn tánh mạng trên đó viết một cái chữ bốn thu hồi hỗn độn phủ màu xanh da trời độc nhãn tánh mạng nhìn về phía hỗn độn hỏa diễm điều vương cái hỏa diễm điều này chỉ rõ ràng hiểu được vận dụng hỏa chi pháp tắc nếu như mình không phải trung cấp bán thần mà là sơ cấp bán thần thật đúng là không phải đối thủ bán thần thân phụ hoàng kim võ đạo nguyên thần có thể tiêu trừ lực hút hỗn độn chiến trường cưỡi gió mà đi năng lực sinh tồn so với trí tôn không biết cao bao nhiêu lần quả thực không thể đánh đồng chẳng muốn đi đối phó hỗn độn hỏa diễm điều vương độc nhãn tánh mạng thân hình lóe lên phá không ly khai nào có thể đoán được hỗn độn hỏa diễm điều vương tuyệt không cảm kích thi triển hòa hành thuật đuổi theo muốn chết độc nhãn tánh mạng xoay người tay phải hư chảo cót két hỗn độn hỏa diễm điều vương phụ cận xuất hiện một bàn tay trong suốt lớn nắm chặt hỗn độn hỏa diễm điều vương bất quá độc nhãn tánh mạng tính sai Hỏa hành thuật làm cho hỗn độn hỏa diễm điều vương thân thể năng lượng hóa, từ bàn tay trong suốt lớn trào thực hỗn độn hỏa diễm điều vương bạo liệt ra. Sau đó tại chỗ rất xa một lần nữa ngưng tụ thành thật thể. Pháp tắc chi lực kỳ diệu như thế. Độc nhãn tánh mạng nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức được pháp tắc chi lực, không nghĩ tới khó chơi như vậy. Có cảm giác hỗn độn hỏa diễm điều vương khó chơi, độc nhãn tánh mạng càng không muốn dây dưa. Dù sao tính toán sẽ hao phí đại lượng thời gian đánh chết đối phương đối với hắn cũng không có một điểm chỗ tốt quả thực là ăn no dỗi việc tốc độ bộc phát đến cực hạn độc nhãn tánh mạng đơn giản chỉ cần vứt bỏ hỗn độn hỏa diễm điều vương mất dấu địch nhân hỗn độn phủ màu xanh ra trời lại mất hỗn độn hỏa diễm điều vương không hề phản hồi hỏa sơn đảo hướng một phương hướng khác bay đi trên đường giết chết một hỗn độn lôi kình cho hà giận hỗn độn biển cả ẩn chứa vô cùng nguy hiểm diệp trần cùng đoàn tử giống như là bèo tây không dễ đung đưa đến lui vừa mới bắt đầu hai người còn cười cười nói, nói. Thường xuyên trao đổi, hậu kỳ, hai người riêng phần mình bế quan, ai cũng không quấy dày ai, có đôi khi hai ba tháng mới nói được một câu. Diệp Trần phát hiện, hỗn độn chiến trường là một nơi tu luyện phúc địa, võ đạo nguyên thần ở bên trong tương lai chi tuyển trên phạm vi lớn tăng lên, không biết làm sao căn cơ hơi lộ ra phủ phiếm, xem chừng muốn vài vạn năm mới có thể ổn định lại, không nghĩ, tới ở hỗn độn chiến trường hỗn độn nguyên khí đặc biệt bổ dưỡng võ đạo nguyên thần. Mười vạn năm thời gian chưa hẳn không thể trở thành bán thần. Trước khi không có tới hỗn độn chiến trường, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không sinh ra ý nghĩ này, đây là một dấu hiệu. Đương nhiên, bán thần cách Diệp Trần còn quá xa rồi, sự tình từ nay về sau sau này hãy nói. Một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm. Diệp Trần cùng đoàn tử tại hỗn độn Hải Phiêu Bạt suốt ba trăm năm, đoàn tử ngược lại không sao cả. Hắn tiến về trước hỗn độn đại lục là muốn tìm một chỗ sống yên ổn trì địa, không muốn bốc lên phong hiểm, hiện tại đi theo Diệp Trần rất an toàn. Về phần lúc nào đến đại lục Georgia, Diệp Trần tắc thì bắt đầu có chút bận tâm từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành, thiên thánh khí là phúc cũng là họa, có thể hỗ trợ ngăn cản tai, nhưng là có khả năng đưa tới tai họa. Đừng nói hai người, Diệp Trần mình cũng không cho là mình có thể ở hỗn độn chiến cánh đi, gặp được sơ cấp bán thần cùng trung cấp bán thần như trước phải đi đường vòng. Trong vòng 300 năm, Diệp Trần cũng không phải không thu hoạch được gì, ngoại trừ số 27 hỗn độn phù lại có được một chương số 55 hỗn độn phù theo như đoàn tử mà nói. Cái này vận khí rất tốt. Năm thứ 350, hai người kinh hỉ phát hiện, phụ cận vũ trụ tánh mạng tự hồ nhiều hơn, dĩ vãng người năm 8 năm đều nhìn không thấy một vũ trụ tánh mạng. Năm thứ 380, Diệp Trần từ trong miệng một cái vũ trụ tánh mạng biết được, hỗn độn đại lục đang ở phụ cận. Rốt cục đến đại lục, nhìn đường ven biển không giới hạn, Diệp Trần hạ một hơi, 380 năm thời gian, hắn cảm giác như là quá khứ 3 vạn tám ngàn năm. Đội thuyền lui tới rất nhiều cảnh tượng nhất phái phồn vinh, nhưng loại phồn vinh này thập phần dị dạng, thường xuyên có thể chứng kiến vũ trụ tánh mạng tầm đó chém giết lẫn nhau, huyết rơi vãi biển cả, không có người biết có bao nhiêu cái vũ trụ, cũng không có người biết rõ, có bao nhiêu vũ trụ tánh mạng đi tới hỗn độn chiến trường, một ít tầm đó vũ trụ tựa hồ có huyết cừu, nhìn thấy liền giết. Hai người các ngươi giao ra chữ vật không gian. Một chiếc thuyền lớn tới gần, bên trên đầu thuyền, mọc ra lão đại vũ trụ tánh mạng to lớn đối với Diệp Trần cùng đoàn tử đạo truy cập haleyi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chữ vật không gian là ý tứ đại khái, huyền hoàng vũ trụ chính là chữ vật linh giới, long ba vũ trụ chính là chữ vật linh tinh, dù sao đều ẩn chứa không gian, bên trong có thể chứa đựng vật thể. Cút. Diệp Trần không quan tâm bảo lộ thực lực, loại thời điểm này không bảo lộ thoáng một phát, ngược lại phiền toái. Thúc dục thủy chi pháp tắc, Diệp Trần trong tay ngưng tụ ra một miếng thủy cầu, vèo, thủy cầu ném ra ngoài, sau một khắc sóng sung kích bộc phát đối phương cả chiếc thuyền lớn bị tạc nát bấy mấy chục cái vũ trụ tánh mạng bị tạc ném bay ra ngoài chết hay chưa diệp trần không biết cũng không quan tâm hắn quan tâm chính là có thể hay không chấn nhiếp chúng vũ trụ tánh mạng chung quanh nhìn chằm chằm diệp trần một chiêu này giết cả dọa khỉ hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng bọn hắn chém giết là nhảy lên trên thuyền đối phương cận thân chém giết diệp trần ngược lại thì khác trực tiếp ném ra bên ngoài một cái thủy cầu đem người và thuyền đều cho nổ tan căn bản không phải cùng một cái cấp bậc Là thủy chi pháp tắc, may mắn là chúng ta không có trêu chọc, Lại một cái nghịch thiên chí tôn, đồng dạng là chí tôn, tranh lệch thế nào lớn như vậy, thật sự là không công bình. Tại chúng vũ trụ tánh mạng nghị luận nhao nhao ở bên trong, thuyền diệp trần một đường thông suốt không trở ngại, đứng tại bong thuyền. Đoàn tử cảm giác rất là phong quang. Ở bên trong 380 năm thời gian, hỗn độn đại lục không biết đã xảy ra bao nhiêu lần tranh đoạt hỗn độn phù, theo một lần lại một lần tranh đoạt hỗn độn phù. Người thực lực cường đại trổ hết tài năng, bán thần không đi nói hắn, không có gì hay, vốn là kém một cái đại cảnh giới, lại làm cho mọi người chú mục chính là nghịch thiên chí tôn. Vũ trụ thật sự nhiều lắm, luôn luôn có những kinh tài kinh diễm tồn tại, Diệp Trần không phải là duy nhất, mà huyền hoàng vũ trụ so với vũ trụ cường đại khác cũng số lượng cũng không ít, trước khi Diệp Trần đã gặp hai cái, theo thứ tự là cổ đa vũ trụ cùng bá thiên vũ trụ, nghĩ đến còn có càng nhiều vũ trụ, cho nên tồn tại giống như Diệp Trần cùng là nghịch thiên trí tôn là chuyện đương nhiên hỗn độn đại lục rất lớn, đồng dạng cùng kim sắc hỗn độn phù, phân thành chín mươi cái khu vực, mỗi cái khu vực tầm đó đều có nơi hiểm yếu cách trở, khu vực trước diệp trần đi là bốn mươi tám vực, hỗn độn đại lục cực kỳ hỗn loạn, ở chỗ này chỉ cần bị hoài nghi nắm giữ kim sắc hỗn độn phù, sẽ gặp phải truy sát, người thực lực không đủ cơ bản ngáo không tới một trăm ngàn năm. dọc theo đường đi, diệp trần nhìn thấy mấy chục người chém giết, so với trên biển còn hỗn loạn hơn tàn khốc hơn, đối với cái này, diệp trần không cảm thấy kinh ngạc, hỗn độn chiến trường không phải nói không. Vì kim sắc hỗn độn phù, tất cả mọi người điên rồi. 48 vực mặc dù chỉ là một trong 99 vực của hỗn độn đại lục, nhưng diện tích vô cùng bao la. Dựa vào bước đi, có người nói phải đi 10 năm mới có thể xuyên qua toàn bộ 48 vực. Trung tâm 48 vực, có một tòa thôn chấn, thôn chấn này gọi là vực chấn, mỗi một vực đều có. Vực chấn nhiều nhất chỉ 1.000 người có thể vào ở, những người khác có thể ở tại vực trong chấn lưu lại, bất quá đến lúc ban đêm, nhất định phải rời khỏi, vào ở vực chấn là phải có thời gian kỳ hạn. Trụ mãn sau 10,000 năm, liền không cách nào lại vào ở, trong vòng một vạn năm, mỗi ngày đều cần môn thủ công, mà phải giao nộp tổng cộng ngàn ức nguyên thạch. Sở dĩ hà khắc như thế, là bởi vì trong vực chấn là không cho phép chém giết, cho dù là bán thần đều đừng nghĩ ở trong vực chấn tiêu diêu, chỉ cần không rời vực chấn, có thể nói là vô cùng an toàn. May là ta đã sớm chuẩn bị ngàn ức nguyên thạch. Thực lực nắm không mạnh, của cải ngược lại là việc diệp trần nhìn với cặp mắt khác xưa, nộp ngàn ức nguyên thạch. Chính thức trở thành một thành viên vực chấn 48 vực, hiện nay vực chấn còn chưa đầy thành viên, dù sao tập hợp 100 ngàn ức nguyên thạch không phải ai cũng có thể làm được. Trừ thứ này ra, hỗn độn chiến trường bị hỗn độn pháp tắc bao trùm, nhất cử nhất động năng lượng tiêu hao vô cùng nhanh, nhất định phải có nguyên thạch sung túc đến bổ sung năng lượng bản thân, bằng không năng lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Diệp Trần, cảm tạ ngươi một đường đem ta đưa đến nơi này, cảm tạ, nắm cảm kích nói, không có chuyện gì, chỉ là cái nhất tay. Diệp Trần nói, đúng rồi, sau 10,0005, 10 ngươi làm sao bây giờ? Vực chấn một người chỉ có thể vào ở 10.000 năm, sau 10,0005, 10 như trước phải rời khỏi. Đi được tới đâu hay tới đó, thực sự khi đó số lượng sinh mệnh vũ trụ sẽ thiếu đi hơn nửa. Hiện tại bên ngoài không nguy hiểm như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, hy vọng sống sót vẫn là rất lớn. Nắm chân thành nói, cũng đúng. Diệp Trần gật đầu một cái, mới vừa vào tới đây sẽ xác thực nguy hiểm nhất, vũ trụ sinh mệnh số lượng nhiều lắm. Khắp nơi đều có, ngư long hỗn tạp Vậy sau này gặp lại Diệp trần cáo từ nắm, rời khỏi vực chấn Hắn không thể nào cùng nắm như thế Trốn ở vực chấn Hắn muốn trước tiên thăm dò tình huống rõ ràng 48 vực Sau đó nhìn xem có biện pháp nào hay không tìm tới từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành Sau khi đi tới 48 vực 150 năm Vô số đạo kim quang phóng lên trời Lượng lớn kim sắc hỗn độn phù xuất hiện 48 vực hết thảy vũ trụ sinh mệnh đều điên cuồng Liều mạng tranh đoạt kim sắc hỗn độn phù Diệp Trần cũng không ngoại lệ Bởi 48 vực vô cùng bao la Dù cho có thể nhìn thấy kim quang Diệp Trần cũng chỉ có thể làm nhìn Lần này, hắn cướp được hai tấm kim sắc hỗn độn phù Theo thứ tự là số 7 hỗn độn phù cùng số 33 hỗn độn phù Chém giết, tranh đoạt ở khắp mọi nơi Một nhóm người bên cạnh một tòa mãng đầu phong Một người trong đó con mắt thoáng nhìn Nhìn thấy trên mãng đầu phong có một người ngồi xếp bằng Xem, nơi nào có cá nhân, tiệt hắn. Bọn họ là một cái đội, lấy đánh cướp mà sống, đạt được kim sắc hỗn độn phù là chia đều. Lần này cho ngươi, lần sau cho ta, không có ai dám tham ô. Mão, ngươi muốn chết. Không biết mãng đầu phong bị một nghịch thiên trí tôn chiếm đoạt. Hắn không cướp chúng ta đã rất tốt rồi. Một người khác sợ hết hồn, vội vã ngăn lại đối phương. Người trên mãng đầu phong chính là Diệp Trần. Theo mấy lần tranh đoạt hỗn độn phù, tiếng tâm của hắn đã khuếch tán ra. Trên căn bản không ai dám trêu chọc, một ít chuẩn bán thần không tin tà, muốn đánh bại Diệp Trần, đạt được của cải của hắn, kết quả bị Diệp Trần một chiêu kiếm chém giết, sau đó đến tận đây, cũng lại không người dám tới gần mãng đầu phong. Nhưng Diệp Trần tự cảm thực lực vẫn không đủ cường đại, hắn cần tiến thêm một bước. Tại hỗn độn chiến trường hơn 500 năm, võ đạo nguyên thần của hắn từ lâu đã ổn định, hắn dự định đem võ đạo nguyên thần đột phá đến bạch ngân đỉnh phong cấp bậc, kể từ đó, dù cho gặp phải trung cấp bán thần, hắn cũng có tự tin chạy thoát. Cho nên, người khác vội vàng chém giết, hắn vội vàng tu luyện, lợi dụng hỗn độn nguyên khí bổ dưỡng võ đạo nguyên thần. Mở mắt, Diệp Trần thầm nói, ta tại 48 vực đã tính là có chút danh tiếng khí, hy vọng tử tĩnh cùng mộ dung có thể đánh nghe được liên quan tin tức của ta. Diệp Trần lỗ mãng như vậy là có nguyên nhân, dựa vào hắn chính mình tìm kiếm hai người, thật sự là cực kỳ khó khăn, cho nên, hắn dự định đem danh tiếng của mình truyền đi. Đi tới hỗn độn chiến trường năm thứ một ngàn. 48 vực lại một lần xuất hiện lượng lớn kim sắc hỗn độn phủ, thậm chí còn có hai tấm hỗn độn phủ màu xanh lam, dẫn phát mấy tên bán thần hỗn chiến, trong đó một tên bán thần triệt để vẫn lạc, tình cảnh làm người kinh hãi không ngớt. Ở tình huống bình thường, nghịch thiên trí tôn cũng không dám treo chọc sơ cấp bán thần, dù sao nghịch thiên trí tôn chỉ có triệt để bạo phát mới có thể chống, lại sơ cấp bán thần, luận lực kéo dài so với sơ cấp bán thần tranh lệch không phải một chút. Lần này, vận khí diệp trần không tệ. Ba tấm kim sắc hỗn độn phù cách nhau không xa, từng cái bị Diệp Trần lấy được. Hiện nay, Diệp Trần tổng cộng nắm giữ bảy tấm kim sắc hỗn độn phù, toàn bộ đều không tiếp tục. Muốn ta giao ra kim sắc hỗn độn phù, nằm mơ. 48 vực trên đảo trong hồ, một kim trúc sinh mệnh căm tức phiêu ở giữa không trung xúc tu sinh mệnh. Trong hồ trên đảo kim trúc sinh mệnh cùng Diệp Trần như thế, tương tự là nghịch thiên chí tôn, hắn tìm hiểu chính là kim chi pháp tắc, có thể ngưng tụ ra kim chi giáp y, liền sơ cấp bán thần đều không thể phá vỡ. Thời điểm cùng kẻ địch chém giết cũng có thể ngưng tụ ra kim chi thương, ngoại trừ sơ cấp bán thần, không ai có thể tránh thoát một thương. Không giao, vậy thì chết đi cho ta. Xúc tu sinh mệnh là sơ cấp bán thần, thân hình lóe lên, xúc tu trên người trong nháy mắt biến trường biến thô, phẳng phất từng cái từng cái như mãng xả quấn quanh hướng về kim chúc sinh mệnh. Phá cho ta. Cả người phóng ra kim quang, kim chúc sinh mệnh ngưng tụ ra kim chi giáp y bảo vệ mình, chợt trong tay kim quang lóe lên một thanh kim chi thương xuất hiện một thương quét về phía xúc tu bùm bùm hai người càng đấu không thể tách rời ra sóng lớn trên hồ nước mãnh liệt cuối cùng kim trúc sinh mệnh chết thảm xúc tu sinh mệnh cũng bị thương không nhẹ nghịch thiên trí tôn bạo phát sơ cấp bán thần muốn không bị thương là rất khó nếu như không phải kim trúc sinh mệnh không cách nào kéo dài thôi thúc kim chi pháp tắc xúc tu sinh mệnh thậm chí đều không dám khẳng định mình có thể cười đến cuối cùng hắn đến cùng là xem thường nghịch thiên trí tôn cùng một thời gian bán thần bốn mươi tám vực khác cũng đang tìm kiếm nghịch thiên trí tôn khác ngoại trừ bán thần nghịch thiên trí tôn đạt được kim sắc hỗn độn phủ nhiều nhất một tên nghịch thiên trí tôn đạt được kim sắc hỗn độn phủ chí ít có thể bớt đi rất nhiều năm khổ công vị trí mãng đầu phong cũng tới một vị sơ cấp bán thần đây là một sơ cấp bán thần mọc ra đầu heo răng nanh vô cùng dài phẳng phất hai thanh đại loan đao thân cao ba mét trở lên trên người che lấp giáp sắc màu xanh đen giao ra kim sắc hỗn độn phủ tha cho ngươi khỏi chết Chư đầu sinh mệnh cao rộng quát lên Diệp Trần từ lâu từ trong tu luyện tỉnh lại Hắn đánh giá chư đầu sinh mệnh một chút Cao mày nói Tuy rằng ngươi là sơ cấp bán thần Nhưng không làm gì được ta To mồm phét lác, Nếu không giao, vậy thì chết đi Từ trong miệng rút ra răng nanh Chư đầu sinh mệnh sát hướng về Diệp Trần Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử Vé tháng, chống đỡ ngài Chính là động lực to lớn nhất Đối mặt sơ cấp bán thần diệp trần không dám khinh thường rút ra thương khung kiếm nghênh đón đình đình đang đang diệp trần cùng đầu heo sinh mệnh đấu cùng một chỗ đầu heo sinh mệnh là vũ trụ sinh mệnh bình thường không có chỗ đặc thù gì nhưng sơ cấp bán thần cuối cùng là sơ cấp bán thần lực bền bị siêu việt nghịch thiên trí tôn gấp trăm ngàn lần càng đánh càng hăng trái lại nghịch thiên trí tôn lực bộc phát thật là mạnh mẽ thế nhưng là lực bền bị quá kém căn bản không cách nào thời gian dài thúc giục pháp tắc chi lực tại rất nhiều sơ cấp bán thần xem ra Nghịch thiên trí tôn dù biến thái thế nào cũng chính là trí tôn, là không thể nào cùng sơ cấp bán thần chống lại. Hai tay nắm một cây loan đào tự như răng nanh, đầu heo sinh mệnh làm nhiều việc cùng lúc, huyễn hóa ra vô số khí nhọn hình lưỡi dao chém về phía Diệp Trần. Hắn muốn một mực áp chế Diệp Trần, thẳng đến Diệp Trần không cách nào thúc giục pháp tắc chi lực mới thôi, lại để cho hắn thả lỏng một hơi chính là Diệp Trần rõ ràng không có chạy trốn, nếu là đối phương lựa chọn chạy trốn, dùng pháp tắc chi lực kỳ diệu nói không trừng thật đúng là đối phương chắc chắn sẽ chạy thoát. Thủy chi pháp tắc cùng pháp tắc khác không giống nhau, lực lượng liên tục không dứt, tác dụng chậm rất mạnh, ngược lại là khiếm khuyết một điểm lực bộc phát, không có kim chi pháp tắc cường mãnh như vậy, không có thổ chi pháp tắc chất phát nặng như vậy, cũng may Diệp Trần trong tay chính là kiếm, thương khung kiếm là tam tinh thiên thánh khí, uy năng thật sự quá mạnh mẽ, mặc kệ đầu heo sinh mệnh điên cuồng tấn công hư thế nào, Diệp Trần vẫn có thể ngăn trở, hơn nữa lăng lệ ác liệt phản kích, lại là thủy chi pháp tắc. Đầu heo sinh mệnh khẽ nhíu mày, nói thật, bên trong Ngũ Đại trụ cột pháp tắc, hắn sợ nhất gặp phải là Thủy chi pháp tắc. Pháp tắc có không ít, Ngũ Đại trụ cột pháp tắc tương đối dễ dàng tìm hiểu. Theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đại pháp tắc, trong đó Kim chi pháp tắc lực bộc phát mạnh nhất, đáng tiếc quá cứng dễ dàng gãy, một khi đấu không lại địch nhân, liền quay lại chỗ trống đều không có. Mộc chi pháp tắc có sự khôi phục kinh người, khiếm khuyết lực bộc phát rất nhiều. Hỏa chi pháp tắc cùng Kim chi pháp tắc rất là tương tự. Lực bộc phát rất mạnh, nhược điểm là phòng ngự. Bên trong ngũ đại trụ cột pháp tắc, hỏa chi pháp tắc phòng ngự yếu nhất, mà thổ chi pháp tắc thập phần ổn trọng để phòng ngự tăng trưởng. Bất quá ổn trọng cũng đại biểu bình thường, gặp được địch nhân khó dây dưa khá tốt, gặp được địch nhân thực lực hơi mạnh, ngược lại dễ dàng chịu thiệt, trở thành mục tiêu sống. Duy chỉ có thủy chi pháp tắc nhất cân đối. Bên trên lực bộc phát tuy rằng không bị kịp kim chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, mà lại vượt qua mộc chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc, sự khôi phục bên không bị kịp mộc chi pháp tắc lại muốn siêu việt tứ đại pháp tắc khác, bên trong ổn trọng không bị kịp thổ chi pháp tắc, nhưng như trước siêu việt tứ đại pháp tắc khác, có thể nói là không có nhược điểm, quan trọng nhất là thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc cùng với thổ chi pháp tắc dung trong lần chạy trốn là hết sức lợi hại, thủy chi pháp tắc có thủy hành thuật, hỏa chi pháp tắc có hỏa hành thuật, thổ chi pháp tắc có hành thổ thuật. Hy vọng hắn không có tìm hiểu thủy hành thuật. Đầu heo sinh mệnh thầm nghĩ trong lòng, không hồ là sơ cấp bán thần, không có một ai dễ trêu. Đây là lần thứ hai Diệp Trần cùng sơ cấp bán thần đấu. Nếu như nói giả Lama thánh chiến lực là 100 mà nói, đầu heo sinh mệnh chiến lực tối thiểu cũng có 95 tả hữu. Diệp Trần tối đa chỉ có thể duy trì ở cục diện cân bằng, không cách nào chiếm được mảy may thượng phong. Địa ngục chi kiếm Diệp Trần mắt phải kích xạ ra nhất đạo kiếm ảnh màu đỏ như máu. Đúng là linh hồn ý chí công kích bí pháp địa ngục chi kiếm. Trải qua nhiều năm cải tiến như vậy, hôm nay địa ngục chi kiếm uy năng càng lớn. Diệp Trần đều phải thử xem có thể hay không ảnh hưởng đến sơ cấp bán thần. Đầu heo sinh mệnh đã không kịp né tránh kiếm ảnh màu đỏ như máu, chỉ có thể tăng cường độ dày linh hồn phòng ngự. Sau một khắc, đầu heo sinh mệnh cảm giác đầu của mình như là bị thời không chấn động thoáng một phát, ngốc trệ tại đó. Chính là thời điểm này. Diệp Trần hai tay cầm kiếm, một cái sóng cả kiếm chém về phía đầu heo sinh mệnh. Ngập trời nước chảy hóa thành một kiếm quang xóa sạch màu lam, chảm kích tại trên ngực đầu heo sinh mệnh. Phốc, máu loãng vẩy ra, đầu heo sinh mệnh ngực nhiều ra một vết kiếm thật sâu. Quả nhiên, Diệp Trần lắc đầu, cực hạn lực công kích của mình chỉ có thể làm bị thương sơ cấp bán thần. Không cách nào một kích trí mạng, nói cách khác, đánh đấu lâu dài nữa. Tuyệt đại bộ phận nghịch thiên trí tôn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Thân thể thấu minh hóa, Diệp Trần hóa thành một cái thủy nhân bay ra ngoài. Tốc độ lập tức siêu việt vận tốc âm thanh, vô thanh vô tức muốn chạy Đầu heo sinh mệnh tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng, răng nanh tay phải bỏ bắn đi ra. Hư, u, u, âm bọ tiếng vang lên, loàn đào tựa như nhất đạo bạch ngân răng nanh tại trong hư không kéo lê, thoáng cái bắn trúng Diệp Trần. Đáng tiếc giờ phút này Diệp Trần là một cái thủy nhân, răng nanh xuyên qua Diệp Trần thân thể. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần biến mất trong núi sâu. Đáng giận, đầu heo sinh mệnh sắc mặt âm trầm. Vốn tưởng rằng đánh chết một cái nghịch thiên trí tôn dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới toi công bận rộn một cuộc, để cho hắn vẫn nộ là, chính mình rõ ràng bị thương, đây quả thực không cách nào tha thứ. Đáng sợ, cái này là sơ cấp bán thần thực lực sao? Căn bản không cách nào chống cự. Phụ cận địa điểm chiến đấu, một ít vũ trụ sinh mệnh yên tĩnh giỏ ngó, nguyên một đám trong lòng run sợ. Sơ cấp bán thần tự nhiên không phải chúng ta có thể chống lại, bất quá cái thanh liên kiếm tôn này, rõ ràng có thể từ trong tay liêu nha chiến thánh toàn thân trở ra, thậm chí lại để cho liêu nha chiến thánh chịu một điểm tổn thương quả thực không thể tưởng tượng nổi. từng cái nghịch thiên chí tôn đều có chỗ cường đại của mình, không phải người thường có thể tưởng tượng. theo thời gian trôi qua, nghịch thiên chí tôn cùng bán thần danh sưng cũng bắt đầu lan truyền ra. mọi người đều biết ở tại mãng đầu phong nghịch thiên chí tôn là thanh liên kiếm tôn. bên ngoài chăm dặm, diệp trần chậm rãi nhổ ra một cái chọc khí, thầm nghĩ thực lực của mình vẫn là quá thấp, tuy tiện gặp được một cái sơ cấp bán thần đều đánh không lại, nếu như võ đạo nguyên thần đột phá đến bạch ngân đỉnh phong thì tốt rồi. Đối với trí tôn mà nói, võ đạo nguyên thần từ bạch ngân cao cấp tăng lên tới bạch ngân đỉnh phong, thực lực biên độ tăng trưởng rất lớn, một cái là cao đẳng truyền kỳ trí tôn, một cái là đỉnh phong truyền kỳ trí tôn. Nhưng hôm nay Diệp Trần bình thường đều đem mình cùng sơ cấp bán thần so với, cho nên võ đạo nguyên thần tăng lên tới bạch ngân đỉnh phong, gia tăng thực lực cũng không phải rất khả quan, gặp được sơ cấp bán thần như trước phải trốn, bất quá võ đạo nguyên thần tăng lên có một chút chỗ tốt. Chính là có thể kéo dài thời gian thúc giục thủy chi pháp tắc, diệp trần xem chừng bạch ngân đỉnh phong võ đạo nguyên thần tối thiểu có thể làm, cho thủy chi pháp tắc thúc giục thời gian kéo dài gấp 10 lần tả hữu. Trong một rừng cây, một gã sơ cấp bán thần đang đuổi giết một gã nghịch thiên chí tôn. Người sơ cấp bán thần này sinh trưởng một đôi cánh tay đao, đao cánh tay vung lên, liền có đao khí đáng sợ lao ra, hủy diệt một rừng cây, phía trước nghịch thiên chí tôn chạy trốn là một đoàn nhàn nhạt, nhạt bóng xanh. Thân thể bị đao khí cắt vỡ, rất nhanh có thể phục hồi như cũ, tiếp tục chạy trốn, nếu người có kiến thức đang nơi đây, tự nhiên có thể nhìn ra nghịch thiên chí tôn này tìm hiểu chính là Mộc chi pháp tắc, Mộc chi pháp tắc lực khôi phục hạng nhất, chỉ cần có thể tiếp tục thúc giục Mộc chi pháp tắc, trên cơ bản không giết chết được. Không biết làm sao, nghịch thiên chí tôn thúc giục pháp tắc thời gian có hạn, một thời gian uống cạn chung trà về sau, bóng xanh rút cuộc không cách nào duy trì pháp tắc chi lực, bóng xanh tản đi, biến thành một vũ trụ sinh mệnh mọc ra dễ cây trọm dâu. Bị đuổi theo phía sau đao khí thiết cắt số tròn trăm khối, chết không thể chết. Ngắn ngủn trong vòng 10 năm, 48 vực nghịch thiên trí tôn đã chết 6 vị, chỉ có Diệp Trần một người còn sống. Điều này làm cho rất nhiều chuẩn bán thần cảm thấy sợ hãi. Nghịch thiên trí tôn số lượng so với bán thần muốn ít hơn một chút. Nghịch thiên trí tôn toàn bộ chết rồi, chẳng phải là muốn đến phiên bọn hắn những chuẩn bán thần. Đương nhiên, Diệp Trần còn sống cũng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc cùng rung động, đồng dạng là nghịch thiên trí tôn. Lại có người có thể từ trên tay bán thần toàn thân trở ra Quả thực không thể tưởng tượng nổi Liêu Nha Người thật đúng là uất ức Rõ ràng lại để cho một trí tôn chạy trốn 48 vực đối với trí tôn mà nói rất lớn Đối với bán thần mà nói Lớn đến không tính được Bay tốc độ cao nhất mà nói Đại khái 1-2 tháng có thể đi ngang qua toàn bộ 48 vực Lúc bình thường Một ít bán thần ưa thích tụ cùng một chỗ trao đổi Liêu Nha chiến thánh không phục nói Hừ Các người biết rõ cái gì, cái gọi thanh liên kiếm tôn vô cùng không tầm thường, tìm hiểu chính là không có nhất nhược điểm thủy chi pháp tắc, hơn nữa còn có một môn linh hồn ý chí công kích bí pháp, đổi thành các ngươi như cũ bắt không được hắn, chỉ có thể nói ta không may, đụng phải một cái khó như vậy. Thủy chi pháp tắc, hoàn toàn chính xác có chút khó làm. Nghe vậy, bán thần khác không khỏi gật gật đầu. Ngũ đại trụ cột pháp tắc bên trong, thủy chi pháp tắc các phương diện đều rất cân đối. Không có gì đại ngắn bản, bọn hắn đánh chết sáu vị nghịch thiên trí tôn. Có hai vị tìm hiểu chính là kim chi pháp tắc, ba vị tìm hiểu chính là mộc chi pháp tắc, còn có một vị tìm hiểu chính là hỏa chi pháp tắc. Bất quá vị nghịch thiên trí tôn kia tìm hiểu hỏa chi pháp tắc so sánh không may, hắn gặp một sơ cấp bán thần lôi đình chiến thánh trên tốc độ thập phần am hiểu. Đơn giản chỉ cần không thể chạy thoát, nếu không bằng vào hỏa hành thuật, bình thường sơ cấp bán thần tuyệt đối không cách nào lưu lại hắn. Lôi đ Nhất đạo thân ảnh như gió bay điện trước đuổi theo hướng tiền phương Thủy Nhân. Thủy Nhân đúng là Diệp Trần, mà đuổi theo Chi Nhân thì là lôi đình vũ trụ lôi đình chiến thánh. Lôi đình chiến thánh thực lực cùng Liêu Nha Chiến Thánh không sai biệt lắm, thậm chí muốn hơn một chút, nhưng tốc độ lôi đình chiến thánh so với Liêu Nha Chiến Thánh nhanh hơn rất nhiều lần, không thể đánh đồng. Phiền toái. Diệp Trần nhíu mày, khoảng cách lần trước bị Liêu Nha Chiến Thánh đuổi giết đã qua 400 năm, Diệp Trần một mực dốc lòng tu luyện. Không có bốc lên quá mức, từ đại quy mô hỗn độn phù xuất hiện, Diệp Trần vừa hiện thân, không nghĩ tới lôi đình chiến thánh đang ở phụ cận. Thủy hành thuật so với đối phương lôi đình bộ nhanh hơn trên một bậc, nhưng muốn trong thời gian ngắn vứt bỏ đối phương là không thể nào. Dù sao nơi đây không phải vũ trụ, mà là hỗn độn chiến trường, tốc độ cắt giảm vô số lần. Nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Lôi đình chiến thánh không nóng không vội, theo sát sau lưng Diệp Trần. Hắn biết rõ nghịch thiên trí tôn thúc giục pháp tắc chi lực thời gian có hạn chỉ cần qua kỳ hạn này nghịch thiên trí tôn liền không còn là nghịch thiên trí tôn đã không có năng lực cùng sơ cấp bán thần khiêu chiến một phút đồng hồ trôi qua diệp trần cảm giác hồn hải sôi trào lên đây là dấu hiệu hồn hải không chịu nổi pháp tắc chi lực hà phía trước có một hồ nước đột nhiên diệp trần nhãn tỉnh sáng lên cuối tầm mắt một mảnh trắng xóa hào quang trói mắt rõ ràng là một hồ nước cực kỳ lớn chỉ cần có hồ nước diệp trần liền có cơ hội còn sống xuống dưới thủy chi pháp tắc gặp thủy mạnh mẽ tức thì mà lại lại càng dễ ẩn nặc. Không tốt. Lôi đình chiến thánh nóng này, thật vất và đem Diệp Trần bức đến đường cùng, ai ngờ đến thời điểm lúc này xuất hiện một cái hồ nước, lại để cho một nghịch thiên chí tôn tìm hiểu thủy chi pháp tác tiến vào trong hồ, giống như long quay về biển rộng. Lôi đình chi ngục, lôi đình chiến thánh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, một tòa lôi đình lao ngục kính không kẽ hở từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Trần bao phủ vào, đùng đùng không dứt, đáng tiếc thủy nhân không phải một lôi đình lao ngục có thể trói buộc, hồ quang điện lập loè, Diệp Trần xuyên qua Lôi Đình Lao Ngục bích trướng, tốc độ không giảm lướt hướng hồ nước. Hơn 10 lần hô hấp qua, Diệp Trần một đầu đâm vào hồ nước, biến mất trong tầm mắt Lôi Đình Chiến Thánh. Lôi Đình Chiến Thánh theo sát sông vào, cường đại lực đánh vào làm mặt. Hồ nhấc lên sóng lớn, cột nước nổi lên, thế nhưng là chậm một bước hắn cái gì đều nhìn không tới, thủy nhân tiến vào trong nước, triệt để lâm vào trạng thái ẩn hình, liền linh hồn lực đều quét hình không thấy, trên trình độ nhất định, Diệp Trần đã biến thành thủy, cùng hồ nước tuy hai mà một. Trừ phi lôi đình chiến thánh triệt để hủy diệt toàn bộ hồ nước, nếu không là tìm không được Diệp Trần. Thật lâu, lôi đình chiến thánh lướt trên hồ nước, nhìn qua hồ nước mênh mông bát ngát, hắn cho mày, nếu như hồ nước ít một chút, hắn hoàn toàn có thể thủ tại chỗ này, nhưng này cái hồ nước quá lớn, thủ tại chỗ này không có chút tác dụng nào, không công lãng phí thời gian. Tính là người hảo vận, lôi đình chiến thánh quay người ly khai, tiến vào hồ nước một thoáng kia, Diệp Trần rất nhanh về phía trước du động, thủy hành thuật lại để cho tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. So với trong không khí đều nhanh, đại khái bơi hơn 10 dặm khoảng cách xa, thủy hành thuật bị ép giải trừ, Diệp Trần tốc độ giảm bớt gấp trăm ngàn lần. Cũng may lúc này lôi đình chiến thánh đã bị vãi đi ra rất xa, đương nhiên, Diệp Trần cũng không có vội vãi nổi lên, tiếp tục trong nước du ngoạn động. Một canh giờ qua, Diệp Trần nổi lên mặt nước, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía một mảnh trắng xóa, đã nhìn không tới bên cạnh bờ rồi. Nguy hiểm thật, Diệp Trần xoa xoa mặt, hắn không sợ thực lực cường đại sơ cấp bán thần. Sợ đúng là sơ cấp bán thần tốc độ cực nhanh Nhất định phải đem võ đạo nguyên thần Tăng lên tới bạch ngân đỉnh phong cấp bậc Diệp Trần quyết định võ đạo nguyên thần Không đột phá, kiên quyết không xuất quan Lần này là vận khí tốt Lần sau chưa hẳn vận khí tốt giống như thế này Bỏ ra 3 ngày thời gian Diệp Trần cập bờ, tìm một nơi địa phương Ẩn nấp bắt đầu bế quan 100 năm qua, 200 năm qua 500 năm qua Để 505 năm, hỗn độn phù Lại lần nữa đại quy mô xuất hiện nhưng lần này diệp trần cũng không hiện thân phảng phất từ bốn mươi tám vực biến mất thật đúng là cẩn thận một ít bán thần không có thăm dò được tin tức diệp trần có chút buồn bực diệp trần trên người hỗn độn phủ tối thiểu có người cái tả hữu là một bánh trái thơm ngon ngoại trừ diệp trần bốn mươi tám vực nghịch thiên trí tôn bị một mẻ hốt gọn kế tiếp đến phiên chuẩn bán thần xui xẻo nguyên một đám bị cướp sạch không còn vận khí tốt nói không chừng lưu lại một cái mạng vận khí không tốt trực tiếp bị giết về phần chuẩn bán thần trở xuống trí tôn trên người tối đa chỉ có một lượng trường hỗn độn phù, có thậm chí không có, bán thần chẳng muốn đi đánh cướp, dù sao mục tiêu quá rộng. Trong nháy mắt, Diệp Trần đi vào hỗn độn chiến trường đã có 2500 năm. Ngày hôm đó, bên trong dãy núi xuất hiện hào quang màu bạc chói mắt, sau một khắc, nhất đạo thân ảnh lơ lửng mà ra, tựa như một thái dương màu bạc, đem hết thảy điều cho chiếu dọi thập phần có cảm nhận. Rút cuộc đạt đến Bạch Ngân đỉnh phong. Hơn nữa tâm kiếm cảnh giới cũng đột phá đã đến viên mãn cảnh giới. Diệp Trần mở mắt ra, trên người Hào Quang màu bạc nội liễm. Lần này bế quan, Diệp Trần võ đạo nguyên thần chẳng những đột phá đã đến bạch ngân đỉnh phong cấp bậc, tâm lực cũng nước chảy thành sông đạt tới viên mãn cảnh giới. Viên mãn cảnh giới tâm lực lại để cho Diệp Trần có không ít kinh hỉ. Thứ nhất, tâm lực cường đại, thực lực càng cường đại hơn. Thứ hai, tâm lực rõ ràng có thể kéo dài thúc giục pháp tắc chi lực thời gian, cùng bạch ngân đỉnh phong võ đạo nguyên thần phối hợp cùng một chỗ, thời gian kéo dài gấp trăm lần không ngừng. Thực lực của ta bây giờ chẳng biết có thể hay không nghiền ép liêu nha chiến thánh cùng lôi đình chiến thánh trong đầu diệp trần bay lên một cái ý niệm trước không có đột phá diệp trần một khi thúc giục thủy chi pháp tắc thực lực cùng liêu nha chiến thánh cùng với lôi đình chiến thánh không sai biệt lắm võ đạo nguyên thần đột phá đến bạch ngân đỉnh phong cấp bậc thực lực diệp trần lập tức cao hơn cả hai cái tiểu cấp bậc tâm lực tiến vào viên mãn cảnh giới lần nữa cao hơn một tiểu cấp bậc dưới tình huống cao hơn hai tiểu cấp bậc diệp trần không cho rằng liêu nha chiến thánh cùng lôi đình chiến thánh có thể cùng chính mình chống lại tất nhiên sẽ bị áp chế toàn diện vấn đề duy nhất là hắn hiện tại có thể hay không chính thức trọng thương thậm chí đánh chết liêu nha chiến thánh cùng lôi đình chiến thánh sơ cấp bán thần thực lực có mạnh có yếu chính thức cường đại sơ cấp bán thần diệp trần không phải là đối thủ như hỗn độn hỏa diễm điều vương diệp trần liền khẳng định không phải là đối thủ mà hỗn độn hỏa diễm điều vương đại khái tương đương với cao cấp nhất sơ cấp bán thần tâm niệm vừa động diệp trần biến thành một thủy nhân vô thanh vô tức kích bắn ra ngoài tốc độ tiếp cận hai lần vận tốc âm thanh Ta dùng tốc độ bây giờ, lôi đỉnh chiến thánh cũng đuổi không kịp ta. Diệp trần đoán không sai, võ đạo nguyên thần đột phá đến Bạch Ngân đỉnh phong cấp bậc, thi triển thủy hành thuật tốc độ nhanh hơn, tu vi càng cao, pháp tắc chi lực phát huy được uy năng càng cường đại, song phương kính chỉnh chỉnh sửa tỷ lệ quan hệ. Đi vào hỗn độn chiến trường đệ 2700 năm, hỗn độn phù lại một lần nữa đại lượng xuất hiện, toàn bộ 48 vực, mấy trăm đạo màu vàng cột sáng bay thẳng đến chân trời. Dùng nhãn lực Diệp Trần, có thể chứng kiến ba đạo màu vàng cột sáng, Diệp Trần đầu tiên lướt tới khoảng cách cột sáng gần hắn nhất, là thanh liên kiếm tôn, hắn xuất hiện. Trí tôn tranh đoạt hỗn độn phù nhiều lắm, Diệp Trần vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm, đương nhiên, mọi người cũng đình chỉ tranh đoạt, cùng Diệp Trần tranh đoạt hỗn độn phù đó là muốn chết. Đạt được một chừng hỗn độn phù, Diệp Trần hóa thành thủy nhân, hướng phía đạo cột sáng màu vàng thứ hai bay vút tốc độ nhanh đến kinh người. Không ra một tháng, thanh liên kiếm tôn xuất hiện ở nơi nào đó, tin tức truyền khắp toàn bộ 48 vực. Hừ, rút cuộc xuất hiện, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Lôi đình chiến thánh cười lạnh một tiếng, hướng phía phương hướng Diệp Trần bay đi. Về phần bán thần khác tự nhận là không cách nào lưu lại Diệp Trần, cũng không đi tham gia náo nhiệt. Bỏ ra 4 năm ngày thời gian, lôi đình chiến thánh đi vào địa phương Diệp Trần trước đó xuất hiện qua. Ta xem hắn hướng trong mảnh núi sâu đi. Một gã trí tôn bị bắt chặt rung giọng nói vứt bỏ trí tôn này lôi đình chiến thánh hướng phía thâm sơn bay đi linh hồn lực màu vàng quét hình mọi nơi phạm vi hơn mười dặm đều trong phạm vi quét hình của hắn đã tìm được rút cuộc lôi đình chiến thánh phát hiện diệp trần lúc lôi đình chiến thánh phát hiện diệp trần diệp trần cũng cảm ứng được lôi đình chiến thánh đến phải biết rằng diệp trần linh hồn cũng là linh hồn màu vàng tuy nói phạm vi quét hình so với lôi đình chiến thánh kém không ít nhưng một khi bị quét hình vẫn có thể lập tức phát hiện người tới là ai rút cuộc đã tới diệp trần cũng không chạy trốn chậm rãi đứng lên không chạy trốn lôi đình chiến thánh lông mày nhướng lên chợt cười lạnh hắn có thể nhìn ra được khí tức diệp trần mạnh mẽ không ít hẳn là tu vi đã có tiến bộ đáng tiếc coi như là tu vi đã có tiến bộ tối đa chỉ có thể áp chế hắn không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì đợi một lúc sau pháp tắc chi lực cắn trả sẽ để cho đối phương chịu không nổi lôi đình chiến thánh xem ra ngươi đã đem ta trở thành ngươi con mồi tính kỹ càng diệp trần mở miệng nói ra không sai lần trước bị ngươi chạy thoát là vận khí của ngươi lần này xem ngươi còn có vận khí tốt như vậy hay không lôi đình chiến thánh đứng ở bên ngoài trăm mét ngươi sẽ không sợ con mồi cắn trả thợ săn thương khung kiếm rút ra diệp trần vận sức chờ phát động chỉ cần thợ săn không kinh thường vĩnh viễn không có ngày hôm nay lôi đình chiến thánh ánh mắt lick nhìn chằm chằm thương khung kiếm trên tay diệp trần sở dĩ tiếp tục đuổi giết diệp trần thiên thánh khí trong tay diệp trần cũng là một nguyên nhân trọng yếu đã như vậy Ta đây cũng muốn nhìn xem, ngươi có hay không có tư cách làm thợ săn." Diệp Trần thân hình lóe lên, một kiếm chém giết hướng Lôi đỉnh Chiến Thánh. "Đến thật tốt." Vũ khí Lôi đỉnh Chiến Thánh là một thanh đại chùy, hồ quang điện tràn ngập giữa, Lôi đỉnh Chiến Thánh một búa nghênh đón tiếp lấy. "Đương!" Lưới điện nương theo lấy rung động khoách tán, Lôi đỉnh Chiến Thánh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, trái lại Diệp Trần chẳng qua là thân thể co quơ, quơ, không có gì đáng ngại. Làm sao có thể Lôi đình chiến thánh cả kinh quên mất đau đớn, trợn mắt há hốc mồm. Sự thật chính là như vậy tàn khốc, hôm nay, ta mới là thợ săn. Cầm theo thương khung kiếm, diệp trần theo sát mà lên, lại là một kiếm bổ tới. Đương. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Lôi đình chiến thánh lại an phun ra một ngụ máu tươi. Sắc mặt nảy sinh ác độc, lôi đình chiến thánh thầm hận nói. Tuy rằng so với ta mạnh hơn rất nhiều, nhưng ta cũng không tin, ngươi có thể một mực bộc phát xuống dưới. Bán thần có được hoàng kim võ đạo nguyên thần, khôi phục năng lực siêu cường, chỉ cần không có vượt qua thừa nhận cực hạn, dù là lại lần nữa tổn thương đều có thể khôi phục lại. Mỗi một lần huy kiếm, Diệp Trần đều có thể lại để cho lôi đình chiến thánh ói ra máu, từ đầu tới đuôi áp chế lôi đình chiến thánh, nhưng lại để cho Diệp Trần giật mình chính là, lôi đình chiến thánh tuy rằng lần lượt bị thương, thế nhưng là chiến lực cũng không cắt giảm, thời điểm mỗi khi hắn bị thương, bên ngoài cơ thể liền có tầng một kim quang hiện lên sau một khắc thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ cái này chính là hoàng kim võ đạo nguyên thần ư diệp trần cảm thán nói đến hoàng kim võ đạo nguyên thần nhất định nói bất diệt lực lượng võ đạo nguyên thần mong muốn đột phá đến hoàng kim cấp đừng bất diệt lực lượng nhất định thập phần hùng hồn mà bất diệt lực lượng nguồn gốc ở cửu Giai linh khu lúc hoàng kim võ đạo nguyên thần một khi đã thành liền thay thế bất diệt lực lượng hoặc là nói cả hai hòa làm một thể cho nên hoàng kim võ đạo nguyên thần so với bất diệt lực lượng cao cấp hơn khôi phục thương thế càng cường đại hơn. đương nhiên Hoàng Kim võ đạo nguyên thần cũng không phải vạn năng. Lúc thừa nhận tổn thương đạt tới một cái cực hạn, nhục thân vẫn là tan vỡ. Như lúc trước bạch cực kiếm thánh cùng già la ma thánh đã mất đi nhục thân, về sau tiêu phí rất nhiều năm mới một lần nữa đáp nạn trở về. Mong muốn lại để cho nhục thân không dễ dàng như vậy tan vỡ, hay là muốn đem linh khu đi lên. Ví dụ như cửu giai hậu kỳ, cửu giai đỉnh phong, thậm chí cửu giai viên mãn, trên luyện thể cấp độ cũng muốn tăng lên. Bất quá đại bộ phận vũ trụ sinh mệnh đều rất khó chiếu cố cả hai phương diện. Một phút đồng hồ trôi qua, Diệp Trần công kích càng phát ra mãnh liệt. Lôi đình chiến thánh cảm giác thân thể phản ứng chậm rất nhiều. Đây là dấu hiệu thừa nhận tổn thương tiếp cận cực hạn. Lôi đình chiến thánh cảm thấy có chút không ổn. Hắn từ trong mắt Diệp Trần chứng kiến sự tự tin mãnh liệt. Loại tự tin này là không phải là giả bộ. Đối phương khẳng định không phải phô trương thanh thế. Trốn! Lôi đình chiến thánh không muốn mất đi nhục thân. Mất đi nhục thân, thực lực của hắn tuy rằng không đến mức hạ thấp quá nhiều, nhưng tương đương đem võ đạo nguyên thần bạo lộ ở bên ngoài, lại càng dễ bị thương. Đáng tiếc, lôi đình chiến thánh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng diệp trần thủy hành thuật càng nhanh hơn. Lôi đình chiến thánh nhục thân tan vỡ, hóa thành mị phấn, hoàng kim võ đạo nguyên thần bạo hiện ra. Đã mất đi nhục thân, lôi đình chiến thánh dường như đã mất đi chói buộc, tốc độ lại tăng, nhưng diệp trần rõ ràng không muốn buông tha đối phương theo sát đuổi giết liên tục thương khung kiếm không ngừng vung chảm mà ra thanh liên kiếm tôn chuyện gì cũng từ từ chỉ cần ngươi buông tha ta ta cam đoan ngày sau không lại trêu chọc ngươi tin tưởng ngươi cũng không muốn triệt để đắc tội một cái sơ cấp bán thần lôi đình chiến thánh nóng này vội vàng nói hôm nay ngươi phải chết ngoại trừ trả thù diệp trần cũng muốn lấy hỗn độn phù của lôi đình chiến thánh hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí vào việc sưu tập hỗn độn phù đánh cướp rõ ràng nhanh hơn rất nhiều tốc độ diệp trần so với lôi đình chiến thánh mất đi nhục thân nhanh hơn một bậc thường khung kiếm vung chảm không ngừng tuy nói không thể cùng như bán thần bách ra kiếm khí nhưng thủy chi pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếm quang so với tầm thường kiếm khí sắc bén không biết gấp bao nhiêu lần vô thanh vô tức chém giết trên người lôi đình chiến thánh võ đạo nguyên thần càng ngày càng ảm đạm trong lòng lôi đình chiến thánh dâng lên sợ hãi mãnh liệt hắn không muốn chết hắn có được hoàng kim võ đạo nguyên thần tánh mạng tiếp cận vĩnh hằng hiện tại chết thì quá không đáng rồi Liều mạng với ngươi. Với lúc này, lôi đình chiến thánh thập phần tinh tường, chạy trốn chỉ còn con đường chết, chỉ có liều chết chiến đấu mới có một tia hy vọng sinh tồn. Hắn mất đi nhục thân, phẳng phất thoát ly trọng lực, bỗng nhiên quay người đánh về phía Diệp Trần. Đại trùy ngăm đen tràn ngập hồ quang điện hừng hực, một búa đón một búa oanh hướng Diệp Trần. Dốc sức liều mạng sao? Diệp Trần không tránh không né, cùng đối phương đối chiến cùng một chỗ. Lôi đình chiến thánh hoàn toàn liều mạng chính xác rất lợi hại. Thực lực ít nhất dâng lên một cấp bậc, nghịch thiên chí tôn có thể bộc phát, bán thần cũng có thể bộc phát, một cái giá lớn là hao tổn võ đạo nguyên thần, dưới tình huống không phải vạn bất đắc dĩ, bán thần sẽ không liều mạng như vậy, võ đạo nguyên thần mỗi hao tổn một phần, ngày sau thực lực liền hạ thấp một phần, hao tổn nhiều hơn nữa, vĩnh cửu đều không thể khôi phục. Đi chết đi. Liều mạng bị Diệp Trần chém 4 năm kiếm, lôi đình chiến thánh một cái búa anh trên ngực Diệp Trần, ba một tiếng, ngực Diệp Trần nhộn nhạo lên nước gợn rung động. Sau một khắc, nước gợn rung động tan dã, kim thiết vang lên tiếng vang, Diệp Trần cả người bay rất ra ngoài, khí huyết sôi trào. Trước khi không có lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, Diệp Trần đã tính toán đem bất hủ kiếm thể tu luyện tới tầng thứ 16, tính toán mặc Huyền Vũ Thánh Khải, cũng tuyệt đối ngăn không được lôi đình chiến thánh liều mệnh một kích, tất nhiên bản thân sẽ bị trọng thương, bổn nguyên có tổn hại, có thể tìm hiểu thủy chi pháp tắc về sau. Diệp Trần kích phát ra Huyền Vũ Thánh Khải uy năng tầng thứ càng cao, thương khung kiếm ẩn chứa thủy chi pháp tắc Phong chi pháp tắc cùng với không gian pháp tắc chi lực, mà Huyền Vũ Thánh Khải ẩn chứa thổ chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc chi lực, lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, Diệp Trần đã có thể kích phát ra Huyền Vũ Thánh Khải thủy chi pháp tắc chi lực, đồng dạng tương đương có một kiện quần áo thủy chi pháp tắc. Diệp Trần nhìn ra được Lôi Đình Chiến Thánh sẽ liều mạng thừa nhận chính mình mấy kiếm, mạo hiểm công kích chính mình, Diệp Trần tương kế tự kế, lợi dụng đối phương tâm lý vội vàng, bổ đối phương mấy kiếm, tuy nó cũng bị đối phương oanh một búa nhưng Diệp Trần có 10 phần 10 nắm chắc thừa nhận một búa này đối phương mấy kiếm tắc thì kia khổ sở uổng phí rồi không có khả năng gặp Diệp Trần không thể làm bị thương Lôi Đình Chiến Thánh Thần sắc tuyệt vọng vừa rồi bị Diệp Trần chém mấy kiếm thương thế tăng thêm mấy lần phải biết rằng trước khi là bị chấn thương hiện tại thì là ngạnh xanh xanh đã trúng mấy kiếm sau nửa canh giờ Lôi Đình Chiến Thánh hét lớn ta không cam lòng ngay sau đó Lôi Đình Chiến Thánh Hoàng Kim võ đạo nguyên thần ầm ầm sụp đổ triệt để tan rã trên bầu trời phẳng phất có một cái kim sắc mặt trời chợt lóe lên triệt để nhạt nhòa thật không dễ dàng diệp trần trùng trùng điệp điệp nhổ ra một ngụm chọc khí bán thần rất khó để giết chính mình từ đầu tới đuôi đè nặng đối phương đánh mỗi một kiếm đều có thể làm cho đối phương bị thương như trước giết suốt một canh giờ mới giải quyết đối phương nếu là mình chỉ so với đối phương cường một cái tiểu cấp bậc đoán chừng giết trên ba ngày ba đêm đều giết không chết đối phương hoàng kim võ đạo nguyên thần còn gọi là vĩnh hằng võ đạo nguyên thần Một khi đạt tới bán thần cấp độ, võ đạo nguyên thần đột phá đến hoàng kim cấp bậc, sinh mệnh lực ương ngạnh đến mức tận cùng, dưới tình huống thực lực kém không nhiều lắm, trên tình huống cơ bản sẽ không xuất hiện người chết ta mất mạng, trừ phi một lòng muốn chết, chỉ có thực lực kém thật lớn, mới có thể triệt để diệt sát đối phương, như Diệp Trần so với Lôi Đình Chiến Thánh mạnh hai tiểu cấp bậc. Lôi Đình Chiến Thánh đã chết, Diệp Trần cũng đã nhận được đối phương chữ vật linh hoàn, chữ vật linh hoàn cùng chữ vật linh giới đồng dạng, dùng để chứa đựng đồ vật, xóa đi linh hồn ấn ký đối phương. Diệp Trần nhìn về phía chỗ sâu trong chữ vật linh hoàn Tổng cộng có 35 chương kim sắc hỗn độn phủ Cùng một chương màu xanh da trời hỗn độn phủ Kim sắc hỗn độn phủ trong có 7 cái là lặp lại 28 chương không lặp lại Mà cái này 28 chương không lặp lại kim sắc hỗn độn phủ Cùng Diệp Trần 13 chương kim sắc hỗn độn phủ Cũng có được 5 cái lặp lại Dạng này tính xuống Diệp Trần có chừng 36 chương không lặp lại kim sắc hỗn độn phủ Vượt qua 1 phần 3 rồi Diệp Trần thỏa mãn gật đầu hiện tại mới đi qua 2.700 năm, thời gian có rất nhiều, nhìn thoáng qua màu xanh da trời hỗn độn phù, Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, có lẽ có thể sưu tập thoáng một phát màu xanh da trời hỗn độn phù, nếu là đột phá đến bán thần, cũng không đủ màu xanh da trời hỗn độn phù, thì quá oan uổng rồi. Thanh Liên Kiếm tôn làm việc quá tuyệt, người cũng không có kết quả tốt. Lão nha chiến thánh bị Diệp Trần truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, liền lôi đình chiến thánh đều trốn không thoát Diệp Trần đuổi giết, chớ đừng nói chi là hắn rồi. Nhưng tương đối mà nói, lão nha chiến thánh so với lôi đình chiến thánh càng khó chơi, lôi đình chiến thánh ngoại trừ tốc độ nhanh hơn so với lão nha chiến thánh, những cái khác đều không bằng lão nha chiến thánh. Thực lực so với lôi đình chiến thánh cao hơn một chút, phòng ngự cũng so với lôi đình chiến thánh cao một chút. Bỏ ra suốt 3 canh giờ, Diệp Trần vừa rồi đánh gục lão nha chiến thánh, đạt được lão nha chiến thánh tài phú, Diệp Trần kim sắc hỗn độn phù đạt đến 75 chương, màu xanh ra trời hỗn độn phù như cũ là một chương trong đó kim sắc hỗn độn phù không lặp lại đạt tới 48 chương tiếp cận một nửa 99 chương sưu tập quá là nhanh giết hai gã sơ cấp bán thần diệp trần ít nhất đã giảm bớt đi mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian nếu như giết nhiều hơn nữa mà nói nói không chừng có thể gom góp kim sắc hỗn độn phù bất quá đây chỉ là một nghĩ cách mái hiên tình nguyện diệp trần phát hiện mọi người lấy được kim sắc hỗn độn phù đều dựa vào con số trước bài danh càng về sau kim sắc hỗn độn phù càng rất thưa thớt Như bên trong 48 chương kim sắc hỗn độn phủ không lặp lại, 50 số trước chừng 32 chương, 60 số trước khi có 40 chương, 70 số trước khi có 45 chương, 80 số trước chính là 48 chương, 80 số về sau, một chương đều không có. Mà lôi đình chiến thánh cùng lão nha chiến thánh kim sắc hỗn độn phủ lặp lại xác suất rất cao, trong tay Diệp Trần có 27 chương đều là lặp lại, thậm chí có kim sắc hỗn độn phủ nhiều lần lặp lại. Lôi đình chiến thánh bị giết chết, tin tức còn chưa kịp truyền đi. Lão nha chiến thánh sau khi chết, tin tức rốt cục truyền đến trong tai bán thần khác, cái này lại làm cho những bán thần khác sinh ra khủng hoảng. 48 vực không có trung cấp bán thần, cũng không có đỉnh tiêm sơ cấp bán thần, trừ phi liên thủ. Nếu không một với một, không có người có lòng tin đối phó Diệp Trần. Diệp Trần ngay cả lôi đình chiến thánh tốc độ nhanh nhất đều có thể giết chết, có thể nói rõ là tốc độ của hắn cực nhanh. Trốn cũng là trốn không thoát đâu, mà lại để cho bọn hắn liên thủ. Bọn hắn cũng không muốn, tụ cùng một chỗ, lúc nào là cái đầu chỉ sợ mười vạn năm điều gom góp hỗn độn phủ không đồng đều biện pháp duy nhất là ly khai bốn mươi tám vực tiến về các vực khác lại để cho bốn mươi tám vực chúng vũ trụ tánh mạng trợn mắt há hốc mồm tình huống phát sinh bán thần nhóm nguyên một đám đã đi ra đương nhiên diệp trần cũng không biết tung tích tựa hồ đồng dạng đã đi ra bốn mươi tám vực bốn mươi tám vực gió nổi mây phun thoáng cái thành thiên đường các trí tôn chuẩn bán thần tuy nhiên lợi hại nhưng như cũ là trí tôn là trí tôn thì không cách nào phi hành không có khả năng qua lại như gió Đại đa số trí tôn đều canh giữ ở một cái khu vực, dù sao đối với những chỗ này đều quen thuộc. Diệp Trần hoàn toàn chính xác đã đi ra tứ thập bát vực, sở dĩ trước kia không ly khai, là vì thúc giục thủy chi pháp tắc thời gian quá ngắn. Dưới tình huống không cách nào thúc giục thủy chi pháp tắc, hắn chỉ có thể đi bộ, không có biện pháp phi hành. Ly khai tứ thập bát vực tự nhiên là đi tìm từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành. Nói thật, tại hỗn độn chiến trường tìm người quá khó khăn, có lẽ hai người không có ở hỗn độn đại lục có thể tại hỗn độn biển rộng trên cái hòn đảo nào đó, Diệp Trần chỉ có thể thử thời vận, hắn rất may mắn đưa cho hai người một bộ thiên thánh khí, nếu không hy vọng hai người sinh tồn thật rất nhỏ. giữa vực cùng vực tồn tại thiên hiểm, đương nhiên cái gọi là thiên hiểm chẳng qua là tương đối trí tôn mà nói. ly khai tứ thập bát vực, Diệp Trần đi vào một cái vực liền nhau bốn mươi chín vực, vực chấn bốn mươi chín vực, Diệp Trần không thể tìm được hai người, không có lập tức ly khai bốn mươi chín vực, tuy nói Diệp Trần nhận định hai người chọn vào ở vực trấn Nhưng không bài trừ khả năng trong vực chấn nhân khẩu đã đủ, cho nên, Diệp Trần còn phải tại 49 vực bốn phía nghe ngóng thoáng một phát, nhìn xem có hay không có người thấy các nàng. Hai người kia không có ai biết. Một loại chỗ trên ngọn núi 49 vực, Diệp Trần bắt lấy một gã chuẩn bán thần, thúc giục thủy chi pháp tắc, trong hư không ngưng tụ ra một mặt thủy kính. Thủy kính nổi lên hiện ra từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành hình ảnh. Không có. Không có. Người chuẩn bán thần này sợ tới mức quá sức, cà lăm mà nói không có gạt ta. Diệp Trần ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Thật sự chưa, ta thề. Chuẩn bán thần vội vàng thề. Nhìn ra đối phương không có lừa gạt mình, Diệp Trần thân hình lóe lên, hóa thành thủy nhân kích bắn ra ngoài. Đồng dạng là trí tôn, tranh lệch quá xa. Người này chuẩn bán thần lại là nghĩ lại mà sợ cũng là hâm mộ. 49 vực nghịch thiên trí tôn cơ bản bị bán thần giết sạch rồi. Diệp Trần nếu là tìm người đấy, như vậy có thể bài trừ là 49 vực nghịch thiên trí tôn nghĩ đến diệp trần từ vực khác chạy tới nơi đây người này nhịn không được một trận hoảng sợ loại nghịch thiên trí tôn này có thể lặn lội đường xa tuyệt đối là cường nhân chính thức không thể trêu chọc bỏ ra trọn vẹn ba mươi năm thời gian diệp trần mới đem bốn mươi chín vực càn quét rồi một lần đáng tiếc không ai thấy qua từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành trong lúc này vẫn cùng một gã sơ cấp bán thần đã giao thủ kết quả không cần nói cũng biết diệp trần tìm được hỗn độn phủ màu vàng không trùng lạp đạt đến năm mươi năm chương năm mươi vực năm mươi một vực năm mươi hai vực Một cái vực một cái vực tìm kiếm, trong nháy mắt, lại là 100 năm qua. Ngày hôm đó, Diệp Trần đi tới 54 vực. Không khéo chính là, bốn phương tám hướng xuất hiện năm đạo cột sáng màu vàng, bay thẳng đến chân trời. Thật đúng là trùng hợp. Từng cái vực đại lượng hỗn độn phù xuất hiện thời điểm không giống, coi như là cùng một cái vực, mỗi lần khoảng cách cũng không giống nhau, hoàn toàn là bằng vào vận khí. Thân hình lóe lên, Diệp Trần lướt hướng cột sáng màu vàng khoảng cách gần mình nhất. Từ màu vàng hỗn độn phủ tăng nhiều, Diệp Trần dần dần minh bạch một sự thật, hỗn độn phủ màu vàng dãy số càng đến gần sau, số lượng càng ít, hỗn độn phủ màu vàng những số trước người đạt được nhiều hơn nữa, không có hỗn độn phủ màu vàng đằng sau cũng vô dụng. Đây là một sự kiện rất tàn khốc, vô số vũ trụ sinh mệnh tại hỗn độn chiến trường liều chết liều sống, cuối cùng chỉ có một số nhỏ vũ trụ sinh mệnh có thể gom đủ hỗn độn phủ. Một chương, hai chương, Diệp Trần vận khí không tệ, hai chương màu vàng hỗn độn phủ ở bên trong, có một chương không phải trùng lặp. Hiện tại Diệp Trần đang chạy tới địa phương xuất hiện đạo cột sáng thứ ba màu vàng. Cùng lúc đó, những vũ trụ sinh mệnh khác cũng chạy tới cái phương hướng này. Đây là một loại mạng sống con người, toàn thân dường như kim loại đen chế tạo, con mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ nhè nhẹ, làm cho người ta có hương vị thiết huyết vô tình. Rất xa, Diệp Trần chứng kiến một đám vũ trụ sinh mệnh đang kịch chiến, không ai có thể thuận lợi tới gần hỗn độn phù màu vàng. Đối với tuyệt đại đa số trí tôn mà nói, cướp đoạt hỗn độn phù là một cái kỹ thuật sống bọn hắn không cách nào phi hành cho nên trừ phi thực lực đủ mạnh mẽ nếu không muốn trong thời gian ngắn đạt được màu vàng hỗn độn phù là không thể nào thân hình mở ra diệp trần vô thanh vô tức lướt trình diện ở bên trong thò tay bắt được hỗn độn phù hà là tám mươi tám số hỗn độn phù diệp trần vui vẻ tám mươi tám số hỗn độn phù thập phần phía sau đây là tờ thứ nhất hắn lấy được lưu lại hỗn độn phù sắt thép lạnh lùng thanh âm xa xa chuyển đến chúng trí tôn thần sắc thống khổ thanh âm này dường giống như mũi nhọn đao nhói màng nhĩ cùng linh hồn của bọn hắn là cương thiết trí tôn hắn rõ ràng ở chỗ này còn đánh cái gì cương thiết trí tôn thứ nhất bán thần cũng không có đùa giỡn năm mươi bốn vực trải qua một lần huyết tẩy đại bộ phận nghịch thiên trí tôn đều bị bán thần giết chết chỉ có một nghịch thiên trí tôn còn sống nghịch thiên trí tôn này là thiết huyết vũ trụ cương thiết trí tôn tìm hiểu chính là kim chi pháp tắc chiến lực vô cùng cường đại phòng ngự cũng vô cùng kinh người năm mươi bốn vực sơ cấp bán thần liên thủ lại đến đều không giết chết được hắn năm mươi bốn vực chúng trí tôn sau lưng xưng hô hắn là năm mươi bốn vực chi vương, ý là người mạnh nhất năm mươi bốn vực. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Trúc sinh mệnh cách đó không xa một cái kích bắn tới đây, có thể còn sống sót, chỉ có thể là nghịch thiên trí tôn. Đồng dạng là nghịch thiên trí tôn, giữa là có khác nhau. Nói như vậy, chỉ cần tìm hiểu pháp tắc chi lực, đều là nghịch thiên trí tôn. Có thể nghịch thiên trí tôn thực lực có mạnh có yếu, chỉ có một ít nghịch thiên trí tôn chỉ có thể cùng yếu nhất sơ cấp bán thần đấu, hơn mấy chiêu cường đại nghịch thiên trí tôn tức thì có thể giết chết sơ cấp bán thần cái này là khác nhau thì ra là thế là chuẩn bán thần tu vi đợi kim Trúc sinh mệnh dừng lại diệp trần giật mình đối phương tu vi rất cao đạt đến chuẩn bán thần cấp bậc bạch ngân đỉnh phong võ đạo nguyên thần phía trên chính là chuẩn hoàng kim võ đạo nguyên thần mà chuẩn hoàng kim võ đạo nguyên thần đối ứng chính là chuẩn bán thần tu vi người có chuẩn bán thần thực lực chưa hẳn có chuẩn bán thần tu vi ví dụ như diệp trần võ đạo nguyên thần chính là bạch ngân đỉnh phong cũng chính là đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, mà đối phương là chuẩn bán thần, so với Diệp Trần cao hơn một cái cấp bậc, không nên xem thường cấp bậc này. Võ đạo nguyên thần cấp bậc càng cao, thúc giục pháp tắc chi lực thời gian càng dài. Diệp Trần xem chừng đối phương thúc giục pháp tắc chi lực thời gian có lẽ không thể so với chính mình ngắn ngủi. Dù sao võ đạo nguyên thần một khi dính đến Hoàng Kim cấp sẽ hình thành biến chất. Nói tóm lại, đối phương là chuẩn bán thần, lại là nghịch thiên chí tôn, nhưng nếu so với bình thường nghịch thiên chí tôn cường đại không biết bao nhiêu. Giao ra tất cả hỗn độn phù, tha cho ngươi khỏi chết. Cương Thiết Chí Tôn đánh giá Diệp Trần, hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Trần, suy đoán đối phương hẳn là nghịch thiên chí tôn từ vực khác tới, đúng là bởi vì Diệp Trần là nghịch thiên chí tôn, hắn mới nguyện ý làm cho Diệp Trần một mạng, đổi thành khác chí tôn thậm chí sơ cấp bán thần, hắn đã sớm động thủ, mà hết thảy này nguyên lai ở bản thân tuyệt đối thực lực cường đại. Đồ vật ở trong tay của ta, không có lý do giao ra. Diệp Trần thật đúng là không sợ đối phương. Ngươi đang ở đây 54 vực xưng vương xưng bá, ta tại tứ thập bát vực cũng không yếu hơn ngươi, mọi người tám lạng nửa cân. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trên người cương thiết trí tôn nổi lên một tầng kim quang, trong tay cũng xuất hiện một cây trường thương màu vàng. Kim chi giáp y, kim chi thương. Có cho hay để nhìn, nghịch thiên trí tôn đối với nghịch thiên trí tôn, không biết ai mạnh ai yếu. Ngươi nói lời nói thật ngốc quá đây. Cương thiết trí tôn là 54 vực vương giả. Đoán chừng có rất ít nghịch thiên trí tôn có thể cùng hắn chống lại. Đối mặt với cương thiết trí tôn, Diệp Trần không dám khinh thường. Kim chi pháp tắc là một loại trong ngũ đại trụ cột pháp tắc lực sát thương lớn nhất, ngay cả hỏa chi pháp tắc đều không bằng, chớ đừng nói chi là thủy chi pháp tắc. Quanh thân không khí dần dần ướt át, mặt ngoài làn da của Diệp Trần nhiều ra một tầng thủy y, đây không phải năng lực Diệp Trần tìm hiểu, mà là Huyền Vũ Thánh Khải bản thân đã có đủ công năng. Bên trong ngũ đại trụ cột pháp tắc. Có thể hình thành chiến giáp chỉ có kim chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc, pháp tắc khác tuy nhiên cũng có thể cưỡng ép ngưng tụ ra một tầng pháp tắc chi y, nhưng hiệu quả kém xa, hơn nữa sẽ ảnh hưởng năng lực của nó. Không chỉ có mặt ngoài làn ra nhiều ra một tầng thủy y, diệp trần rút ra thương khung kiếm trên đó cũng nhiều ra một tầng thủy y, trong cả hai bổn nguyên đều ẩn chứa thủy chi pháp tắc. Giết! Cương thiết chí tôn dẫn đầu phát động công kích, thân hình lóe lên, một lưỡi lê đi qua. Trói mắt kim quang phẳng phất một đầu kim sắc nước rơi vắt ngang tại bầu trời, lại để cho nhân sinh không cách nào ngăn cản ảo giác. Diệp Trần sớm đã vận sức chờ phát động, thương khung kiếm quét ngang, phía trước hư không sóng cả mãnh liệt, kiếm quang màu xanh ra trời đón kim sắc nước rơi tật chảm, bộc phát ra mãnh liệt kim thiết âm thanh vang lên. Bất quá Diệp Trần vẫn là, đánh giá thấp cương thiết trí tôn cùng với uy năng kim chi pháp tắc, thương kiếm giao kích, Diệp Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô kiên bất tồi từ thương khung kiếm đến trên người lập tức diệp trần cả người bay rớt ra ngoài trái lại cương thiết trí tôn thân thể gần kề lung lay nhoáng một cái rõ ràng chiếm cứ thượng phong không hổ là chuẩn bán thần tu vi không hổ là kim chi pháp tắc ngừng thân thể diệp trần ánh mắt ngưng trọng không ít đồng dạng là pháp tắc chi lực thủy chi pháp tắc của mình trên tiến công tựa hồ yếu hơn đối phương kim chi pháp tắc không chỉ một cái cấp bậc không có biện pháp hoàn toàn ngăn cách pháp tắc chi lực ngẫm lại cũng đúng đồng dạng lớn nhỏ kim thương cùng súng bắn nước chạm vào nhau rõ ràng kim thương càng mạnh hơn nữa cả hai bản chất bất đồng cường hạng cũng bất đồng thủy chi pháp tắc các phương diện đều rất cân đối nhưng trên trình độ nhất định mà nói cũng đại biểu bình thường ngươi không phải đối thủ của ta khuyên ngươi vẫn là giao ra da sở hữu hỗn độn phù cương thiết trí tôn ngóc đầu lên vẻ mặt ngạo ý luận lực công kích ngươi hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta một cấp bậc bất quá chiến đấu cũng không phải là chỉ dựa vào lực công kích diệp trần cười lạnh một đạo bóng kiếm màu đỏ như máu từ trong mắt phải kích bắn ra Cương thiết trí tôn căn bản không kịp né tránh, linh hồn một hồi rung động lắc lư, đã mất đi cảm ứng đối với ngoại giới, trên người kim chi áo giáp cũng ảm đạm xuống, nhưng cũng không có biến mất. Bang! Kiếm quang màu xanh ra trời xé rách kim chi áo giáp, trên người cương thiết trí tôn lưu lại một đạo vết kiếm thật sâu, vết màu đỏ tiên huyết phi tiên. Ra tay đúng là diệp trần. Không tốt! Cương thiết trí tôn tỉnh táo lại, vội vàng nhanh lùi lại, cũng nhanh chóng ngưng tụ xong chỉnh hình thái kim chi áo giáp. Diệp Trần không có đi truy, linh hồn ý chí công kích bí pháp Địa ngục chi kiếm là hắn đòn sát thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Đối với sơ cấp bán thần không có hiệu quả gì, nhưng đối với nghịch thiên chí tôn vẫn là rất có hiệu quả. Địa ngục chi kiếm lợi hại như vậy, chủ yếu là bởi vì bên trong còn ẩn chứa địa ngục ý chí, khuyết điểm duy nhất là tiêu hao rất lớn, không cách nào tiếp tục không ngừng mà thi triển, hắn cần chính là trấn nhiếp cương thiết chí tôn. Lợi hại, đáng tiếc ngươi không cách nào tiếp tục không ngừng thi triển ngẩng đầu, cương thiết trí tôn chậm rãi nói. Diệp Trần Thản nhiên nói, chỉ cần thi triển ba lượt, linh hồn của ngươi sẽ bị thương. Linh hồn một khi bị thương, ngươi liền không cách nào hoàn toàn thúc giục kim chi pháp tắc, mà lại thúc giục pháp tắc thời gian sẽ rút ngắn. Thúc giục pháp tắc chi lực đối với linh hồn nhu cầu thập phần đại. Võ đạo nguyên thần bao hàm linh hồn, linh hồn một khi bị thương, võ đạo nguyên thần cũng sẽ có chỗ thiếu hụt. đương nhiên, kim sắc linh hồn rất khó bị thương tổn, như bán thần, trên cơ bản sẽ không thi triển linh hồn ý chí công kích bởi vì linh hồn ý chí công kích khó có thể sinh ra hiệu quả thỏa mãn ngược lại sẽ lãng phí lực linh hồn của mình diệp trần linh hồn ý chí công kích bao hàm địa ngục ý chí cho nên mới có thể đối với nghịch thiên trí tôn có hiệu quả nhất định xem ra người rất tự tin cương thiết trí tôn thập phần không cam lòng diệp trần càng mạnh càng nói rõ diệp trần hỗn độn phù càng nhiều nếu là có thể đạt được hỗn độn phù hắn ít nhất có thể giảm bớt thời gian trên vạn năm phải biết rằng hỗn độn chiến trường không chỉ có hỗn độn phù cũng có một ít cơ duyên, một khi gom góp hỗn độn phù, hắn liền có thể lo toan tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Đã đến ta và ngươi cái cấp độ này, ai sẽ không có một hai phần tin tưởng. Nói thật, Diệp Trần cũng rất muốn cướp hỗn độn phù của Cương Thiết Chí Tôn, đáng tiếc, hắn đồng dạng không làm gì được Cương Thiết Chí Tôn, tính toán địa ngục chi kiếm có thể làm cho đối phương linh hồn bị thương, Diệp Trần cũng tối đa cùng Cương Thiết Chí Tôn liều cái bất phân thắng bại, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Chuẩn bán thần tu vi cùng kim chi pháp tắc mang đến ưu thế quá lớn, không phải tốt như vậy đền bù. Cùng lúc đó, Diệp Trần nhịn không được nghĩ đến, như là thủy chi pháp tắc của mình đổi thành kim chi pháp tắc, thực lực nên mạnh bao nhiêu. Đoán chừng có thể quét ngang đại bộ phận sơ cấp bán thần, tự tính toán gặp được hỗn độn hỏa diễm điểu vương, đều có sức liều mạng. Đương nhiên, cũng không phải nói thủy chi pháp tắc không tốt. Trên thực tế, Diệp Trần tự tính toán đấu không lại cương thiết trí tôn, cũng có thể thi triển thủy hành thuật chạy đi. Hừ. Rất dứt khoát, cương thiết trí tôn quay người bay vút ly khai. Nếu như diệp trần lĩnh ngộ không phải thủy chi pháp tắc, hắn nguyện ý bốc lên một mạo hiểm. Thủy chi pháp tắc có thủy hành thuật, tốc độ cực nhanh, khôi phục năng lực lại mạnh, gần với một chi pháp tắc, cưỡng ép chết dập đầu, quá mức mạo hiểm rồi. Cương thiết trí tôn đi. Không làm gì được đối phương, tự nhiên muốn đi. Ta nguyên lai tưởng rằng cương thiết trí tôn là số một số hai trong nghịch thiên trí tôn tồn tại, xem ra là ta nhìn bầu trời qua đáy giếng rồi. Đi vào hỗn độn chiến trường nghịch thiên chí tôn không có một ngàn cũng có tám trăm, chắc chắn sẽ có một ít cực kỳ biến thái. Nói không chừng sẽ có nghịch thiên chí tôn so với cương thiết chí tôn cường đại hơn. Ân, nghịch thiên chí tôn so như lời ngươi nói chỉ nhiều không ít. Hai ba cái vũ trụ có thể ra một cái nghịch thiên chí tôn, một ít cường đại vũ trụ thậm chí xuất hiện nhiều nghịch thiên chí tôn. Ta nghe một ít lớp người giả nói, đế thiên vũ trụ có rất nhiều nghịch thiên chí tôn. Ngoại trừ đế thiên vũ trụ, còn có một ít vũ trụ không kém cỏi hơn nó. Ai mạnh ai yếu, cái này nói không chính xác, sàn sàn nhau tầm đó. Quanh thân chúng vũ trụ tánh mạng đang xem cuộc chiến nghị luận nhau nhau. Trong 54 vực ngây người hơn 20 năm, Diệp Trần đã đi ra, tiến về vực trước kế tiếp. Thời gian như nước chảy, lạc yên trôi qua, rất nhanh. Diệp Trần đi vào hỗn độn chiến trường đã có 5.000 năm, 99 cái vực. Diệp Trần đi hơn 70 cái, còn thừa lại cuối cùng 20 cái không có đi. Trong đó, Diệp Trần gặp rất nhiều nghịch thiên trí tôn cùng sơ cấp bán thần, thậm chí còn gặp trung cấp bán thần. Trung cấp bán thần không đi nói hắn, Diệp Trần như thế nào cũng không phải đối thủ, dựa vào thủy hành thuật tránh được một kiếp. Sơ cấp bán thần có mạnh có yếu, từng gặp được qua cao cấp nhất sơ cấp bán thần. Nghịch Thiên Chí Tôn lại để cho Diệp Trần rất là cảm khái, Nghịch Thiên Chí Tôn có thể còn sống sót cả đám đều không phải dễ treo. Diệp Trần xem chừng rất nhiều Nghịch Thiên Chí Tôn đều so với chính mình mạnh hơn, Diệp Trần thậm chí nhìn thấy qua một Nghịch Thiên Chí Tôn lĩnh ngộ hai đại pháp tắc, thực lực cường đại không cách nào tưởng tượng, so trung cấp bán thần cũng khó khăn hơn. Vực 18. Cường giả tụ tập, bán thần như mưa. Một ngàn năm trước, tại đây xuất hiện một mảnh thần tích, tục truyền là một giọt chân thần chi huyết diễn biến ra thần tích. Chân thần đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là tồn tại cao không thể chạm. Nghịch thiên trí tôn cường đại trở lại, cũng chỉ là trí tôn, liền bán thần cũng không phải. Mà bán thần bất quá là một côn trùng cường tráng, không cách nào thoát khỏi trói buộc, nước chảy bèo trôi, không biết tương lai mình ở nơi nào, chỉ có chân thần mới có thể giật ra hết thảy trói buộc không bị bất luận cái gì ước thúc trí cao vô thượng hỗn độn ý chí chỉ có thể áp chế bọn hắn không cách nào bắt buộc bọn hắn làm chuyện chính mình không thích làm chân thần chi huyết ẩn chứa thần chi pháp tắc cùng thần lực diệp chân dần dần minh bạch thần chi pháp tắc là bất đồng pháp tắc chi lực dung hợp mà thành từng chân thần thần chi pháp tắc đều vô cùng giống nhau thần lực càng thêm chân quý nếu như có thể hấp thu một điểm thần lực nói không chừng có thể nhảy lên trở thành chuẩn bán thần chuẩn bán thần có lẽ nhảy lên có thể thành là sơ cấp bán thần vừa nhìn bình nguyên vô tận bên trên có một cái vẫn thạch khổng lồ lửa bịp trong hầm thiên thạch bị khu kiến trúc dày đặc bao trùm những kiến trúc này cùng kiến trúc bình thường bất đồng chất liệu như là thủy tinh nếu như cùng thất thải ánh sáng dạ đại khu kiến trúc giấu ở trong mây mù như ẩn như hiện phẳng phất ảo ảnh vèo vèo vèo từng đạo bóng người lướt vào trong mây mù có nghịch thiên trí tôn có sơ cấp bán thần cũng có trung cấp bán thần tiến vào trong mây mù có thể phát hiện bên trong tự thành càn khôn Từng tòa kiến trúc vô cùng lớn, phẳng phất chỗ ở thiên thần đồng dạng, làm cho lòng người sinh ra nhỏ bé. Một mảnh bao la trên quảng trường, một gã nghịch thiên trí tôn đang cùng một gã trung cấp bán thần kịch chiến. Hổ nha trí tôn, nhanh giao ra thần lực kết tinh. Nếu không cho ngươi chết không có đất mà trôn. Trung cấp bán thần khí tức cường đại đến cực điểm quát. Hung không chiến thánh. Chỉ bằng ngươi. Hổ nha trí tôn gửi lạnh một tiếng. Trong tay hổ nha loan đao lóe lên mảng lớn lôi quang kích bắn đi ra những lôi quang này phẳng phất có được linh tính mặc kệ hung không chiến thánh như thế nào né tránh thủy trung không cách nào đào thoát lôi quang oanh kích trên người bị lôi điện oanh cháy đen nương theo lấy còn có một đạo đạo vết đao cháy đen đáng chết hung không chiến thánh kiên kỵ nhìn thoáng qua hổ nha trí tôn hắn chưa bao giờ cùng hổ nha trí tôn giao thủ chỉ là nghe người khác nói hổ nha trí tôn hết sức lợi hại lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ như vậy đồng dạng là pháp tắc chi lực lôi chi pháp tắc lực sát thương quả thực nghe rợn cả người chỉ sợ chỉ có số ít mấy cái pháp tắc mới có thể bao trùm tại lôi chi pháp tắc phía trên hổ nha trí tôn người nếu có thể tiếp được ta một quyền này tha cho ngươi một mạng thương thế trên người lập tức khôi phục hung không chiến thánh hét lớn một tiếng một quyền đánh tới hướng hổ nha trí tôn bàng bạc quyền kỉnh hạo hạo đáng đáng ẩn chứa trung cấp ý chí của bán thần không hổ là trung cấp bán thần hổ nha trí tôn không dám khinh thường trên người lôi điện tràn ngập Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức thoát ly phạm vi quyền kình oanh kích. Người nhát gan, hung không chiến thánh không cam lòng nói thầm một tiếng, quay người ly khai. Thần tích bên trong nghịch thiên trí tôn cùng bán thần nhiều lắm, thời thời khắc khắc đều có phát sinh chiến đấu. Có đôi khi là nghịch thiên trí tôn bị giết chết, có đôi khi là sơ cấp bán thần bị giết chết. Đương nhiên, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia tình huống cũng số lượng cũng không ít, chỉ có một cái tình huống chưa từng phát sinh cái kia chính là chưa từng có trung cấp bán thần vẫn lạc. Trung cấp bán thần quá cường đại, một ít đáng sợ nghịch thiên trí tôn luận lực công kích có lẽ, không kém gì thậm chí siêu việt bình thường trung cấp bán thần, nhưng là luận căn cơ, 100 cái nghịch thiên trí tôn đều so ra kém trung cấp bán thần. Người có thể thoáng làm bị thương trung cấp bán thần, nhưng muốn đánh chết đối phương, khó như lên trời, ít có khả năng. 100 năm sau, Diệp Trần cũng đi tới 18 vực. Không thể tưởng được trong hỗn độn chiến trường rõ ràng có thần tích. Diệp Trần sợ hãi thán phục một tiếng, lướt vào mây mù. Lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Trần đi vào một tòa cung điện trước, cung điện đại môn đóng chặt, trước cửa có hai tòa sư tử bằng đá, trong đó một tòa sư tử bằng đá bỗng nhiên biến lớn, một ngụm cắn hướng Diệp Trần. Bá! Thân thể trong suốt, Diệp Trần né tránh tập kích sư tử bằng đá. Nhưng vào lúc này, một tòa sư tử bằng đá khác đôi cánh trương ra, hướng Diệp Trần đánh giết, tốc độ so với sư tử bằng đá trước nhanh hơn, nhanh như thiểm điện. Rầm rầm một phen kịch liệt giao thủ diệp trần đánh nát thân thể sư tử bằng đá đá vụn rơi lả tả trên đất đẩy ra cung điện đại môn diệp trần tiến vào trong đó đây là trong cung điện một hạt kết tinh lơ lửng tại đâu đó tản mắt ra vầng sáng mê người đắm chìm trong vầng sáng diệp trần cảm giác tinh khí thần của mình phẳng phất như hài nhi bình thường tham lam hô hấp lấy thần lực kết tinh diệp trần thoáng cái kịp phản ứng không có chút gì do dự diệp trần duỗi tay nắm chặt thần lực kết tinh Sau một khắc, thần lực kết tinh chui vào trong cơ thể Diệp Trần. Cùng lúc đó, trên người Diệp Trần tản mắt ra vầng sáng nhàn nhạt. Nhíu mày, Diệp Trần không biết đạt được thần lực kết tinh là phúc hay là họa. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào luyện hóa thần lực kết tinh. Tự nhiên cũng sẽ không cách nào tiêu trừ vầng sáng. Mà không cách nào tiêu trừ vầng sáng, rất dễ dàng thành thịt mỡ trong mắt người khác. Chỉ cần đánh chết chính mình, có thể cướp lấy thần lực kết tinh trong cơ thể mình. Được rồi, đi một bước là một bước. Thần lực kết tinh có thể cho Diệp Trần tu vi nhanh hơn, tăng lên tới chuẩn bán thần cấp bậc, buông tha cho nó thật là đáng tiếc. Trên cơ bản mỗi một tòa cung điện đều có được một hạt thần lực kết tinh, đương nhiên, cũng có chút cung điện bị người nhanh chân đến trước rồi, trước cửa sư tử bằng đá toái rơi trên đất. Thần tích bốn phương tám hướng đều có thể vào, thời gian dần trôi qua, Diệp Trần xâm nhập khu kiến trúc nội địa, thường xuyên sẽ đụng phải nghịch thiên chí tôn khác hoặc là sơ cấp bán thần. Đại bộ phận giữa nghịch thiên chí tôn lẫn nhau đều rất khắc chế. Trừ phi đối với chính mình cực có lòng tin, nếu không bình thường sẽ không đi cùng nghịch thiên trí tôn chém giết, dù sao nghịch thiên trí tôn thi triển pháp tắc chi lực, tiêu hào rất lớn, có thể không dùng tắc thì không cần, nhiều lần chém giết sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng yếu, thành thịt mỡ trong mắt người khác. Về phần sơ cấp bán thần sẽ không chú ý như vậy rồi, chỉ cần gặp được chính mình chưa thấy qua nghịch thiên trí tôn, đều thăm dò tính công kích, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền trốn, nghịch thiên trí tôn có thể rất nhanh giết chết sơ cấp bán thần cuối cùng rất ít. So trung cấp bán thần còn muốn ít hơn. Nhìn qua phía trước bay tới ba gã sơ cấp bán thần, Diệp Trần rút kiếm giết tới. Muốn chết? Đối phương gặp Diệp Trần hung hăng càn quấy như thế, lập tức giận dữ, nguyên một đám bộc phát ra chiến lực kinh người. Rầm rầm rầm, khí lãng cuồn cuộn, bốn người điên cuồng giao chiến. Lấy một địch ba, Diệp Trần không rơi một tia hạ phong, nhưng là cũng không cách nào ngăn chặn đối phương, kỳ thật ở bên trong nghịch thiên chí tôn, hắn chỉ là trung thượng đẳng thực lực, nếu như hắn có thực lực hổ nha chí tôn, hoàn toàn có thể miểu sát ba gã sơ cấp bán thần thần lực kết tinh hòa tan tốc độ nhanh hơn theo chiến đấu tiến vào đến gai cấn giai đoạn diệp trần phát hiện thần lực kết tinh hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh hắn sở dĩ lựa chọn cùng ba gã sơ cấp bán thần cứng đối cứng tự là muốn mượn lấy chiến đấu đến luyện hóa thần lực kết tinh thi triển pháp tắc chi lực đối với nghịch thiên trí tôn gánh nặng rất lớn mà thần lực kết tinh hoàn toàn có thể đền bù bộ phận gánh nặng này thương hợp chiến thánh vũ điển chiến thánh đông vân chiến thánh ta tới giúp đỡ các ngươi đúng lúc này phương xa lại giết đến một vị sơ cấp bán thần người này sơ cấp bán thần đầu trước mọc ra con kiến tựa như dâu hai mắt là mắt kép hàm răng vô cùng sắc bén mang theo một cổ lệ khí chỉ thấy hai tay của hắn giao thoa vung vẩy từng đạo sắc bén vòng tròn kích mão bắn về phía diệp trần hắc nghĩ chiến thánh ba người nhìn lại khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng hắc nghĩ chiến thánh thuộc về sơ cấp bán thần đứng đầu ngoại trừ một ít nghịch thiên trí tôn đáng sợ có rất ít nghịch thiên trí tôn là đối thủ của hắn Vòng tròn của hắn càng là khắc chế một ít nghịch thiên trí tôn tốc độ cực nhanh. Lại một vị, Diệp Trần khẽ cho mày, thương khung kiếm quét ngang, đẩy ra kích mão vòng tròn bắn tới, vòng tròn bị đẩy ra sau, vòng quanh Diệp Trần bay múa, hắn vòng qua vòng lại lực lượng rất khó thoáng cái tiêu trừ. Lấy một địch tứ, Diệp Trần dần dần, dần rơi vào hạ phong, chủ yếu là vòng tròn hắc nghĩ chiến thánh quá mức quấn người, lại để cho Diệp Trần phân tâm không ít, lưu tinh phi bản. Chợt, quanh thân hắc nghĩ chiến thánh xuất hiện càng nhiều vòng tròn những vòng tròn này phẳng phất mưa sao trồi bình thường hướng phía diệp trần điên cuồng bắn trụ bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí cùng hỗn độn chiến trường thời không sinh ra ma sát bắn ra hào quang kinh người sáng lạn vô cùng lợi hại chỉ là cảm ứng hạ xuống diệp trần thì biết rõ mình ngăn không được sát chiêu của hắc nghĩ chiến thánh này thủy hành thuật cũng không có biện pháp trong nháy mắt thoát ly phạm vi công kích thương khung kiếm quét ngang kiếm quang như ba đảo mang tất cả lưu tinh phi bản tiến vào ba đảo, tốc độ lập tức giảm mạnh phương hướng sinh ra đều mất đi cuối cùng nhất chỉ có bảy tám đạo đĩa ném chúng trên người diệp trần phát ra băng băng sắt thép va chạm thanh âm dựa vào huyền vũ thánh khải cùng bất hủ kiếm thể diệp trần cũng không lo ngại nhổ ra vài bún máu mà thôi thiên thánh khí áo giáp con mắt hắc nghĩ chiến thánh sáng ngời hắn đường đường một sơ cấp bán thần đứng đầu đều không có thiên thánh khí áo giáp đối phương lại có ta chỉ muốn thiên thánh khí áo giáp thần lực kết tinh thuộc về các ngươi Hắc nghĩ chiến thánh nói ra, cái này không ổn đâu, thần lực kết tinh tuy chân quý, nhưng là cùng so với thiên thánh khi áo giáp, kém không chỉ gấp 10 lần. Thương hợp chiến thánh biểu đạt không đồng ý với ý kiến này. Đúng, hắc nghĩ chiến thánh, ngươi phải lấy ra đầy đủ thành ý. Vũ Điển chiến thánh cũng nói, hắc nghĩ chiến thánh cắn răng, ta đền bù tổn thất các ngươi một người hai hạt thần lực kết tinh, như thế nào? Bán thần muốn tiến bộ, cần hao phí năm tháng khá dài, thần lực kết tinh tắc thì có thể tiết kiệm thời gian dài. Sáu hạt thần lực kết tinh tối thiểu có thể tiết kiệm đi vài vạn năm khổ tu, lại để cho hắc nghĩ chiến thánh rất là thịt đau. Thành giao, ba người cũng biết không có thể quá được một tắc lại muốn tiến một thước. Đương đương cong, bị huyền vũ thánh khải hấp dẫn hắc nghĩ chiến thánh càng thêm ra sức mà bắt đầu. Hắn cuối cùng là sơ cấp bán thần đứng đầu, một khi thi triển tuyệt chiêu cùng sát chiêu, diệp trần rất khó ngăn cản, nếu như không phải bất hủ kiếm thể rất là lợi hại, chỉ dựa vào huyền vũ thánh khải là không có biện pháp ngạnh kháng lâu như vậy. Dù sao sơ cấp bán thần có mạnh có yếu, chính thức cường đại sơ cấp bán thần như hắc nghĩ chiến thánh như vậy, lực công kích so bình thường sơ cấp bán thần mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Giao ra thiên thánh khí áo giáp cùng thần lực kết tinh, nếu tâm tình chúng ta tốt nói không chừng sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lại ngu xuẩn mất khôn rồi. Đông vân chiến thánh ý định mở miệng làm tan giã chiến ý diệp trần, dù sao diệp trần thực lực không yếu, bốn người bọn họ liên thủ, sợ rằng cũng phải thời gian rất lâu mới có thể nắm bắt đối phương không khỏi đêm dài lắm mộng nhanh chóng giải quyết càng tốt có bản lĩnh thì lập tứ chính thức đánh bại ta ít phí miệng lưỡi diệp trần không ngốc giao giao huyền vũ thánh khải chẳng khác gì là tự tìm đường chết bất hủ kiếm thể chỉ có thể chống đỡ chính xác công kích của bán thần không có biện pháp chống lại sơ cấp bán thần muốn chết bốn người giận dữ kiệt lực công kích tới rất nhanh một ngày thời gian trôi qua diệp trần khí tức ảm đạm không ít bên trong cơ thể tốc độ bổ sung của thần lực kết tinh căn bản cản không nổi tốc độ tiêu hao Chỉ sợ tiếp qua 3-4 ngày thời gian, hắn sẽ kiệt lực mà chết. Hai ngày đi qua, khí tức Diệp Trần lần nữa yếu đi một đoạn. Hắn cầm cự không được bao lâu nữa đâu. Vũ Điển Chiến Thánh một bên tiến công, vừa nói. Hừ, hiện tại hắn chủ động giao ra Thiên Thánh khí áo giáp cùng thần lực kết tinh. Cũng không có thể tha cho hắn, chúng ta lãng phí thời gian dài như thế. Đông Vân Chiến Thánh oán hận nói. Vầng sáng bên ngoài thân Diệp Trần thập phần cường thịnh, tối thiểu có 6-7 hạt thần lực kết tinh tăng thêm sáu hạt thần lực kết tinh hắc nghĩ chiến thánh đáp ứng bọn họ mỗi người có thể được đến bốn hạt tả hữu đây là một phần thu hoạch rất lớn duy nhất buồn bực là diệp trần có thiên thánh khí áo giáp quá mức có thể chịu bốn người không biết là bên trong hồn hải diệp trần tam đại cửu giai kiếm hồn thoải mái đạt được thần lực kết tinh đang tiến hành lột xác phải biết rằng thần lực là tập hợp thể hết thảy lực lượng mà kiếm ý cũng là trong đó một loại sức mạnh nếu như là đơn độc một loại kiếm ý tuyệt đối không có lột xác nhanh như vậy Thế nhưng mà Diệp Trần có được tam đại Cửu giai Chí cao kiếm ý, giữa lẫn nhau có cộng hưởng, giờ phút này đạt được thần lực kết tinh thoải mái, lặng yên lột xác. Đi chết đi! Hắc nghĩ chiến thánh lại một lần nữa thi triển ra lưu tinh phi bàn, vô số đạo lưu tinh hào quang kích mão bắn về phía Diệp Trần. Thật xin lỗi, lần này đến phiên ta. Trên người Diệp Trần bỗng nhiên tách ra ba cổ cường đại kiếm ý, ba cổ kiếm ý, một cổ thâm thúy cùng bạo, lộ ra tan vỡ hết thảy hàm xúc thú vị. Một cổ trắng toát, lộ ra bất hủ bất diệt đích chân lý, còn có một cổ tỏa ra ánh sáng trói lọi, bất luận cái gì dơ bẩn tại trước mặt nó đều không thể che giấu. Đồng dạng ba đào kiếm, lần này thi triển ra, tựa như thiên hà bình thường hạo hạo đáng đáng, lưu tinh phi bàn cùng nước sông đụng vào nhau, tốc độ giảm mạnh đến mức tận cùng. Theo nước sông nhất ba hữu nhất ba oanh kích, lưu tinh phi bàn cuốn ngược trở về, giết hắc nghĩ chiến thánh bốn người chật vật không chịu nổi, một cánh tay đông vân chiến thánh đều bị cắt xuống. Cửu giai trung kỳ trí cao kiếm ý Ba loại Thương hợp chiến thánh trong mắt đều nhanh trợn lùi ra Không ít người có được trí cao ý chí võ đạo Ở bên trong nghịch thiên tôn sư Mười cái có chín cái đều có được trí cao ý chí võ đạo Nhưng cho tới bây giờ Chưa nghe nói qua có ai có được ba loại trí cao ý chí võ đạo Cho dù đối phương là chân thần chuyển thế Cũng quá bất hợp lý rồi Đáng giận hắc nghĩ chiến thánh thập phần không cam lòng Thay đổi một loại sát chiêu công hướng diệp trần Đáng tiếc ba đại trí cao kiếm y theo cửu giai sơ kỳ tăng lên tới cửu giai trung kỳ lại để cho diệp trần thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng đừng nói hắc nghĩ chiến thánh là đứng đầu sơ cấp bán thần coi như là sơ cấp bán thần đứng đầu nhất cũng chưa chắc có thể cầm diệp trần như thế nào phải biết rằng hủy diệt kiếm y lại để cho diệp trần lực công kích đạt được tăng lên bất hủ kiếm y tắc thì lại để cho diệp trần bất hủ kiếm thể tăng lên một tầng thứ thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng diệp trần lập tức chiếm cứ thượng phong phía trước dụng hết toàn lực đều không thể ngăn cản sát chiêu hắc nghĩ chiến thánh hiện tại dễ dàng đánh tan một đạo kiếm ảnh màu đỏ như máu từ trong mắt phải diệp trần kích mão bắn mà ra chui vào hồn hải đông vân chiến thánh chỉ nghe đông vân chiến thánh kêu thảm một tiếng thất khiếu chảy máu hủy diệt kiếm y tăng lên tới cửu giai trung kỳ uy lực địa ngục kiếm gia tăng lên rất nhiều đã có thể thương tổn được linh hồn của sơ cấp bán thần biến thành thủy nhân diệp trần dẫn theo thương khung kiếm thoáng cái sẹt qua thân thể đông vân chiến thánh phốc thân thể đông vân chiến thánh phân liệt võ đạo nguyên thần trực tiếp bị diệt sát hủy diệt kiếm y phối hợp thiên thánh khí thương khung kiếm hạng gì bá đạo đi hắc nghĩ chiến thánh quyết định thật nhanh nhanh chóng rời đi hắn không phải trung cấp bán thần cũng không phải diệp trần hắn giờ phút này đã không phải là đối thủ của diệp trần bị thiên thánh khí trúng mục tiêu thoáng một phát không chết cũng tàn phế đây cũng là nguyên nhân hắn vì cái gì đều muốn đạt được thiên thánh khí khải giáp có thiên thánh khí khải giáp Trung cấp bán thần cũng không thể trong thời gian ngắn làm hắn bị thương. Chúng ta cũng đi. Thấy hắc nghĩ chiến thánh rời đi, vũ Điền chiến thánh cùng thương hợp chiến thánh cuống quýt chạy trốn, bốn người cũng không phải đối thủ Diệp Trần. Hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ càng không phải là đối thủ. Khuyết điểm càng ngày càng ít. Thở ra một hơi, Diệp Trần không có đuổi theo. Theo ba đại chí cao kiếm ý đột phá đến cửu giai Trung Kỳ, Diệp Trần biết, mình và những nghịch thiên chí tôn chính thức đáng sợ trên lệch càng ngày càng nhỏ rồi Chính mình có thể có thực lực bây giờ, có một nửa là dựa vào thiên thánh khí thương khung kiếm, không có thương khung kiếm, mà lại không có kiếm ý đột phá, hắn tối đa thuộc về trung đẳng nghịch thiên trí tôn mà thôi. Còn nghịch thiên trí tôn chân chính đáng sợ, tu vi tối thiểu là chuẩn cấp bậc bán thần, điểm này là diệp trần không cách nào sánh bằng, bất quá có thần lực kết tinh, diệp trần cảm giác khoảng cách mình đột phá cũng không tính rất xa. Thu thần lực kết tinh trong cơ thể đông vân chiến thánh giật tràn ra đến. Thần lực kết tinh trong cơ thể Diệp Trần nhiều đến 10 hạt, đến bây giờ mới thôi. Chiến đấu vẻn vẹn tiêu hao một phần trăm của một hạt thần lực kết tinh mà thôi. Thần tích trong cung điện nhiều không kể xiết, càng là cung điện cực kỳ lớn, thần lực kết tinh bên trong càng nhiều. Nhưng đồng dạng, ngoài cửa sư tử bằng đá thực lực cũng càng mạnh. Về phần toàn bộ thần tích cuối cùng có bao nhiêu hạt thần lực kết tinh, Diệp Trần không cách nào suy đoán. Toàn bộ thần tích thật sự quá lớn quá lớn, từ bên ngoài nhìn, thần tích diện tích lớn khái chỉ có lớn nhỏ một phần trăm vực thập bát kỳ thật thần tích bên trong tự thành không gian, so với thập bát vực đầu đại không nhỏ. Hơn 10 năm đi qua, thần lực kết tinh trong cơ thể Diệp Trần nhiều đến 40 miếng, toàn bộ người tựa như một cái tiểu thái dương, đi tới chỗ nào, vầng sáng soi sáng ở đâu. Ở bên trong mấy chục năm, Diệp Trần đã luyện hóa 10 hạt thần lực kết tinh, võ đạo nguyên thần mơ hồ có nhàn nhạt kim sắc quang mang lập lòe, tiến thêm một bước, bạch ngân đỉnh phong võ đạo nguyên thần, sẽ gặp lột xác thành chuẩn hoàng kim võ đạo nguyên thần đây là một tòa cung điện cao tới nghìn mét bên ngoài cung điện hai tòa sư tử bằng đá uy vũ bất phàm tựa như thiên thần tạo kỵ lúc diệp trần tới gần thì sư tử bằng đá bên phải trước tiên phát ra một tiếng giống to thân thể khổng lồ lập tức tươi sống đứng lên thanh âm máu tươi lưu động như cơn sóng gió động trời tản mát ra khí phách bễ nghễ thiên hạ ngay sau đó sư tử bằng đá bên trái đi theo phục sinh hai tòa sư tử bằng đá sống lại một trái một phải công hướng diệp trần thật mạnh diệp trần cảm nhận được áp lực tuyệt cường Hai tòa sư tử bằng đá này thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu, thân thể đau thương bất nhập, căn bản đánh không vỡ. Đại chiến mấy ngày mấy đêm, Diệp Trần vừa rồi đánh nát thân thể hai tòa sư tử bằng đá, hắn lúc này, tiếp cận cực hạn, cũng may có thần lực kết tinh rất nhanh tẩm bổ. Đẩy ra cung điện đại môn, Diệp Trần đi vào. Một hạt, hai hạt. Trong cung điện trọn vẹn nổi lơ lửng năm hạt thần lực kết tinh, trừ cái đó ra, thần lực kết tinh đang bao vây, còn có một đạo linh tính tràn ngập gió lốc mảnh vỡ phong chi pháp tắc, pháp tắc mảnh vỡ bình thường là sẽ không xuất hiện trong hư không, chỉ xuất hiện ở bên trong thánh khí bản nguyên hoặc là ở bên trong hồn hải chí tôn cùng với bán thần. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc mảnh vỡ một khi thoát ly thánh khí hoặc là hồn hải sẽ tự động giật tản ra, không có biện pháp bảo tồn thời gian dài. Nơi đây có thể xuất hiện một cái mảnh vỡ phong chi pháp tắc, thật sự vượt quá dự kiến của Diệp Trần. Đem thần lực kết tinh thu hồi, Diệp Trần đánh giá mảnh vỡ phong chi pháp tắc hắn không biết nên như thế nào lợi dụng mảnh vỡ phong chi pháp tắc vươn tay ra diệp trần thử tiếp xúc mảnh vỡ phong chi pháp tắc suy suy suy suy suy suy nhìn qua mảnh vỡ phong chi pháp tắc thập phần ôn nhu vừa tiếp xúc với ngón tay diệp trần lập tức bắt đầu cùng bạo cuồng mãnh gió lốc cắt ngón tay diệp trần uy lực không thua gì một kích toàn lực của một gã nghịch thiên trí tôn nhướng mày diệp trần vội vàng thu tay lại dùng thực lực của hắn tuy không cần sợ mảnh vỡ phong chi pháp tắc Nhưng hắn cũng không hy vọng hao hết mảnh vỡ lực lượng Phong chi pháp tắc, nó không có nguồn gốc lực lượng, phát uy một lần, lực lượng sẽ hao tổn một lần, cái đó và mảnh vỡ thủy chi pháp tắc trong hồn hải Diệp Trần, hoặc là mảnh vỡ pháp tắc trong bản nguyên thiên thánh khí không giống vậy. Đúng rồi, thiên thánh khí. Diệp Trần nhãn tình sáng lên, rút ra Thương khung kiếm. Thương khung kiếm ẩn chứa thủy chi pháp tắc, Phong chi pháp tắc cùng với không gian pháp tắc ba đại pháp tắc, Diệp Trần hy vọng có thể dùng Phong chi pháp tắc hấp dẫn Phong chi pháp tắc Thương khung kiếm mũi kiếm chậm chạp tiếp xúc đến mảnh vỡ phong chi pháp tắc, lại để cho Diệp Trần kinh hỉ chính là, mảnh vỡ phong chi pháp tắc không có chống cự quá lợi hại, tựa hồ đem thương khung kiếm trở thành tộc nhân lạ lẫm. Diệp Trần không dám nóng vội, lại để cho thương khung kiếm cùng mảnh vỡ phong chi pháp tắc có đầy đủ thời gian bồi dưỡng cảm tình. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần có thể cảm nhận được, mảnh vỡ phong chi pháp tắc lại không mâu thuẫn thương khung kiếm, chính thức đem thương khung kiếm trở thành đồng bạn. Có chút do dự một chút Diệp Trần đem Thương khung kiếm xâm nhập đến chỗ Hạch Tâm mảnh vỡ phong chi pháp tắc, sau đó toàn lực thúc dục lên Thương khung kiếm, kích phát lực lượng phong chi pháp tắc trong đó. Mảnh vỡ phong chi pháp tắc theo bản năng chống cự thoáng một phát, ngay sau đó vùi đầu vào bên trong Thương khung kiếm, biến mất vô ẩn vô tung. Thành công. Diệp Trần không dám tin, linh hồn lực vội vàng thăm dò vào trong bản nguyên Thương khung kiếm. Bên trong bản nguyên Thương khung kiếm, có một giọt nước, hai đạo gió lốc cùng với một viên tinh thể trong suốt. Phong chi pháp tắc biến thành hai đạo, Diệp Trần thở ra một hơi hơi thở, hắn thành công. Tuy nói hắn còn không có lĩnh ngộ phong chi pháp tắc, không cách nào hoàn toàn vận dụng lực lượng phong chi pháp tắc trong thương khung kiếm, nhưng mà thương khung kiếm bản thân sẽ hấp thu lực lượng phong chi pháp tắc, cung cấp chiến lực cho Diệp Trần, chỉ có điều không cách nào trực tiếp vận dụng mà thôi. Bá, tay nắm lấy thương khung kiếm, Diệp Trần chém ra một kiếm, một kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hư vô mờ mịt, ý thức khó có thể bị bắt được. Kiếm nhanh chóng cùng uy lực đều tăng lên rất nhiều, đây là phong chi pháp tắc mang đến hiệu quả. Không tính rất nhẹ thương khung kiếm tại Diệp Trần trong tay nhẹ như không có gì, mà lại theo huy động thương khung kiếm, thương khung kiếm bản thân sẽ cung cấp cường đại động lực. Thời gian rất nhanh trôi qua, rất nhanh, lại là hơn 10 năm đi qua, lần này Diệp Trần đi vào một tòa 1.200m cao trước cung điện. Vốn dùng Diệp Trần thực lực, không phải cái này hai tòa sư tử bằng đá đối thủ, nhưng mà thương khung kiếm sắp nhập vào nhất đạo phong chi pháp tắc mảnh vỡ về sau diệp trần thực lực lần nữa tăng lên một đoạn miễn cưỡng cùng hai tòa sư tử bằng đá càng đấu lực lượng ngang nhau một tuần lễ sau diệp trần đánh nát rồi hai tòa sư tử bằng đá thân thể đẩy ra cửa cung điện diệp trần ngừng thở trong cung điện nổi lơ lửng sáu hạt thần lực kết tinh cùng một giọt giọt nước thủy chi pháp tắc mảnh vỡ phải biết rằng ngoại trừ thương khung kiếm cùng huyền vũ thánh khải diệp trần hồn hải trong cũng ẩn chứa thủy chi pháp tắc mảnh vỡ nói cách khác diệp trần hoàn toàn có thể hấp thu hết cái này thủy chi pháp tắc mảnh vỡ trực tiếp gia tăng chiến lực, hỗn độn chiến trường ở bên trong, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này đi bắt ở kỳ ngộ. Thu hồi sáu hạt thần lực kết tinh, vầng sáng trên người Diệp Trần càng thêm sáng lạn, bất quá giờ này khắc này, sự chú ý của hắn toàn bộ rơi vào bên trên mảnh vỡ thủy chi pháp tắc. Bất luận một loại pháp tắc nào đều bác đại tinh thâm, nếu muốn hoàn toàn tìm hiểu, cần hao phí vô cùng vô tận tuế nguyệt, nghịch thiên trí tôn tìm hiểu ra pháp tắc, tối đa chỉ có 1% nguyên vẹn pháp tắc thậm chí ít hơn. Trước mắt cái mảnh vỡ thủy chi pháp tắc này, cùng mảnh vỡ thủy chi pháp tắc trong hồn hải diệp trần không xê xích bao nhiêu. Nếu là có thể thuận lợi hấp thu, thủy chi pháp tắc chi lực sẽ gia tăng gấp đôi. Kể từ đó, coi như là gặp gỡ người tìm hiểu cường đại pháp tắc chi lực, diệp trần cũng có sức đánh một trận. Thủy chi pháp tắc chi lực tràn ngập, diệp trần bàn tay bị một tầng thủy y bao bọc, chậm rãi tới gần giọt nước trong hư không. Giọt nước nhộn nhạo ra từng vòng rung động, tựa hồ đang thử dò xét. Phát giác được trên người Diệp Trần có tính chất đặc biệt hấp dẫn nó, dung động đem Diệp Trần cũng bao trùm vào, toàn bộ trong cung điện bộ lạc dường như biến thành thủy thế giới, cùng ngoại giới chia lìa ra. Ngâm ở trong nước, Diệp Trần triệt để thả chính mình thủy chi pháp tắc chi lực, cùng giọt nước phóng xuất ra thủy chi pháp tắc chi lực đan vào ở một chỗ, dây dưa ở một chỗ. Thời gian dần trôi qua, giọt nước hướng phía Diệp Trần mi tâm di động. Không biết qua bao lâu, giọt nước dán tại mi tâm Diệp Trần, đã có một nửa tiến vào da thịt nếu như có thể nhìn thấu mà nói có thể phát hiện giọt nước trong hồn hải diệp trần cùng giọt nước giữa mi tâm có một cây thủy tia liền cùng một chỗ thủy tia dần dần buộc chặt hai giọt nước khoảng cách càng ngày càng gần lúc hai giọt giọt nước tiếp xúc ở một chỗ lúc trong cung điện truyền đến một tiếng động trời nổ mạnh nước chảy cuồng bạo cuồn cuộn chấn động mà nước chảy vào trong diệp trần xung quanh là khu vực tuyệt đối bình tĩnh nước chảy cuồn cuộn càng ngày càng lợi hại cung điện đều chấn động lên thật lâu hết thảy im bặt mà dừng Trong cung điện, Diệp Trần dùng sức nhổ ra chọc khí, cổ tay một phen, một cái cực lớn thủy cầu hình thành, bất kể là tốc độ hình thành hay vẫn là chất lượng, đều muốn vượt xa dĩ vãng. Bất luận một loại pháp tắc chi lực nào đều bác đại tinh thâm, thủy chi pháp tắc mặc dù trên tiến công không bị kịp những pháp tắc khác, nhưng hiệu quả tuyệt không tranh lệch. Diệp Trần bỗng nhiên biến thành một thủy nhân, vô thành vô tức, thủy nhân trong cung điện thoán lai thoán khứ, tốc độ so với dĩ vãng, nhanh chọn vẹn gấp đôi không biết thực lực ta bây giờ ở vào cấp độ nào chăm chú mà nói nghịch thiên trí tôn chia làm hai cái đại cấp độ tầng thứ nhất lần nghịch thiên trí tôn có thể chống lại sơ cấp bán thần tầng thứ hai nghịch thiên trí tôn có thể chống lại trung cấp bán thần giữa đồng nhất cấp độ thực lực tranh lệch rất lớn ví dụ như chỉ có thể chống lại sơ cấp bán thần bình thường nhất lại có thể đánh chết sơ cấp bán thần cái này là tranh lệch mà tầng thứ nhất lần cùng tầng thứ hai tranh lệch càng lớn sơ cấp bán thần càng lợi hại gặp được trung cấp bán thần Đều phải chật vật mà chạy, không có bất kỳ lực chống cự, nhưng tầng thứ hai nghịch thiên trí tôn lại có thể chống lại trung cấp bán thần. Diệp Trần không biết mình có còn hay chưa đạt tới tầng thứ hai, bởi vì không có đối tượng tham chiếu. Trước đó, Diệp Trần xem chừng mình có lẽ là tầng thứ nhất lần cực hạn, có hay không đạt tới tầng thứ nhất lần đỉnh phong. Hắn không quá rõ ràng, nhưng nghĩ đến tranh lệch sẽ không quá lớn. Càng đến gần hạch tâm thần tích, nghịch thiên trí tôn cùng bán thần càng ngày càng nhiều. Diệp Trần không phải cái gì thánh nhân, chủ động xuất kích mấy lần, đánh chết một gã nghịch thiên trí tôn, hai gã sơ cấp bán thần, trong cơ thể thần lực kết tinh đạt đến 90 hạt, vầng sáng mênh mông trói mắt, ngăn lấy rất xa đều có thể chứng kiến, cảm nhận được, dường như trong đêm tối nguyệt lượng bình thường, không chỗ có thể ẩn nấp. Bất quá Diệp Trần cũng không phải tồn tại duy nhất dễ làm người khác chú ý, cùng hắn không sai biệt lắm dễ làm người khác chú ý có không ít, thậm chí còn có một chút so với hắn càng thêm trói mắt. Trong cơ thể thần lực kết tinh phòng trừng khoảng số lượng trăm. Oanh oanh oanh. Tất cả mọi người không phải loại lương thiện, riêng phần mình tìm kiếm con mồi chém giết. Mạnh tìm kiếm yếu, yếu tìm kiếm yếu hơn. Đương nhiên, mạnh mẽ quyết đấu với mạnh mẽ mà số lượng cũng không ít. Diệp Trần có chút im lặng, hắn tự nhận là thực lực biểu hiện ra ngoài đã rất mạnh rồi. Nhưng như trước bị một cái nghịch thiên trí tôn theo dõi. Ta chính là Ngân Huy trí tôn, chết ở trên tay của ta là vinh quang của ngươi. Người nghịch thiên trí tôn này dáng người thập phần cao lớn hoàn mỹ, toàn thân hiện lên màu bạc, dường như bạch ngân chế tạo mà thành. Không hề nghi ngờ, đây là đế thiên vũ trụ nghịch thiên trí tôn, mà đế thiên vũ trụ là trong vô số vũ trụ số một số hai tồn tại, so với cổ đa vũ trụ cùng bá thiên vũ trụ đều muốn nhìn hơn một chút. Ta thanh liên kiếm tôn, thỉnh chỉ giáo. Nếu như trốn không thoát, như vậy Diệp Trần chỉ có chứng minh cho đối phương xem, mình không phải là quả hồng mềm. Chết đi! Trên người ngân huy trí tôn ngưng tụ ra một kiện kim chi giáp y, trong tay ngưng tụ ra kim chi thương, lại để cho Diệp Trần trong mắt hơi híp chính là, trong tay đối phương kim chi thương không phải bình thường kim chi thương, thân thương cùng mũi thương bên trên còn lượn lờ lên hỏa diễm. Kim chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, song pháp tắc trí tôn. Khó trách cùng vọng tự tin như vậy. Diệp Trần âm thầm nhíu mày, lần trước hắn nhìn thấy qua một gã tìm hiểu hai đại pháp tắc trí tôn, bất quá lần kia hắn xa xa mà bỏ chạy rời đi, căn bản không có đối mặt cầm trong tay hỏa diễm kim chi thương ngân huy trí tôn một thương đâm tới tốc độ bộc phát nhanh như là tốc độ ánh sáng đem kim chi pháp tắc sắc bén cùng hỏa chi pháp tắc lực bộc phát hoàn mỹ kết hợp ở một chỗ phóng xuất ra lực sát thương càng kinh người thương khung kiếm lập tức rút ra diệp trần một kiếm đón tiếp lấy luận tiến công thủy chi pháp tắc so ra kém kim chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc bất quá hấp thu một mảnh vỡ thủy chi pháp tắc diệp trần tại thủy chi pháp tắc bên trên cảnh giới rất cao đủ để lấy nhu thắng cương Ngân huy trí tôn cảm giác hòa diễm kim chi thương của mình như là lâm vào vũng bùn bình thường, mềm mại vô lực, người thành lực lượng chỉ còn lại không đến một thành, không khỏi cả kinh, thầm nghĩ thủy chi pháp tắc chi lực thật cường đại. Xem ra người có lẽ hấp thu một khối mảnh vỡ thủy chi pháp tắc, nếu không thủy chi pháp tắc chi lực không có khả năng cường đại như thế. Ngân huy trí tôn thu hồi hòa diễm kim chi thương, nói ra, không sai, diệp trần gật đầu, người vận khí rất tốt, nếu như ta có vận khí của ngươi như vậy. Giờ này khắc này, ngươi đã sớm chết rồi." Ngân Huy Chí Tôn rất là hâm mộ, tiến vào thần tích qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ lấy được qua một khối pháp tắc mảnh vỡ, là một khối mảnh vỡ thổ chi pháp tắc, đối với hắn bản thân không có tác dụng gì, nếu như lấy được là mảnh vỡ kim chi pháp tắc hoặc là mảnh vỡ hỏa chi pháp tắc, thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều rất nhiều, ở bên trong tầng thứ hai nghịch thiên chí tôn, sẽ không có địch thủ, không có sẽ tìm Diệp Trần phiền toái, Ngân Huy Chí Tôn quay người tìm kiếm những nghịch thiên chí tôn khác hoặc sơ cấp bán thần thực lực ta bây giờ hẳn là tầng thứ hai rồi bất quá còn không quá vững vàng diệp trần có tự mình biết rõ ngân huy trí tôn sở dĩ ly khai không phải không cách nào chiến thắng hắn mà là cảm thấy trả giá cùng thu hoạch kém quá xa đều là tầng thứ hai nghịch thiên trí tôn ngân huy trí tôn có thể đánh bại diệp trần nhưng muốn đánh chết diệp trần rất không có khả năng thủy chi pháp tắc thủy hành thuật cũng không phải là ăn chay thần tích trung tâm là một tòa kiến trúc khổng lồ hình tròn kiến trúc có tầng một trên mặt đất cùng rất nhiều tầng ở phía dưới bành trướng mênh mông thần lực chấn động từ ở chỗ sâu trong kiến trúc phía dưới khuếch tán ra đây là thần huyết chấn động trên mặt đất tầng một một cái tên cực lớn màu vàng đất bóng người bốn phía tuần tra một khi phát hiện người xâm nhập sẽ gặp hợp nhau tấn công những thứ này màu vàng đất bóng người lực lượng cực kỳ cực lớn bản thân phòng ngự cũng cực cao bình thường tầng thứ nhất lần nghịch thiên trí tôn cùng bình thường sơ cấp bán thần muốn thời gian rất lâu mới có thể giải quyết một cái thổ chi pháp tắc hộ vệ hoàn toàn do thổ chi pháp tắc chi lực biến ảo mà thành cùng thổ chi pháp tắc mảnh vỡ không giống với thổ chi pháp tắc hộ vệ không thể hấp thu dầm dầm diệp trần một đường đi về phía trước thương khung kiếm dường như không có hình thể nước chảy giống nhau thổ chi pháp tắc hộ vệ sát đến một điểm sẽ gặp sụp đổ triệt để tan giã thủy chi pháp tắc cảnh giới tăng lên gấp đôi diệp trần thủy chi pháp tắc kiếm pháp đã đã vượt ra ban đầu cảnh giới tất cả đều cút cho ta xa xa nhất đạo tia sáng trói mắt bỗng nhiên sông thẳng lại Ven đường, đại lượng thổ chi pháp tắc hộ vệ bị bốc hơi, một ít trốn tránh không kịp nghịch thiên trí tôn cùng sơ cấp bán thần càng là thê thảm, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp sáng lên bùng nổ, trên người thần lực kết tinh đều bị hút đi rồi. Công bằng, Diệp Trần vừa lúc ở tia sáng trói mắt tiến lên lộ tuyến bên trên. Không tốt. Diệp Trần vội vàng hóa thành thủy nhân phi độn. Phốc một tiếng. Thủy nhân trực tiếp bị bốc hơi một phần năm, còn dư lại bay vút đi ra ngoài rất xa mới dừng lại. Ồ, có ý tứ. Được rồi, tha cho ngươi một mạng. Tia sáng chói mắt tốc độ không giảm, tiếp tục đi tới, đến đi thông dưới mặt đất tầng một đầu bậc thẳng lúc, một cái so với bình thường thổ chi pháp tắc hộ vệ cao lớn, rồi gấp 10 lần màu vàng đất bóng người ngăn cản hắn, đương nhiên, cũng liền ngăn cản trong nháy mắt. Bất quá trong chớp nhoáng này lại để cho Diệp Trần nhìn rõ ràng rồi đối phương bộ dáng, đến từ thủy tinh vũ trụ nghịch thiên trí tôn, toàn thân do trong suốt thủy tinh chế tạo, trên người phát ra thần lực vầng sáng so với Diệp Trần muốn chói mắt gấp 10 lần. Khô sơ giản lược đoán chừng, đối phương trong cơ thể thần lực kết tinh chỉ sợ vượt qua một nghìn, nếu không không có khả năng như vậy sáng lạn, làm cho người ta mở mắt không ra, bất quá trước cái kia tia sáng chói mắt cũng không phải tới từ thần lực kết tinh, mà là quang minh pháp tắc chi lực, đây là cao cấp nhất pháp tắc một trong. Nửa lần hô hấp không đến thời gian, thổ chi pháp tắc hộ vệ thủ lĩnh hòa tan ra, đối phương hóa thành một đạo quang, biến mất tại đầu bậc thang, là thủy tinh vũ trụ quang minh chí tôn, so với trong truyền thuyết càng mạnh hơn nữa. Không hổ là hỗn độn chiến trường ngũ đại trí tôn một trong, nguyên một đám mạnh nghịch thiên, cùng bọn họ so với, chúng ta căn bản xưng không hơn nghịch thiên trí tôn. Mọi người đều nghị luận, ngữ khí kính sợ. Quang Minh trí tôn, ngũ đại trí tôn một trong. Đem mọi người nghị luận nghe vào trong tai, Diệp Trần rất là kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này Quang Minh trí tôn là Diệp Trần bái kiến cường đại nhất nghịch thiên trí tôn không có một trong ngân huy trí tôn cùng hắn so với đều muốn rất kém xa không thể tưởng được loại này cấp bậc nghịch thiên trí tôn rõ ràng còn có bốn cái hợp xưng là ngũ đại trí tôn nguy hiểm thật may mắn hắn không có nhằm vào ta tổn thất một phần năm thân thể đối với diệp trần không có gì đáng ngại cũng liền kiếm nguyên tổn hao một ít thủy hành thuật huyền ảo không phải thường nhân có thể lý giải đấy đương nhiên chủ yếu đối phương cũng không có nhằm vào chính mình quang minh pháp tắc tại tốc độ bên trên so với thủy hành thuật nhanh không biết bao nhiêu Nếu không cũng không thể nào là cực hạn pháp tắc một trong Thổ chi pháp tắc hộ vệ thủ lĩnh bị Quang Minh Trí Tôn mất đi về sau Chỉ chốc lát sau một lần nữa ngưng tụ đi ra Như trước ngăn tại đầu bậc thang Rất nhanh, Diệp Trần đi vào đầu bậc thang Cùng thổ chi pháp tắc hộ vệ thủ lĩnh kịch liệt giao thủ Bỏ ra năm lần hô hấp thời gian Diệp Trần thành công thông qua Đi vào dưới mặt đất tầng 1 Dưới mặt đất tầng 1 không có nhìn thấy Quang Minh Trí Tôn Rất hiển nhiên, Quang Minh Trí Tôn đã thông qua được tầng này dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn làm được. Trên mặt đất tầng 1 là thổ chi pháp tắc hộ vệ, dưới mặt đất tầng 1 là hỏa chi pháp tắc hộ vệ. Hỏa chi pháp tắc hộ vệ là nguyên một đám hỏa nhân, lực bộc phát rất mạnh. May mắn chính là Diệp Trần thủy chi pháp tắc vừa vận khắc chế hỏa chi pháp tắc, cho nên đối với giao xảy ra hỏa hoạn chi pháp tắc hộ vệ so với đối phó thổ chi pháp tắc hộ vệ càng thêm nhẹ nhõm. Dưới mặt đất tầng 2, thủ hộ nơi đây chính là thủy chi pháp tắc hộ vệ. Thủy chi pháp tắc hộ vệ thập phần khó chơi, khi thì hóa thành một gành vệt nước đánh lén, khi thì hóa thành vòng xoáy cuốn lấy người xâm nhập, khi thì lại phân giải ra, ngưng thành từng đạo thủy tiễn bắn trụ. Mở! Nhất đạo lôi quang lập lòe bất định, rất nhanh đã vượt qua mọi người, dường như một thanh lôi đao. Là hổ nha trí tôn, lợi hại, đoán chừng cũng liền ngũ đại trí tôn so với hắn mạnh mẽ. Hổ nha trí tôn tìm hiểu chính là lôi chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc tuy rằng không phải cao cấp nhất pháp tắc một trong nhưng không thể nghi ngờ là cường đại pháp tắc so với trụ cột pháp tắc mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều tầng này đồng dạng có không ít nghịch thiên trí tôn cùng bán thần mọi người nghị luận lên tuyệt đại bộ phận nghịch thiên trí tôn trụ cột đều không sai biệt lắm ví dụ như đều là chuẩn bán thần tu vi đều là cửu giai trung kỳ võ đạo ý chí đều là tâm lực viên mãn cảnh giới đối với bắt đầu so sánh diệp trần trụ cột phải kém một ít hắn còn không có đạt tới chuẩn bán thần tu vi bất quá hắn có thương khung kiếm cùng huyền vũ thánh khải Nhất là thương khung kiếm, hấp thu nhất đạo phong chi pháp tắc mảnh vỡ về sau, thương khung kiếm uy lực đại tăng, sâu sắc đền bù tu vi bên trên chưa đủ, ngoại trừ thiên thánh khí, chính thức thể hiện ra nghịch thiên trí tôn thực lực là pháp tắc chi lực, pháp tắc có mạnh có yếu, từ cao xuống thấp theo thứ tự là cực hạn pháp tắc, cường đại pháp tắc cùng với trụ cột pháp tắc, tham ngộ ngộ cực hạn pháp tắc chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, không có gì là bọn hắn làm không được đấy, mà tham ngộ ngộ cường đại pháp tắc đấy thì là yêu nghiệt trong tinh anh nhận thức nói thật lên, Diệp Trần chưa hẳn không phải yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cho tới bây giờ, hắn bất quá tu luyện mười mấy vạn năm mà thôi, rất nhiều nghịch thiên trí tôn đã tu luyện mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm. gần nửa ngày thời gian qua, Diệp Trần đi vào dưới mặt đất tầng ba. Thủ hộ dưới mặt đất tầng ba chính là một chi pháp tắc hộ vệ. Một chi pháp tắc hộ vệ nguyên một đám cắm rễ ở đại địa, trên người trà cây cực kỳ mềm mại, dường như cây roi giống nhau, lúc vô số cây roi rút tới đây, coi như là Diệp Trần cũng muốn mệt mỏi ứng phó. Trừ cái đó ra, mộc chi pháp tắc hộ vệ thập phần khó giết chết, chỉ cần rễ cây không có toàn bộ chết hết, sẽ lập tức khôi phục lại. Chọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, diệp trần mới xông qua. Nếu như nói thủy chi pháp tắc hộ vệ khó chơi, mộc chi pháp tắc hộ vệ khó giết chết, như vậy dưới mặt đất 4 tầng kim chi pháp tắc hộ vệ thì là cương mãnh, lực lượng thập phần tập trung. Cũng may tới nơi này nghịch thiên trí tôn, trong cơ thể đều có thần lực kết tinh, có thể rất nhanh đền bù tiêu hao, trường kỳ tác chiến. Một tuần lễ sau, Diệp Trần đi vào dưới mặt đất tầng 5. Tầng này tương đối mà nói muốn khó khăn rất nhiều, bởi vì thủ hộ nơi đây chính là Phong Chi Pháp Tắc hộ vệ. Phong Chi Pháp Tắc là cường đại pháp tắc một trong, không phải trụ cột pháp tắc có thể so sánh với đấy. Phong Chi Pháp Tắc hộ vệ tốc độ di chuyển thập phần nhanh, hầu như cùng Diệp Trần tương đối, ra tay thập phần lăng lệ ác liệt, có thể so với Kim Chi Pháp Tắc, khó chơi trình độ thẳng đuổi theo Thủy Chi Pháp Tắc. Nếu như không phải ý định tôi luyện chính mình, Diệp Trần đều ý định đã đi ra. Dưới mặt đất tầng 5 là phong chi pháp tắc hộ vệ Ai biết dưới mặt đất 6 tầng thậm chí dưới mặt đất 7 tầng vậy là Cái gì biến thái hộ vệ Hắn không phải hổ nha trí tôn Cũng không phải quang minh trí tôn Coi như là phía dưới có bảo vật gì Hắn cũng đoạt không đến Hắn duy nhất động lực là tăng lên tu vi Khác nghịch thiên trí tôn đều là chuẩn bán thần tu vi Đều muốn tăng lên tới sơ cấp bán thần Khó như lên trời Ít nhất trong ngắn hạn rất khó làm được Mà hắn còn không phải chuẩn bán thần tu vi Hoàn toàn có thể dựa vào thần lực kết tinh, tại trong ngắn hạn đột phá, chỉ cần tiếp tục không ngừng mà chiến đấu liền có thể gia tốc đột phá. Bỏ ra 3 tháng, Diệp Trần xông qua rồi phong chi pháp tắc hộ vệ thủ hộ dưới mặt đất tầng 5. Bỏ ra 1 năm thời gian, Diệp Trần xông qua rồi độc chi pháp tắc hộ vệ thủ hộ dưới mặt đất 6 tầng. Bỏ ra 5 năm thời gian, Diệp Trần xông qua rồi bạch cốt pháp tắc hộ vệ thủ hộ dưới mặt đất 7 tầng. Xuống đất 8 tầng lúc, Diệp Trần rút cuộc kẹt lại rồi tuy rằng càng hướng xuống pháp tắc hộ vệ số lượng càng ít dưới tình huống bình thường là một đôi một cục diện nhưng dưới mặt đất tám tầng pháp tắc hộ vệ là ảnh chi pháp tắc hộ vệ dù là một trọi một diệp trần cũng khó khăn dùng chiến thắng đối phương ảnh chi pháp tắc hộ vệ là nhất đạo bóng dáng đạo này bóng dáng có thể là hư ảo đấy bất luận cái gì công kích đều không thể trúng mục tiêu cũng có thể là thật thể phóng xuất ra lăng lệ ác liệt công kích đều muốn đánh bại ảnh chi pháp tắc hộ vệ nhất định tại đối phương ở vào thật thể trạng thái lúc tiến công Nếu không công kích cường thịnh trở lại gấp 10 lần cũng không có dùng. Đối mặt xuất quỷ nhập thần ảnh chi pháp tắc hộ vệ, Diệp Trần không dám có chút chủ quan, từng giây từng phút đều ở vào rất cẩn thận trạng thái. Cực hạn áp lực chuyển biến làm cực hạn động lực, tăng thêm trong cơ thể số lượng phần đông thần lực kết tinh. Diệp Trần Tu Vi rút cuộc đột phá đến chuẩn cấp bậc bán thần, võ đạo nguyên thần biến thành chuẩn hoàng kim võ đạo nguyên thần, mang theo nhàn nhạt, nhạt màu vàng, đột phá cái kia một thoáng cái kia Diệp Trần rõ ràng phát giác được cảm giác của mình cùng phản ứng tăng lên một mảng lớn, nguyên bản như ẩn, như hiện ảnh chi pháp tác hộ vệ không lại như vậy xuất quỷ nhập thần, dường như có thể nắm giữ đối phương nhất cử nhất động tựa như. Trong hư không một đóa kiếm hoa sáng lên, Diệp Trần một kiếm đâm xuyên qua một gã ảnh chi pháp tác hộ vệ cổ họng. Thật huyền diệu, không hồ là chuẩn hoàng kim võ đạo nguyên thần. Diệp Trần nhãn tỉnh sáng lên, hắn giờ phút này không chỉ có chiến lực tăng nhiều, cảm giác cùng phản ứng càng là đạt đến một cái cực hạn. Phản phất có biết chức năng lực bình thường, tại đối phương hóa thân thật thể một thoáng cái kia, một kiếm đã đâm trúng đối phương chỗ hiểm, nhất kích tất sát, đổi thành trước, căn bản tìm không thấy cái này thời cơ, cũng nắm chắc không được cái này thời cơ. Xoẹt! Trở thành chuẩn bán thần về sau, ảnh chi pháp tắc hộ vệ không bao giờ nữa là Diệp Trần đối thủ. Rất nhanh, Diệp Trần thông qua được dưới mặt đất 8 tầng. Ngay sau đó, dưới mặt đất 9 tầng, dưới mặt đất 10 tầng, dưới mặt đất 11 tầng, dưới mặt đất tầng 12... Diệp Trần thế như trẻ tre, một hơi hướng xuống đất 13 tầng. Thủ hộ dưới mặt đất 13 tầng chính là hắc ám pháp tắc hộ vệ. Hắc ám pháp tắc là cực hạn pháp tắc một trong, không phải cường đại pháp tắc có khả năng so với đấy. Giờ phút này chừng hơn 10 cái vũ trụ sinh mệnh bị nhốt tại đây tầng 1, có nghịch thiên trí tôn, có trung cấp bán thần. Những thứ này vũ trụ sinh mệnh so với trước Diệp Trần hiếu thắng rất nhiều. Diệp Trần suy đoán, những người này có lẽ rất sớm đã tới rồi, bởi vì hắn một cái cũng không có bài kiến. Dưới mặt đất 13 tầng cùng phía trước bất đồng, nơi này có rất nhiều cái thang lầu thông đạo, mỗi cái thang lầu trước thông đạo đều có một cái hắc ám pháp tắc hộ vệ, muốn đi vào tiếp theo tầng, chỉ cần đánh chết một cái hắc ám pháp tắc hộ vệ là được. Đương nhiên, tuy rằng chỉ cần đánh chết một cái hắc ám pháp tắc hộ vệ, nhưng độ khó khăn tuyệt đối so, với dưới mặt đất tầng 12 gia tăng lên gấp trăm lần nghìn lần, thực lực không đủ, có lẽ cùng những người này giống nhau, một mực bị vây ở chỗ này, không có sốt ruột diệp trần quan sát trong chốc lát hắc ám pháp tắc hộ vệ cùng những thứ này vũ trụ sinh mệnh chiến đấu diệp trần phát hiện hắc ám pháp tắc hộ vệ có hai đại thập phần đáng sợ năng lực một cái là hóa thân hắc ám cùng ảnh chi pháp tắc hộ vệ giống nhau lại để cho công kích không có hiệu quả hóa còn có một là ẩn chứa hấp lực chiêu thức kỹ xảo đã vô dụng chỉ có thực lực tuyệt đối mới là rất tin cậy đấy diệp trần nhướng mày hắc ám pháp tắc hộ vệ quá cường đại đều muốn đánh bại đối phương công kích nhất định đạt tới trình độ nhất định tự giống với quang minh trí tôn hoặc là lôi nha trí tôn ba đào kiếm diệp trần vừa động thủ chính là sát chiêu sóng cả mãnh liệt kiếm quang hướng phía hắc ám pháp tác hộ vệ oanh kích qua soạt hắc ám pháp tác hộ vệ lập tức hóa thân hắc ám mãnh liệt kiếm quang chui vào trong bóng tối vô thanh vô tức biến mất rồi sau một khắc hắc ám ngưng tụ hắc ám pháp tác hộ vệ đại thủ chụp vào diệp trần lòng bàn tay ẩn chứa tuyệt cường hấp lực dường như vũ trụ sắp diệt tuyệt tiến vào đại hắc ám thời kỳ bình thường Ta cũng không tin người có thể thừa nhận bao nhiêu lần ba đào kiếm. Diệp Trần lần lượt thi triển ba đào kiếm, thương khung kiếm trong phong chi pháp tắc lại để cho kiếm của hắn nhanh chóng rất nhanh, tần suất công kích cao không chỉ một lần. Một tuần lễ, một tháng, một năm, thời gian dần trôi qua, Diệp Trần phát hiện Hắc ám pháp tắc hộ vệ thực lực tại suy yếu. Năm năm qua, Hắc ám pháp tắc hộ vệ rút cuộc phá toái ra, rút cuộc không cách nào ngưng tụ, quay đầu nhìn một chút những người khác có mấy cái vũ trụ sinh mệnh không thấy, xuất hiện mấy cái khuôn mặt mới, đoán chừng cùng một dạng với hắn, mấy cái vũ trụ sinh mệnh vượt qua rồi, đương nhiên, cũng có khả năng chết ở hắc ám pháp tắc hộ vệ trên tay. Dưới mặt đất 14 tầng. Quang minh pháp tắc hộ vệ, quang minh pháp tắc hộ vệ thực lực vừa muốn so, với hắc ám pháp tắc hộ vệ cao không ít, chẳng những có thể dùng hóa thân hào quang, hơn nữa tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích tương đối nhanh, uy hiếp rất lớn. Ở chỗ này, Diệp Trần thấy được Lôi Nha Chí Tôn, trừ cái đó ra còn chứng kiến rồi mặt khác bảy tên vũ trụ sinh mệnh ba cái nghịch thiên chí tôn bốn cái trung cấp bán thần lôi nha chí tôn không hổ là gần với ngũ đại chí tôn tồn tại lực công kích thập phần đáng sợ lôi đỉnh vạn quân diệp trần xem chừng mình có thể không sợ lôi nha chí tôn nhưng tuyệt đối không phải lôi nha chí tôn đối thủ dù sao tiên thiên tranh lệch ở chỗ này đối phương tìm hiểu chính là lôi chi pháp tắc mà chính mình tìm hiểu thủy chi pháp tắc ngoại trừ lôi nha chí tôn mặt khác ba cái nghịch thiên chí tôn đều không thể coi thường Tìm hiểu đều là cường đại pháp tắc chi lực, theo thứ tự là phong chi pháp tắc, băng chi pháp tắc cùng với huyết chi pháp tắc. Về phần cái kia bốn cái trung cấp bán thần càng là đáng sợ, bọn họ nội tình quá thâm hậu rồi, căn bản không e ngại quang minh pháp tắc hộ vệ công kích. Diệp Trần không thấy được quang minh chí tôn, suy đoán đối phương khẳng định xông qua tầng này rồi, Ngũ đại chí tôn thực lực dù sao được công nhận, cực hạn pháp tắc mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ có tự mình đối mặt mới biết được. Hặc hạ, hạc, các vị, ta đi trước một bước. Lôi Nha trí Tôn một đao bổ ra quang minh pháp tắc hộ vệ thân thể, cất bước tiến vào thang lầu thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, tiếp theo tầng khẳng định có thần huyết cùng với pháp tắc mảnh vỡ. Chết cho ta, còn dư lại vũ trụ sinh mệnh điều nóng này, nhất là bốn cái trung cấp bán thần. Bọn hắn có thể đi đến một bước này, tại trung cấp bán thần trong điều là cường giả, Ngũ Đại trí Tôn có lẽ so với bọn hắn mạnh mẽ, nhưng muốn muốn giết bọn hắn, ngàn vạn khó khăn, nếu là có thể đạt được thần huyết, thực lực của bọn hắn sẽ sinh ra biến chất nói không trừng thoáng cái sẽ trở thành cường đại bán thần cũng tìm hiểu pháp tắc trung cấp bán thần võ đạo nguyên thần là hoàng kim võ đạo nguyên thần mà lại đạt đến hoàng kim trung kỳ một khi điên cuồng lên khắp nơi đều là lực lượng mãnh liệt chấn động rút cuộc một gã trung cấp bán thần xông qua rồi tầng này đồng dạng tiến nhập thang lầu thông đạo chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi diệp trần cười khổ một tiếng hắn luân phiên đột phá thực lực không biết tiến bộ bao nhiêu thế nhưng là cường giả đều có mạnh mẽ trong tay đều muốn từ nơi này Sao nhiều cường giả trong tay phân đến một chén canh không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đương nhiên, muốn Diệp Trần lui bước cũng không có khả năng, dù sao chạy tới rồi một bước này, cũng may tu vi đạt tới chuẩn cấp bậc bán thần, đối mặt Quang Minh Chí Tôn cái này đáng sợ tồn tại, bao nhiêu có một chút năng lực tự vệ. Bỏ ra suốt 10 năm thời gian, Diệp Trần mới đánh bại Quang Minh pháp tắc hộ vệ, giờ phút này, dưới mặt đất 14 tầng nhân số gia tăng đã đến 10 người, năm tên nghịch thiên chí tôn, năm tên trung cấp bán thần. Bá! Thân hình lóe lên, Diệp Trần lướt vào thang lầu thông đạo, tiến về trước tiếp theo tầng. Dưới mặt đất tầng 15, một đoàn huyết cầu lơ lửng ở giữa không trung, huyết cầu chậm chạp xoay tròn, nhức nhích lấy, tản mát ra trí cao vô thượng khí tức. Tại cỗ hơi thở này trước mặt, Diệp Trần cảm giác hô hấp của mình đều tựa hồ đình chỉ, do bên ngoài đến ở bên trong, do thân thể đến tâm linh, không có một chỗ không bị đến áp bách. Toàn bộ dưới mặt đất tầng 15 lăm phảng phất thành thủy ngân thế giới, vô cùng trầm trọng, thần huyết. Diệp Trần trong mắt tinh quang lóe lên. Chân thần huyết dịch vô cùng chân quý, muốn đạt được thần huyết chỉ có hai con đường: thứ nhất, chân thần chủ động hoặc là bị ép tách ra thần huyết; thứ hai, chân thần vẫn lạc, thần huyết bốn phía rơi. Nếu là có thể luyện hóa một giọt thần huyết, hiệu quả tuyệt đối vượt qua 10 vạn hạt thậm chí trăm vạn hạt thần lực kết tinh. Nếu như nói thần huyết lại để cho Diệp Trần vô cùng kích động, thần huyết bốn phía pháp tắc mảnh vỡ lại để cho Diệp Trần cũng là tâm động không thôi. Thần huyết bốn phía có mười cái pháp tắc mảnh vỡ, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ phong độc bạch cốt ảnh hắc ám quang minh kim chi pháp tắc mảnh vỡ là một cái long nhãn lớn nhỏ kim loại cầu tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt cái này kim quang cũng không trướng mắt nhưng lại cho người một loại cực đoan lăng lệ ác liệt sắc bén cảm giác phẳng phất bị cái này kim quang soi sáng con mắt sẽ lập tức mù mất mộc chi pháp tắc mảnh vỡ là một hạt ngón cái đại hạt giống hạt giống xanh biếc xanh biếc tràn đầy vô tận sinh cơ hạt giống bốn phía hư không thụ sinh cơ ảnh hưởng trăm hoa đua nở cỏ cây bộc phát Thủy chi pháp tắc mảnh vỡ chừng nắm đấm lớn, là một đoàn thủy cầu, nhìn xem thủy cầu, Diệp Trần phảng phất đi tới mênh mông hỗn độn trên đại dương bao la. Sóng cả mãnh liệt, sóng nước đầy trời, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cảm giác. Hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ là một đám ngọn lửa. Thổ chi pháp tắc mảnh vỡ là một khối bất quy tắc màu vàng bùn đất, trầm trọng. Bao la mờ mịt. Phong chi pháp tắc mảnh vỡ là một đoàn mạnh mẽ vòi rồng. So thương khung kiếm hấp thu đạo kia lớn hơn không chỉ gấp 10 lần độc chi pháp tắc mảnh vỡ là một giọt màu tím đen nọc độc, bạch cốt pháp tắc mảnh vỡ là một đoạn bạch cốt giống như sinh trưởng tại trong hư không, ảnh chi pháp tắc mảnh vỡ như ẩn như hiện, không cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không tới. lôi chi pháp tắc mảnh vỡ là một đạo thiểm điện ấn ký, thỉnh thoảng phóng xuất ra lôi điện nổ vang trận trận, sấm sét vang dội, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ là thuần túy hắc ám, thôn vệ hết thảy hắc ám, quang minh pháp tắc mảnh vỡ là trói mắt quang minh, bài xích hết thảy tạp chất quang minh. Không có hắc ám sâu như vậy thúy nhưng lại càng thêm bá đạo cùng thuần túy. Giờ phút này tại dưới mặt đất tầng 15, có năm người tới trước một bước theo thứ tự là ba gã nghịch thiên chí tôn cùng hai gã trung cấp bán thần. Ba gã nghịch thiên chí tôn theo thứ tự là quang minh chí tôn, lôi nha chí tôn cùng với một cái bị màu trắng cốt chất bao trùm nghịch thiên chí tôn. Hai gã trung cấp bán thần một cái mọc ra dê rừng rác, dáng người thấp bé, một cái là ba đầu sáu tay cổ đa vũ trụ tánh mạng. Quang Minh Chí Tôn tại hấp thu Quang Minh Pháp Tắc mảnh vỡ, Lôi Nha Chí Tôn hấp thu Lôi Chi Pháp Tắc mảnh vỡ. Một cái khác nghịch thiên chí tôn tại hấp thu Bạch Cốt Pháp Tắc mảnh vỡ, dựa theo tốc độ của bọn hắn, muốn hoàn toàn hấp thu pháp tắc mảnh vỡ, ít nhất cũng muốn hơn một ngàn năm, dù sao tại đây pháp tắc mảnh vỡ quá lớn. Về phần trong hai gã kia cấp bán thần thì tại hấp thu thần huyết, bọn hắn mỗi lần chỉ có thể hấp thu một tia thần huyết, cái này một tia thần huyết đối với thần huyết tổng sản lượng mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông diệp trần đến không có khiến cho bất cứ ba động gì năm người thậm chí không có đi xem diệp trần một mắt cháo nhiều tăng thiếu không cần phải đi làm không có ý nghĩa tranh đấu thủy chi pháp tắc mảnh vỡ diệp trần ánh mắt chằm chằm hướng lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy chi pháp tắc mảnh vỡ cái này thủy chi pháp tắc mảnh vỡ quá lớn là diệp trần phía trước hấp thu cái kia khối gấp mấy chục óng ánh sáng long lanh phóng thích ra trong suốt hào quang hấp thu cái này khối thủy chi pháp tắc mảnh vỡ của ta thủy chi pháp tắc chi lực tối thiểu bay lên gấp mấy chục gấp mấy chục thủy chi pháp tắc chi lực, đây cũng không phải là chiến lược gia tăng gấp mấy chục, mà là mấy vạn lần thậm chí hơn 10 vạn lần, chiến lược đoán chừng trực tiếp tăng vọt đến cao cấp bán thần cấp bậc, đương nhiên, có thể không hoàn toàn hấp thu là mặt khác một sự việc, nghịch thiên chí tôn có thể có bao nhiêu pháp tắc chi lực, cái này không người nào biết. Thân thể trôi nổi mà lên, Diệp Trần chậm rãi tới gần thủy chi pháp tắc mảnh vỡ. Rầm rầm, thủy chi pháp tắc mảnh vỡ cảm ứng được Diệp Trần tới gần, một mảnh nước gợn nhộn nhạo tới, đem Diệp Trần bao phủ đi vào. Diệp Trần phát hiện, Tu Vi đột phá đến chuẩn bán thần, thủy chi pháp tắc chi lực gia tăng lên gấp đôi về sau, hấp thu khởi thủy chi pháp tắc mảnh vỡ lại càng dễ rồi, cũng không có khiến cho quá lớn bài xích cùng kháng cự. Một tia từng sợi, Diệp Trần chậm chạp hấp thu lấy thủy chi pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. 20 năm đi qua, 50 năm đi qua. Trong lúc, Quang Minh chí tôn mở ra qua một lần con mắt, mày nhăn lại, hắn tới nơi này hơn 100 năm, nhưng hấp thu Quang Minh pháp tắc chi lực ít càng thêm ít, mà lại theo thời gian chuyển rời. Hắn có thể hấp thu quang minh pháp tắc chi lực đã ở giảm bớt 100 năm đi qua Quang minh trí tôn đình chỉ hấp thu quang minh pháp tắc chi lực Hắn đã không cách nào hấp thu quang minh pháp tắc chi lực rồi Võ đạo nguyên thần đã đến thừa nhận cực hạn Nếu như không phải trong cơ thể có thần lực kết tinh tại duy trì Hắn hiện tại thậm chí không cách nào thời gian dài động thủ Nếu không võ đạo nguyên thần hội sụp đổ tan giã Thụ pháp tắc chi lực cắn trả mà chết Đã không cách nào hấp thu quang minh pháp tắc chi lực Vậy trước tiên hấp thu thần huyết. Đối với Quang Minh Trí Tôn mà nói, thần huyết đồng dạng thập phần trọng yếu, nói không chừng là hắn có thể dựa vào thần huyết thành là sơ cấp bán thần, mà một khi hắn thành là sơ cấp bán thần, thực lực tuyệt đối là cường đại bán thần hàng ngũ, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Ai? Gặp có người đến hấp thu thần huyết, hai gã trung cấp bán thần vội vàng xem đi qua. Ta, như thế nào có ý kiến? Quang Minh Trí Tôn lườm hai người một mắt, trong hai gã này cấp bán thần tuyệt đối là cường đại trung cấp bán thần, hấp thu nhiều như vậy thần huyết có lẽ đạt được không ít chỗ tốt nguyên lai like là quang minh trí tôn hai người không dám chọc quang minh trí tôn lập tức lại nhắm mắt lại đệ một trăm năm mươi năm cùng đệ một trăm tám mươi năm tên kia bị bạch cốt bao trùm nghịch thiên trí tôn cùng lôi nha trí tôn trước sau đình chỉ hấp thu pháp tắc chi lực ngược lại hấp thu thần huyết tựa hồ cảm thấy hai người cũng không tốt gây hai gã trung cấp bán thần không nói gì thứ hai trăm năm thứ ba trăm năm thứ năm trăm năm lại để cho năm người kinh ngạc chính là Diệp Trần một mực tại hấp thu thủy chi pháp tắc chi lực, linh hồn cùng võ đạo nguyên thần tựa hồ không có cực hạn tựa như. Chẳng lẽ hắn hấp thu vô cùng chậm chạp? Không đúng, thủy chi pháp tắc mảnh vỡ rút nhỏ không ít, hấp thu tốc độ một điểm không chậm. Liền Diệp Trần mình cũng không cách nào lý giải, vì cái gì mình có thể một mực hấp thu xuống dưới. Phải biết rằng vừa mới bắt đầu tìm hiểu thủy chi pháp tắc chi lực lúc, hắn cũng thừa nhận lấy thủy chi pháp tắc chi lực cắn trả, không dám dùng nhiều. Thứ 700 năm. Diệp Trần rốt cục không cách nào tiếp tục hấp thu thủy chi pháp tắc chi lực, linh hồn cùng võ đạo nguyên thần đã đến trạng thái bão hòa, không cách nào tiếp tục thừa nhận cường đại hơn thủy chi pháp tắc chi lực rồi. Rất đương nhiên, Diệp Trần đưa ánh mắt quang hướng về phía thần huyết, thần huyết lượng rất đủ, năm người hấp thu thời gian dài như vậy đều không có hấp thu xong, còn thừa lại hơn phân nửa. Thần huyết ẩn chứa chân thần thần lực tinh hoa, có thể không tại hỗn độn chiến trường tấn thăng làm sơ cấp bán thần, phải dựa vào nó. Diệp Trần thập phần tinh tường, Càng đến hậu kỳ, hỗn độn chiến trường cường giả càng nhiều, bởi vì dạ đại hỗn độn chiến trường không có khả năng chỉ có như vậy, một chỗ thần tích, khẳng định còn có những thứ khác thần tích hoặc là cơ duyên, người không tiến bộ, người khác hội tiến bộ, đừng nhìn ngũ đại trí tôn rất lợi hại, nhưng là chỉ cần có một cái nghịch thiên trí tôn tấn thăng làm sơ cấp bán thần, ngũ đại trí tôn đều muốn đứng sang bên cạnh, đương nhiên, ngũ đại trí tôn cũng có khả năng tấn thăng làm sơ cấp bán thần, đến lúc đó đem không người có thể địch Diệp Trần không hy vọng chết ở hỗn độn chiến trường, Thành vì người khác đã đặt chân, cho nên hắn phải bắt lấy hết thảy cơ hội cường đại chính mình, chỉ cần mình là cường đại nhất chính là cái kia, như vậy hỗn độn chiến trường tự tương đương với hắn hậu Hoa Viên, chỉ có bị hắn giết người khác, người khác tuyệt đối không cách nào giết hắn, kể từ đó, tìm kiếm từ tĩnh cùng mộ dung khuynh Thành cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Trong truyền thuyết thiên giới có lẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Thành là sơ cấp bán thần thế tại phải làm, ngoại trừ hỗn độn chiến trường. Trong truyền thuyết thiên giới cũng làm cho Diệp Trần cảm nhận được một tia áp bách, cố gắng tăng lên thực lực của mình là không có sai. Gặp Diệp Trần ánh mắt quang hướng về phía thần huyết, hai vị trung cấp bán thần có chút nóng nảy, bọn họ là trung cấp bán thần, tấn chức cao cấp bán thần cần thần huyết viễn siêu nghịch thiên chí tôn thành là sơ cấp bán thần, nhưng này mấy cái nghịch thiên chí tôn cũng không phải bình thường thế hệ, hấp thu thần huyết tốc độ rất nhanh, nhanh tiếp cận bọn hắn 1% rồi, đừng nhìn 1% không nhiều lắm, nhưng trên thực tế đổi thành tuế nguyệt Có lẽ tự là hơn 10 vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, nhiều một cái đằng trước diệp trần. Bọn hắn tương đương muốn nhiều tu luyện hơn 10 vạn năm mấy trăm vạn năm. Có lẽ tự là tranh lệch một chút như vậy tấn thăng làm cao cấp bán thần. Quang Minh Trí Tôn Thần huyết tổng sản lượng có hạn, các ngươi nghịch thiên trí tôn muốn tấn thăng làm sơ cấp bán thần, cần phải so. Với bình thường chuẩn bán thần tấn thăng làm sơ cấp bán thần khó hơn rất nhiều. Một vị trung cấp bán thần truyền âm cho Quang Minh Trí Tôn Quang Minh Trí Tôn cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn mượn đào giết người. Diệp Trần hấp thu trọn vẹn 700 năm Thủy Chi Pháp Tắc mảnh vỡ, ở đây không có có ai dám nói có thể giết chết Diệp Trần. Cho dù là Quang Minh Trí Tôn đều không có cái này tự tin, Thủy Chi Pháp Tắc tuy nhiên là trụ cột Pháp Tắc, có thể lĩnh ngộ thâm. Đồng dạng thập phần đáng sợ, hắn Quang Minh Pháp Tắc tại cảnh giới bên trên không kịp Diệp Trần Thủy Chi Pháp Tắc. Ngươi đã hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác, trước diệt trừ kẻ này. Sau đó lại diệt trừ hổ nha trí tôn cùng với cốt ma trí tôn. Một danh khác trung cấp bán thần giải thích nói. Nha! Quang Minh trí tôn bất động thanh sắc, truyền âm nói. Các ngươi hai người là trung cấp bán thần, hấp thu thần huyết so với chúng ta nghịch thiên trí tôn hơn rất nhiều. Ta vì sao không tuyển chọn cùng ba người bọn họ hợp tác, giải quyết hai người các ngươi? Quang Minh trí tôn. Ngươi tuy nhiên là ngũ đại trí tôn, nhưng muốn giết chết trung cấp bán thần cũng rất khó làm đến. Chớ đừng nói chi là giết ta cùng liệu thiên chiến thánh rồi. Đúng vậy, chúng ta trung cấp bán thần bổn nguyên hùng hậu, trụ cột là các ngươi nghịch thiên trí tôn vạn lần đã ngoài, muốn giết chết chúng ta, trừ phi thực lực của các ngươi vượt qua chúng ta rất nhiều lần. Hai vị này trung cấp bán thần một cái là thứ địa vũ trụ cổ để chiến thánh, một cái là cổ đa vũ trụ liệu thiên chiến thánh, hai người đều là trung cấp bán thần bên trong cường giả, một với một dưới tình huống, thật sự của bọn hắn không kịp quang minh trí tôn, có lẽ liền hổ nha trí tôn đều không kịp, nhưng hai người muốn muốn giết bọn hắn, ít khả năng cho dù là bọn họ đứng đấy bất động không làm bất luận cái gì phòng ngự cũng muốn dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới có thể bị giết chết cái này là trung cấp bán thần chỗ đáng sợ tiếp cận vĩnh hằng các ngươi rất tự tin bất quá nói có lý nghĩ đến trung cấp bán thần khó giết quang minh trí tôn nhíu nhíu mày mấy ngàn năm trước hắn đuổi giết qua một vị bình thường trung cấp bán thần thực lực của hắn là đối phương rất nhiều lần nhưng truy sát đã nhiều năm cũng không giết được có lẽ nhiều tìm chút thời giờ liền có thể giết chết nhưng là hắn không kiên nhẫn quá lãng phí thời gian Giết chết một vị trung cấp bán thần căn bản được không bù mất, trước mắt cổ để chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh không phải bình thường trung cấp bán thần, muốn giết chết bọn hắn, độ khó lớn hơn gấp một vạn lần không chỉ. Thế nhưng mà, người này hấp thu 700 năm thủy chi pháp tắc mảnh vỡ, cũng không biết thực lực đạt đến trình độ nào. Nghĩ đến Diệp Trần, Quang Minh Trí Tôn có chút hối hận, sớm biết như vậy Diệp Trần tiềm lực như thế được, hắn sớm nên giết chết Diệp Trần, khi đó bị hắn giết chết Diệp Trần không cần phí bao nhiêu khí lực. Quang Minh Trí Tôn ngươi sợ cái gì, tự tính toán giết không chết hắn, hắn cũng không làm gì được chúng ta, không thử thử thế nào biết. Tốt, Quang Minh Trí Tôn đáp ứng xuống, như đối phương theo như lời, hắn tuy có khả năng không làm gì được Diệp Trần, nhưng Diệp Trần cũng đừng muốn không biết làm sao hắn. Quang Minh Pháp tắc chỗ cường đại, không chỉ có thể hiện tại chiến lực bên trên. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio, ngoại trừ cùng Quang Minh Chí Tôn câu thông, cổ đề chiến thánh cùng Liệu Thiên Chiến Thánh, cũng thông chi hổ nha chí Tôn cùng với Cốt Ma chí Tôn. Cốt ma chí tôn đều đáp ứng xuống, nhưng hổ nha chí tôn không có đáp ứng. Hừ, tá ma giết lừa, người này bị giết chết về sau, có lẽ tự đến phiên ta rồi. Hổ nha trí tôn trong nội tâm cười lạnh, ý định tại Diệp Trần gánh không được thời điểm, có thể giúp đỡ thoáng một phát, không phải là vì người khác, mà là vì mình. Diệp Trần tựa hồ không có phát giác được bốn người khác thường, phi tốc tới gần thần huyết, chuẩn bị kiếm một chén canh. Tiểu tử, cút cho ta. Đúng lúc này, cổ đề chiến thánh, liệu thiên chiến thánh quang minh trí tôn cùng với cốt ma trí tôn liên thủ phát ra một kích công hướng diệp trần cổ đề chiến thánh kích phát ra vô số đạo đề ấn mỗi một đạo đề ấn phẳng phất khắc ấn tại trong hư không đồng dạng liệu thiên chiến thánh sáu cánh tay riêng phần mình bổ ra một đạo hỏa diễm ánh đao quang minh trí tôn công kích nhất rực rỡ tươi đẹp phẳng phất một vòng mặt trời đồng dạng hướng phía diệp trần bắn ra vô số đạo ánh sáng tốc độ công kích nhanh nhất cốt ma trí tôn tắt thì hai tay hợp lại một phần vô số cốt thương nổ bắn ra hướng diệp trần Trước mắt hỗn độn chiến trường, bốn người không thể nghi ngờ là cao cấp nhất, nhân vật đáng sợ nhất, bốn người liên thủ công kích là một loại người, như vậy người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt tuyệt cảnh, Diệp Trần trong mắt có ngưng trọng, cũng có hưng phấn, hấp thu trọn vẹn 700 năm thủy chi pháp tắc mảnh vỡ, hắn không biết mình thực lực đạt tới trình độ nào, dưới mắt đúng là cơ hội. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường, một khi gánh không được, hắn sẽ lập tức ly khai, buông tha cho thần huyết. Ai lăn còn không nhất định. Diệp Trần bạo giống một tiếng, cả người hóa thành một thủy nhân, chợt thủy nhân gây sóng gió, nhấc lên ngập trời sóng cồn, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả, bao phủ hơn phân nửa cái dưới mặt đất tầng 15, ẩm ẩm sóng nước tiếng gầm gừ, làm cho tầng 15 đều có chút rung động bắt đầu chuyển động, phảng phất có một cái tuyệt thế hung thú sắp thức tỉnh tựa như. Cổ đề chiến thánh đê ấn vừa dụng vào trong nước, tốc độ lập tức giảm mạnh, uy lực đánh mất hơn phân nửa, Liệu Thiên chiến thánh hỏa diễm đao quang dần dần, dần dập tắt. Tản ra yếu ớt hào quang, cốt ma chí tôn cốt thương rất lăng lệ ác liệt, chọn vẹn xuyên thủng chín thành sóng nước, tranh lệch điểm công kích đến Diệp Trần. Về phần quang minh chí tôn ánh sáng đáng sợ nhất, cơ hồ thoáng cái liền sò xuyên qua sóng nước, bất quá cuối cùng vẫn là bị Diệp Trần thương khung kiếm cho ngăn cản được rồi. Cái gì? Bốn người kinh hãi, đây là bọn hắn mạnh nhất lực công kích, rõ ràng không làm gì được Diệp Trần. Các ngươi cũng tiếp ta một kiếm, chặn lại bốn người liên thủ một kích. Diệp Trần hít sâu một hơi, một cái ba đào kiếm công hướng bốn người, cuồng mãnh như thủy triều kiếm quang hầu như lập tức đã đến bốn người trước người. Phốc, cổ đề chiến thánh liệu thiên chiến thánh cùng, với cốt ma trí tôn riêng phần mình phun ra một ngụ máu tươi, bay rớt ra ngoài, chật vật muôn phần. Quang Minh trí tôn không hổ là ngũ đại trí tôn một trong, tuy rằng Quang Minh pháp tắc cảnh giới không kịp Diệp Trần Thủy chi pháp tắc, nhưng vẫn là chặn Diệp Trần tiến công, bán bộ không lùi, trên người nở rộ vô tận Quang Minh. đáng giận. Cổ đề chiến thánh cùng Liệu Thiên chiến thánh sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Trần thực lực vượt quá dự liệu của bọn hắn, tuyệt đối thuộc về quang minh trí tôn cấp bậc, không phải người nhiều có thể giải quyết, cũng không phải dễ trêu đó. Diệp Trần Long Mi chớp chớp, vừa rồi một kiếm kia uy lực tuy rằng phân tán ra đã đến, nhưng phân tán không phải quá lợi hại. Quang minh trí tôn không nói, ba người khác rõ ràng chẳng qua là thổ một bụng máu, đơn đả độc đấu mà nói, Diệp Trần có tự tin ngăn chặn bọn hắn, nhưng muốn muốn giết bọn hắn liền khó khăn. Các vị ta coi như mới vừa rồi là cái vui đùa, tiếp nhận nước giếng không phạm nước sông. Tiếp tục đấu nữa đối với mọi người cũng không có chỗ tốt, Diệp Trần mở miệng nói. "Tốt, ngược lại là chúng ta tiểu nhân." Quang Minh Chí Tôn cũng coi như dứt khoát, thừa nhận sai lầm kế tục tục hấp thu thần huyết. "Hừ." Cổ Đề chiến thánh cùng Liệu Thiên chiến thánh hừ lạnh một tiếng, trở lại ban đầu vị trí. Cốt Ma Chí Tôn đánh cho cái hạc hạc, dường như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh qua giống nhau, mặt không đổi sắc. "Huynh đệ, ta là Hổ Nha Chí Tôn, bội phục." Hổ Nha Trí Tôn truyền âm cho Diệp Trần Tại hạ Thanh Liên Kiếm Tôn Đang tại hấp thu luồng thứ nhất thần huyết Diệp Trần trả lời Thanh Liên Kiếm Tôn, cái này thần huyết còn có 8 chín thành Rất có thể sẽ để cho chúng ta Trong là một loại người hoặc là mấy người đột phá Ta và ngươi thế đơn lực bạc Không bằng liên thủ như thế nào Một khi ta đột phá làm sơ cấp bán thần Bảo vệ ngươi bình an Trái lại, ngươi đột phá làm sơ cấp bán thần Cũng muốn bảo vệ ta bình an Đương nhiên, ta chỉ là đề nghị. Cũng không có ý tứ gì khác, quyền quyết định ở chỗ ngươi Hổ Nha Trí Tôn nói ra Không có vấn đề Đối với Hổ Nha Trí Tôn Diệp Trần ấn tượng không tệ Ít nhất vừa rồi đối phương không có công kích chính mình Huynh đệ quả thật dứt khoát Hổ Nha Trí Tôn trên mặt lộ ra mỉm cười Diệp Trần so với hắn trong tưởng tượng sảng khoái hơn nhiều Cái gì là thần lực Thần lực là hết thảy lực lượng tổng hợp Pháp tắc chi lực ngoại trừ Thần lực trong ẩn chứa năng lượng Tâm lực, ý chí cùng với lĩnh vực thần lực cường đại trên cơ bản liền đại biểu thực lực của ngươi cường đại là kính trình chỉnh, chỉnh sửa tỷ lệ đấy có thể nói trở thành cường đại bán thần về sau bình phán cái này cường đại bán thần thực lực chính là thần lực cùng pháp tắc chi lực không tiếp tục khác chân thần huyết dịch chính là thiên địa trí bảo ẩn chứa trong đó là tinh thuần nhất thần lực đáng tiếc ngoại trừ cường đại bán thần không ai có thể trực tiếp đem vô chủ thần lực chuyển hóa làm thuộc về thần lực của mình cường đại bán thần phía dưới tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể lợi dụng vô chủ thần lực tăng lên tu vi của mình không thể trực tiếp chuyển hóa chính giữa nhất định sẽ có đại lượng lãng phí không gián đoạn hấp thu thần huyết Diệp Trần dần dần hiểu rõ đến thần lực ảo diệu loại lực lượng này tuyệt đối là tối trung cực lực lượng rất bạo lực lực lượng mà pháp tắc chi lực bất đồng pháp tắc chi lực là quy tắc chi lực là lực lượng phương pháp vận dụng thật giống như kỹ xảo giống nhau có thể đem lực lượng uy năng tăng lên rất nhiều lần thì ra là thế ngưng tụ thần lực một cái trong đó yêu cầu là có được tâm linh chi quang. Tâm kiếm đỉnh phong cảnh giới lại hướng lên chính là Tâm linh chi kiếm rồi, Tâm linh chi kiếm cũng chính là Tâm linh chi quang, chỉ có Tâm linh chi quang mới có thể chủ tính chung hết thảy lực lượng, ngưng tụ thần lực, nếu không thần lực rất dễ dàng tán loạn, không cách nào bảo tồn. Rõ ràng thần lực một bộ phận ảo diệu, Diệp Trần tầm mắt rộng rãi rất nhiều, một bộ phận tu hành chướng ngại cũng tựa hồ biến mất. Đùng đùng, hấp thu thần huyết trong quá trình, Diệp Trần linh khu không ngừng tăng lên lấy, từ Cửu giai trung kỳ tăng lên tới Cửu giai hậu kỳ, khí lực phóng đại, toàn thân phẳng phất có được dùng không hết khí lực cái đó và kiếm nguyên bất đồng cả hai phải không cùng lực lượng ngày sau đều trở thành thần lực một bộ phận đều có được tác dụng trừ cái đó ra diệp trần thanh liên kiếm vực cảnh giới cũng ở đây chậm chạp tăng lên từ cửu giai sơ kỳ hướng cửu giai trung kỳ quá độ trên thực tế diệp trần sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy là bởi vì hắn nội tình bạc cũng không có đạt tới rất cao cảnh giới ngược lại là quang minh trí tôn đám người các phương diện cũng đã đạt tới cực cao cảnh giới cho nên nhất thời nửa khắc không có quá nhiều tiến bộ duy nhất có thể đi vào bước cũng chính là tu vi đột phá trở thành sơ cấp bán thần ba rút cuộc diệp trần thanh liên kiếm vực từ cửu giai sơ kỳ đột phá đến rồi cửu giai trung kỳ thực lực lần nữa tiến bộ đương nhiên diệp trần cũng biết thanh liên kiếm vực tuy rằng tăng lên một cái giai đoạn nhưng kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng hiện giai đoạn đối thủ của hắn tất cả đều là một ít nhân vật thật đáng sợ cửu giai trung kỳ kiếm vực chỉ có thể triệt tiêu mất đối phương lĩnh vực Tối đa thoáng áp chế mà thôi, sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, mấu chốt còn phải dựa vào thực lực tuyệt đối. Bất quá nếu là thanh liên kiếm vực có thể đột phá đến cửu giai hậu kỳ, có thể đơn giản áp chế người khác rồi, phải đi từng bước một. Trong nháy mắt, nghìn năm qua, thần huyết còn thừa lại 6-7 thành. Trong lúc này, có hơn 10 người từ dưới đất 14 tầng xông xuống đất tầng 15, đáng tiếc bọn hắn vận khí rất lưng, liền pháp tắc mảnh vỡ cũng không kịp hấp thu, đã bị diệp trần sáu người bắn cho giết. Bọn hắn không cho phép những người khác đến kiếm một chén canh, cũng không hy vọng nuôi hổ gây họa, dù sao hấp thu đại lượng pháp tắc chi lực, rất khó bị giết chết, Diệp Trần Chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Lại là một nghìn năm qua, thần huyết còn thừa lại một nửa. Hạc hạc, hấp thu thần huyết có thể nào thiếu được ta? Ngày hôm đó, nhất đạo thân ảnh từ dưới đất 14 tầng đi vào tầng 15, là một cái tràn ngập vô tận tử vong khí tức nghịch thiên chí tôn, cặp mắt của hắn tản ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Vong giả chí tôn. Quang Minh Trí Tôn trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Vong giả Trí Tôn là ngũ đại Trí Tôn một trong, tìm hiểu chính là tử vong pháp tắc, cùng Quang Minh pháp tắc giống nhau, đều là cực hạn pháp tắc một trong, hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, có lẽ tại địa phương khác đạt được không ít chỗ tốt, tử vong khí tức vô cùng nồng đậm, cảnh giới cao không thua hắn Quang Minh pháp tắc, liên thủ đối phó hắn. Quang Minh Trí Tôn đột nhiên mở miệng nói, tốt, kể cả Diệp Trần ở bên trong, mọi người nhao nhao hòa cùng, sát. Sáu người phát ra cường đại một kích, oanh hướng vong giả trí tôn. Hắc hắc, muốn giết ta, kiếp sau ta tìm hiểu thế nhưng là tử vong pháp tắc, bản thân chính là tử vong trạng thái, các ngươi như thế nào giết ta. Vong giả trí tôn căn bản không quan tâm oanh hướng công kích của mình, cứng rắn đã nhận lấy. Thì cứ như vậy, vong giả trí tôn cũng gia nhập hấp thu thần huyết hàng ngũ, từ sáu người biến thành bảy người. Bốn nghìn năm lúc, thần huyết chỉ còn lại có cuối cùng bốn thành, chiến đấu lần nữa bộc phát lần này là diệp trần năm người đối phó cổ để chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh chủ yếu là hai người hấp thu thần huyết tốc độ quá là nhanh năm người quyết định tìm chút thời giờ đem hai người chém giết dù là hao phí một hai năm cũng sẽ không tiếc các ngươi thật đúng là cho là chúng ta là quả hồng mềm tuy các ngươi vuốt ve hừ các ngươi đã đều muốn trục xuất chúng ta vậy các ngươi cũng đừng nghĩ hấp thu thần huyết cổ để chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh không có sợ hãi bọn hắn hấp thu đại bộ phận thần huyết tu vi tiến bộ nhanh chóng Hoàng Kim võ đạo nguyên thần đã đạt đến trung kỳ đỉnh phong. So với trước, thực lực tăng phúc rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Sát, Quang Minh Trí Tôn trước tiên thẳng hướng hai người, vô số quang tuyến xuyên thủng đi ra ngoài. Phốc phốc, cổ đề chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh khó khăn lui về phía sau, khóe miệng tràn máu. Quang Minh Trí Tôn công kích thập phần bá đạo, mỗi một đạo ánh sáng uy lực đều không thể tầm thường so sánh. Nghìn vạn đạo ánh sáng trùng kích tới đây, bọn hắn căn bản không có biện pháp đi phản kích. Vong giả trí tôn công kích tương đối quỷ dị rất nhiều, chỉ thấy hai tay của hắn nhất trà sát, trăm ngàn đầu màu đen sương mù độc xà đánh, về phía cổ để chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh, tại trên thân hai người lưu lại một đạo đạo thiển vết tích, những thứ này thiển vết tích dường như vật còn sống, chậm rãi nhúc nhích, hấp thụ trên thân hai người sinh cơ cùng khí tức, đương nhiên, trung cấp bán thần chính là trung cấp bán thần, trên thân hai người hào quang lóe lên, tất cả thiển vết tích đều biến mất, dường như chưa từng có tồn tại qua giống nhau đối với cái này vong giả trí tôn cũng không có kinh ngạc cổ đề chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh là cực hạn trung cấp bán thần ngoại trừ cao cấp bán thần không ai có thể đơn giản giết chết bọn hắn đều muốn đánh chết hai người nhất định hao phí dài rằng giặc tuế nguyệt rầm rầm nếu như nói quang minh trí tôn công kích thập phần bá đạo vong giả trí tôn công kích thập phần quỷ dị diệp trần công kích thì là trùng trùng điệp điệp vĩnh viễn không chừng mực luận lực công kích quang minh trí tôn cũng phải có chỗ không kịp diệp trần trong hư không màu lam kiếm quang hội tụ mà thành hải dương sóng cả trùng kích tại cổ để chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh trên người khiến cho bọn hắn không ngừng bay ngược không có một tia lực phản kích về phần hồ nha chí tôn cùng cốt ma chí tôn thực lực mặc dù so với ba người kém rất nhiều nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể tiêu hao cổ để chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh bản nguyên lực lượng tác dụng không thể coi thường một trăm năm qua cổ để chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh khí tức rõ ràng yếu đi một đoạn đáng giận thật sự là đáng giận Bị đánh trọn vẹn 100 năm, cổ đề chiến thánh nổi trận lôi đình, hai mắt hầu như phun ra lửa. Trước hết để cho các ngươi kiêu ngạo, xem các ngươi có thể tiếp tục tiến công tới khi nào. Liệu thiên chiến thánh hung ác nói. Một nghìn năm qua, cổ đề chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh khí tức yếu đi ba thành trở lên. Lại có thể như thế khó giết. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, diệp trần đám người hay vẫn là giật mình không thôi. Nguyên bản bọn hắn xem chừng một nghìn năm hẳn là có thể giết chết hai người, không nghĩ tới hai người khí tức tài nhược rồi ba thành Tuy rằng càng về sau, hai người thực lực sẽ càng yếu, nhưng đều muốn triệt để đánh chết hai người, tuyệt đối sẽ vượt qua hai nghìn năm. Lại để cho Diệp trần đám người càng giật mình chính là, tiếp nhận 500 năm, cổ đề chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh khí tức chẳng những không có hạ thấp, ngược lại có chỗ tăng lên, khôi phục lại tám phần bộ dạng. Nguyên lai, like, hai người tuy rằng một mực ở vào bị đánh trạng thái, nhưng là làm ra tôi luyện tác dụng, trước hấp thu thần huyết rất nhanh chuyển hóa làm dinh dưỡng, bổ sung bản thân. Không được, như vậy tiếp tục nữa. Bọn hắn chưa chắc sẽ chết, chúng ta ngược lại cũng bị hao tổn chết Quang Minh Trí Tôn cao mày nói Đúng vậy, bọn hắn đang mượn chúng ta tay Chuyển hóa thần huyết trong lực lượng Diệp Trần thở ra một hơi nói Nếu không, chúng ta luân phiên đến tiến công bọn hắn Còn dư lại người hấp thu thần huyết Vong giả Trí Tôn đề nghị Làm sao phân phối Cốt ma Trí Tôn trong mắt chợt lóe sáng Rất đơn giản, ba người tiến công Hai người hấp thu thần huyết Một trăm năm luân đổi một lần Thứ 100 năm là Diệp Trần, vong giả trí tôn cùng, với cốt ma trí tôn tại tiến công cổ đề chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh, quang minh trí tôn cùng hổ nha trí tôn hấp thu thần huyết. Nhìn thấy như thế tình huống, cổ đề chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh con mắt đều muốn trợn nứt ra rồi, trước bọn hắn còn có tâm tư cùng Diệp Trần đám người dông dài, hiện tại hoàn toàn không có cái này tâm tư, một lúc sau, còn dư lại thần huyết tuyệt đối sẽ bị hấp thu sạch sẽ, không có phần của bọn hắn, bọn hắn còn muốn dựa vào thần huyết tấn thăng làm cao cấp bán thần. Đáng giận, đi chết đi. Cổ đề chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh bạo phát ra mạnh nhất chiến lực, trước đó chẳng qua là bình thường chiến lực. Đáng tiếc, Diệp Trần cùng vong giả trí tôn không phải ăn thực vật, dễ dàng liền đem hai người áp chế xuống dưới, mặc cho hai người gào thét liên tục cũng không thể tránh được. Một trăm năm qua, đổi thành quang minh trí tôn, hổ nha trí tôn cùng với Diệp Trần đến tiến công hai người, vong giả trí tôn cùng cốt ma trí tôn đi hấp thu thần huyết. Bởi vì mỗi lần chỉ có hai người có thể hấp thu thần huyết. Cho nên lần này như trước không thể luân đến Diệp Trần, bất quá không sao, về sau sẽ đền bù tổn thất trở về, không ai nguyện ý chịu thiệt. Rất nhanh, một nghìn năm qua đi, thần huyết có chút rụt một vòng, biến hóa không lớn. Năm người dù sao cũng là nghịch thiên trí tôn, hấp thu thần huyết hiệu suất xa xa thấp hơn trung cấp bán thần, thực tế, còn muốn phân ra ba người đi đối phó cổ để chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh. Quá chậm. Trước trước sau sau đã qua sáu bảy nghìn năm, Diệp Trần cảm thấy hấp thu thần huyết hiệu suất quá chậm. Như vậy kéo dài nữa, tối thiểu còn tốt hơn mấy vạn năm. Tu Vi càng mạnh, hấp thu thần huyết tốc độ càng nhanh, cùng thực lực không quan hệ nhiều lắm. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Bất chi bất giác, Diệp Trần đi vào dưới mặt đất tầng 15 đã có 9.000 năm. Hét thả một tiếng vang lên, liệu thiên chiến thánh lập tức hóa thành một đoàn màu vàng hỏa diễm, thiêu đốt. Mà bắt đầu. Đây là hoàng kim võ đạo nguyên thần tại thiêu đốt. Màu vàng cho tàn bay múa đầy trời. Sau một khắc, quy về hư vô Liệu thiên chiến thánh vẫn lạc Bỏ ra năm thời gian nghìn năm năm người rút cuộc đánh chết liệu thiên chiến thánh Cái này chủ yếu cũng cùng phân phối Có quan hệ mỗi qua 100 năm Trong năm người luôn luôn hai người có thể nghỉ ngơi Một chút hấp thu thần huyết Mà cổ đề chiến thánh cùng liệu thiên chiến thánh Bao giờ cũng không có ở đây chiến đấu Căn bản không chiếm được bất luận cái gì nghỉ ngơi Mà dưới mặt đất tầng 15 cửa ra Cũng không thể tìm được Cho nên trốn cũng không thoát Thứ 9.500 năm Cổ đề chiến thánh bị buộc đến rồi cực hạn Trên người mơ hồ có màu vàng hỏa tinh tại lóng lánh, đây là hoàng kim võ đạo nguyên thần thiêu đốt dấu hiệu. Hỗn đản, ta không cam lòng. Cổ đề chiến thánh ngửa mặt lên trời gào thét, bạo phát đi ra chiến lực liền quang minh trí tôn. Vong giả trí tôn cùng với cốt ma trí tôn đều kinh hãi không thôi, cái này là đối phương hồi quang phản chiếu, không phải chuyện đùa. Thêm chút sức, quang minh trí tôn tăng tốc tần suất. Vong giả trí tôn cùng cốt ma trí tôn gật gật đầu, chỉ cần giải quyết xong cổ đề chiến thánh. Bọn hắn có thể bình ổn tinh thần hào hào hấp thu thần huyết rồi, dù sao bọn hắn mỗi người hấp thu tốc độ đều rất chậm, căn bản không cần lo lắng sẽ không có thần huyết có thể hấp thu, về phần sự tình từ nay về sau, ai cũng phiền không được. Gấu! Kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, cổ để chiến thánh thoáng cái bị ngọn lửa nuốt hết. Cẩn thận! Bỗng nhiên, vong giả trí tôn dường như phát hiện cái gì, thoáng cái biến mất tại ban đầu vị trí. Quang Minh Trí Tôn phản ứng so với vong giả trí tôn chậm một điểm, nhưng Quang Minh Trí Tôn tốc độ nhanh hơn thoáng cái bay ngược ra chỉ có cốt ma trí tôn phản ứng không kịp nữa bị nhất đạo mạnh mẽ hòa diễm chân ấn cho đánh chúng phốc cốt ma trí tôn liền hừ cũng không có hừ một tiếng hài cốt không còn khí tức này xa xa quang minh trí tôn cùng vong giả trí tôn ngưng trọng nhìn về phía kim sắc hỏa diễm kim sắc hỏa diễm ở bên trong một bóng người dần dần rõ ràng phốc kim sắc hỏa diễm dập tắt cổ để chiến thánh thân ảnh hiển lộ ra giờ phút này cổ để chiến thánh dáng người rõ ràng cao hơn lớn hơn Mạnh mẽ cơ bắp hầu như muốn tan vỡ y phục, hai tay tráng kiện dường như có thể xé rách bầu trời, trên đầu một đôi sừng sơn dương càng nổi trội, mũi nhọn lóe hàn mang, vù vù vù hô. Một luồng sóng đáng sợ khí tức dùng cổ để chiến thánh làm trung tâm khuếch tán ra, quang minh trí tôn cùng vong giả trí tôn rõ ràng cảm giác được mạnh mẽ lực áp bách, hô hấp dần dần tăng thêm. Cao cấp bán thần, vong giả trí tôn sắc mặt rất khó nhìn, quang minh trí tôn cũng không khá hơn chút nào. Cao cấp bán thần lại hướng lên chính là cường đại bán thần. Cường đại bán thần không cần phải nói, đó là thực lực tuyệt đối, không chỉ có có được thần lực, cũng có được pháp tắc chi lực, cường đại bán thần phía dưới, hết thảy đều là con sâu cái kiến, kể cả cao cấp bán thần. Nhưng dù nói thế nào, cao cấp bán thần cũng là cao cấp bán thần, không phải trung cấp bán thần có thể so với đấy, Hoàng Kim võ đạo nguyên thần đạt đến hậu kỳ cảnh giới. Quang Minh Trí Tôn cùng Vong Giả Trí Tôn, không e ngại bất luận cái gì trung cấp bán thần, dù là đánh không lại. Ít nhất cũng có thể thong rong ly khai, thế nhưng là đối mặt cao cấp bán thần, bọn hắn không có chút nào lực lượng. Hạc hạc hạc hạc hạc hạc hạc. Cổ đề chiến thánh cười ha hả, cười nước mắt đều chảy xuống. Cao cấp bán thần, ta rõ ràng đã trở thành cao cấp bán thần, cái này có thật không vậy? Nói qua, cổ đề chiến thánh tay phải mãnh liệt nắm chặt, một cỗ sóng chấn động ra bắn ra, phốc phốc, quang minh trí tôn cùng vong giả trí tôn ngược lại bay ra ngoài, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Hạ, hạc, thật sự. Cổ đề chiến thánh ngửa mặt lên trời cùng tiếu, thần sắc kích động. Trở thành bán thần về sau, mỗi tăng lên một tầng nữa, khó như lên trời. Vận khí tốt, nói không chừng mấy trăm vạn năm có thể tấn trước một tầng nữa. Vận khí không tốt, mấy nghìn vạn năm vài tỷ năm đều không có hy vọng. Trung cấp bán thần trở thành cao cấp bán thần thực tế như thế. Vốn là tính có thần huyết tương trợ, Cổ đề chiến thánh cũng không cho rằng, tại hỗn độn chiến trường có thể đạt tới cao cấp bán thần cấp độ. Nhưng hắn không nghĩ tới, dưới tuyệt cảnh hắn rõ ràng đột phá từ đó cấp bán thần đột phá đến rồi cao cấp bán thần đương nhiên chủ yếu là bởi vì hắn trước hấp thu rất nhiều thần huyết cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đây hết thảy còn phải đa tạ các ngươi không phải là các ngươi đem ta đẩy vào tuyệt cảnh ta không lại nhanh như vậy trở thành cao cấp bán thần khôi phục lại bình tĩnh cổ đề chiến thánh nhìn về phía quang minh trí tôn cùng vong giả trí tôn ánh mắt đùa dỡn hành hạ quang minh trí tôn cùng vong giả trí tôn đồng tử co rụt lại trốn Hai người hóa thành một đạo ánh sáng cùng nhất đạo màu đen sương mù, nhanh chóng chạy thục mạng ra. Dưới mặt đất tầng 15 rất lớn, mỗi một tấc không gian đều bị thần huyết cải tạo, tựa như một cái loại nhỏ vũ trụ. Muốn chạy trốn, cũng không gặp cổ để chiến thánh làm cái gì động tác, chỗ của hắn lắc lư đứng lên, sau một khắc, không gian vặn vẹo, hắn lập tức đi vào quang minh chí tôn sau lưng, một quyền đánh tới. Thâm sâu chân ấn mắt thấy muốn khắc vào quang minh chí tôn trên người, quang minh chí tôn bỗng nhiên hóa thành một luân màu vàng thái dương từ thật thể biến thành hư thể, phốc một tiếng, chân ấn xuyên qua màu vàng thái dương, màu vàng thái dương nứt vỡ ra, một lần nữa ngưng tụ thành quang minh trí tôn thân thể, chỉ có điều sắc mặt rất là trắng xám. Dựa vào quang minh pháp tắc, hắn vượt qua ở cổ để chiến thánh một kích, nhưng cao cấp bán thần thật sự quá cường đại, biến thành hư thể hắn đều bản thân bị trọng thương, có thể nghĩ, một khi khôi phục thật thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật là khiến người hâm mộ, quang minh pháp tắc so với ta trong tưởng tượng càng vĩ đại. Cổ Đề Chiến Thánh thập phần không cam lòng, hắn thống hận tất cả nghịch thiên chí tôn, vì cái gì những thứ này nghịch thiên chí tôn có thể sớm tìm hiểu pháp tắc, quá không công bình. Thanh Liên Kiếm Tôn, tình huống không ổn. Hổ Nha Chí Tôn cùng Diệp Trần sớm đã đem Cổ Đề Chiến Thánh biến hóa nhìn ở, trong mắt Hổ Nha Chí Tôn trầm giọng nói: "Ngươi trước tiên tìm tìm xuất khẩu." Thừa dịp Cổ Đề Chiến Thánh đuổi giết Quang Minh Chí Tôn cùng Vong Giả Chí Tôn, Diệp Trần nói: "Vậy còn ngươi?" Hổ Nha Chí Tôn nhìn về phía Diệp Trần, tại ý định vật lộn đạo sức diệp trần cảm giác được ba đại chí cao kiếm y đã có đột phá dấu hiệu đến hỗn độn chiến trường ba đại chí cao kiếm y đã đột phá một lần từ cửu giai sơ kỳ đột phá đến rồi cửu giai trung kỳ làm hắn thực lực tăng mạnh vốn cho là tại hỗn độn chiến trường không có khả năng tiếp tục đột phá coi như là muốn đột phá đoán chừng cũng muốn đợi trở thành sơ cấp bán thần sau mới có thể đột phá nhưng mà hấp thu chín năm thần huyết làm ba đại chí cao kiếm y đã có lần nữa đột phá khả năng Đương nhiên, cái này chủ yếu là, ba đại trí cao kiếm ý đồng thời tồn tại ở Diệp Trần hồn hải, sinh ra cộng hưởng tác dụng, nếu như chỉ có một trí cao kiếm ý, là không thể nào nhanh như vậy đột phá đấy. Vật lộn đọ sức. Tốt lắm, ta đi trước một bước. Phát giác được Diệp Trần không phải hay nói giỡn, hổ nha trí tôn nhẹ gật đầu, nhanh chóng ly khai. Giờ phút này trốn, đoán chừng cũng trốn không thoát, còn không bằng vật lộn đọ sức. Nếu có cửa ra, Diệp Trần sẽ không chút do dự từ cửa ra chạy trốn đáng tiếc dưới mặt đất tầng 15 cửa ra đến nay không có tìm được, đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm cửa ra bên trên là Diệp Trần không thể tiếp nhận. Trôi lơ lửng ở thần huyết phụ cận, Diệp Trần nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu thần huyết. Trốn! như thế nào không trốn rồi. Phốc, phốc phốc, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, lần lượt đánh thủng màu vàng thái dương cùng màu đen sương mù, cổ đề chiến thánh liều lĩnh mà cười cười. Quang Minh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc hoàn toàn chính xác rất lợi hại, luận thực lực cổ đề chiến thánh tối thiểu là. Quang Minh Trí Tôn cùng Vương Giả Trí Tôn vạn lần trở lên, đáng tiếc như trước không cách nào trong thời gian ngắn đánh chết hai người, chỉ có thể lần lượt trọng thương hai người, mài mòn bọn họ võ đạo nguyên thần. Cổ đề chiến thánh, ha tất đuổi tận giết tuyệt, như ngươi có thể tha ta một mạng, ta nguyện ý trở thành người hầu của ngươi. Vong Giả Trí Tôn hèn mọn nói, tìm hiểu tử vong pháp tắc, làm hắn càng thêm quý trọng tính mạng của mình, đơn giản sẽ không buông tha cho. Người hầu, thật có lỗi, ta không cần, ta chỉ muốn xem lại các ngươi chết. Cổ đề chiến thánh nhếch miệng cười cười Tiếp tục tiến công Một lần lại một lần Không Màu vàng thái dương bộc phát ra ức vạn hào quang Trong đó truyền đến quang minh trí tôn tiếng giống giận dữ Đáng tiếc hào quang rút cuộc không cách nào ngưng tụ Dần dần biến mất tại trong hư không Ngũ đại trí tôn một trong Quang minh trí tôn vẫn lạc Vong giả trí tôn trong lòng phát nhanh Điên cuồng chạy thục mạng Từ sinh tồn năng lực bên trên mà nói Tử vong pháp tắc vượt qua quang minh pháp tắc rất nhiều không biết làm sao thực lực tranh lệch quá xa, vong giả chí tôn như trước không thể đào thoát tử vong kết cục, màu đen xương mù tiêu tán ra, một hạt màu đen hạt giống rơi xuống, đùng, cổ đề chiến thánh đánh nát rồi màu đen hạt giống, tử vong pháp tắc quỷ dị khó lường, cổ đề chiến thánh không cho rằng vong giả chí tôn đều chết hết rồi, quả nhiên màu đen hạt giống phá toái lập tức, vong giả chí tôn kêu thảm thiết vang lên, chợt im bặt mà dừng, đánh chết quang minh chí tôn cùng vong giả chí tôn. Cổ Đề Chiến Thánh bắt đầu đuổi giết Hổ Nha Chí Tôn. Một năm sau, Hổ Nha Chí Tôn vẫn lạc. Đến cuối cùng, ngược lại là một mực không có áp dụng bất luận cái gì hành động Diệp Trần còn sống. Ngươi rất may mắn, không có bất kỳ hành động, cho nên ta mới có thể đem ngươi lưu đến cuối cùng. Cổ Đề Chiến Thánh từng bước một đi về hướng Diệp Trần, mỗi một bước đều bị hư không đung đưa. Thần huyết bên cạnh, Diệp Trần mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Cổ Đề Chiến Thánh. Theo quang minh Chí Tôn cùng vong giả Chí Tôn vẫn lạc. Diệp Trần biết, cổ đề chiến thánh đã không còn là ban đầu cổ đề chiến thánh, có bóp chết ngũ đại trí tôn năng lực, đây là bất kỳ một cái nào trung cấp bán thần đều làm không được sự tình. Cổ đề chiến thánh, không nghĩ tới quang minh trí tôn cùng vong giả trí tôn sẽ chết trong tay ngươi, bọn hắn nhất định thập phần không cam lòng. Diệp Trần thản nhiên nói, cổ đề chiến thánh nhếch miệng cười cười, thật sự của bọn hắn thập phần không cam lòng, đáng tiếc, đây là bọn hắn tự tìm, bất quá bọn hắn cũng rất may mắn bị một cái cao cấp bán thần giết chết ngoại trừ trong truyền thuyết thiên giới chỉ sợ còn không có người thấy cao cấp bán thần hoàn toàn chính xác đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy cao cấp bán thần Diệp Trần gật gật đầu trong mắt hắn cổ đề chiến thánh so với Thái Dương đều muốn trói mắt ức vạn lần đây là Hoàng Kim võ đạo nguyên thần cường đại đến đỉnh hiện tượng thế nào còn cần ta động thủ sao cổ đề chiến thánh đùa dỡn hành hạ nhìn xem Diệp Trần bước vào cao cấp bán thần hàng ngũ hắn hấp thu thần huyết tốc độ sẽ nhanh hơn Dùng không có bao nhiêu năm là có thể đem còn dư lại thần huyết hấp thu sạch sẽ, bất quá trước đó, hắn muốn trước giải quyết Diệp Trần, về phần giải quyết như thế nào, hắn còn không có quyết định, như thế nào thú vị làm sao tới. Động thủ đi. Diệp Trần rút ra thương khung kiếm. Nhận lấy cái chết, Cổ Đề Chiến Thánh bỗng nhiên một quyền đánh về phía Diệp Trần. Đương, hỏa tinh văng khắp nơi, Diệp Trần sắc mặt trắng nhợt, bay rớt ra ngoài. Ồ, Cổ Đề Chiến Thánh có chút kinh ngạc, một quyền này hắn chỉ dùng một lượng phân lực số lượng nhưng đổi thành quang minh trí tôn cùng vong giả trí tôn tuyệt đối sẽ trọng thương như thế nào đối phương chẳng qua là sắc mặt trắng nhợt không đúng lại đến cổ đề chiến thánh lại là một quyền oanh hướng diệp trần một quyền này dùng ba bốn phần lực nói phốc một ngụ máu tươi phun ra diệp trần tiếp tục bay ngược lại đến lại đến cuối cùng một quyền cổ đề chiến thánh dùng tới rồi 10 phần 10 lực lượng không có nửa phần lưu thủ ba một cỗ lực lượng vô hình chuyển lại đến diệp trần trên người Diệp Trần thân thể chấn động, sau một khắc, há mồm phun ra đại lượng máu tươi, trên người cũng xuất hiện một tia vết rách. Không có khả năng, Cổ Đề chiến thánh trấn kinh rồi, Quang Minh Chí Tôn cùng vong giả Chí Tôn sở dĩ có thể kháng trụ thời gian rất lâu, là vì hai người biến thành hư thể, đã bị tổn thương thật rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thực tế tổn thương một phần ngàn thậm chí một phần vạn, nếu như Diệp Trần lợi dụng thủy chi pháp tác hóa thành hư thể, Cổ Đề chiến thánh còn có thể tiếp nhận, có thể Diệp Trần căn bản không có vận dụng năng lực này. Ngươi làm như thế nào? Cổ Đề Chiến Thánh nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Diệp Trần thả lỏng một hơi, cười nhạt một tiếng. Còn phải đa tạ ngươi cho ta đầy đủ thời gian, nếu không ta cũng không có khả năng đem Kiếm Y tăng lên tới cửu giai hậu kỳ. Không sai, Diệp Trần ba đại trí cao Kiếm Y đột phá đến rồi cửu giai hậu kỳ cảnh giới, Kiếm Y càng về sau càng khó tăng lên, nhất là trí cao Kiếm Y, tương đối ứng với đấy, một khi đột phá, chiến lực tăng phúc sẽ thật rất lớn. Phải biết rằng, Kiếm Y đến rồi cửu giai hậu kỳ, khoảng cách cửu giai đỉnh phong chỉ có một tầng thứ mà cửu giai đỉnh phong là kiếm ý cực hạn đương nhiên nghịch thiên trí tôn cuối cùng là nghịch thiên trí tôn đổi thành ngũ đại trí tôn trong bất kỳ một cái nào trí cao kiếm ý đột phá đến cửu giai hậu kỳ cũng rất không có khả năng là cổ để chiến thánh đối thủ như trước khó thoát khỏi cái chết nhưng diệp trần ba đại trí cao kiếm ý ở bên trong có bất diệt kiếm ý bất diệt kiếm ý được xưng bất diệt có không thể xóa nhòa thuộc tính trừ cái đó ra hắn còn có huyền vũ thánh khải cùng bất diệt kiếm thể theo bất diệt kiếm ý luân phiên tăng lên Diệp Trần bất diệt kiếm thể đã đột phá đến rồi thứ 17 tầng, một mình có thể chống lại sơ cấp bán thần công kích. Cửu giai hậu kỳ trí cao kiếm ý, cổ đề chiến thánh con mắt nheo lại. Hắn tìm hiểu cũng không phải trí cao võ đạo ý chí, mà là lần nhất đẳng võ đạo ý chí. Mặc dù như thế, như trước không thể đột phá đến cửu giai hậu kỳ, thủy trung kẹt tại cửu giai trung kỳ đỉnh phong, Diệp Trần một cái chính là, nghịch thiên trí tôn rõ ràng sớm một bước đem trí cao kiếm ý tăng lên. Tới cửu giai hậu kỳ, cổ đề chiến thánh không biết nên bội phục đối phương tốt, hay vẫn là ghen ghét đối phương tốt. Coi như là ngươi có thể kháng trụ nhất thời, ta không tin ngươi có thể kháng trụ một trăm năm một nghìn năm. Diệp Trần biểu hiện càng sợ tươi đẹp, cổ đề chiến thánh càng không thể dễ dàng tha thứ Diệp Trần sống sót. Nếu không đối phương một khi trở thành sơ cấp bán thần, ai cũng không chế trụ nổi hắn. Trên người thiêu đốt lên một tia màu vàng ngọn lửa, cổ đề chiến thánh khí tức gấp trăm ngàn lần gia tăng đứng lên. Bán thần bí pháp. Diệp Trần trong nội tâm cả kinh. Chịu chết đi. Cô đề chiến thánh một quyền đánh về phía Diệp Trần, một quyền này nhanh đến không thể giải thích vì sao, thời không cũng bắt đầu đảo lưu, Diệp Trần phản ứng bị kéo dài. Phốc. Không có chuẩn bị tâm lý Diệp Trần há mồm phun ra đại lượng đại lượng máu tươi, trên người tràn ngập ra vô số vết rách, lập tức trọng thương, liền võ đạo nguyên thần đều bị phai mờ rồi không ít. Bất diệt kiếm ý cường đại trở lại, đối mặt cực đoan chiến lực cuối cùng không thể hoàn mỹ phòng ngự. Rõ ràng thiêu đốt hoàng kim võ đạo nguyên thần, đạt được hủy diệt tính lực lượng. Diệp Trần không dám khinh thường, thúc giục thủy chi pháp tắc, lập tức biến thành một cái thủy nhân. Đồng thời, chung quanh xuất hiện từng vòng rung động, giống như thân ở thủy chi thế giới. Sau một khắc cổ đề chiến thánh công kích lại đến, thủy chi thế giới thoáng cái bị đánh thủng. Diệp Trần biến thành làm thủy nhân cũng bị đánh tan, nhưng mà rất nhanh, nước chảy ngưng tụ, một lần nữa biến thành thủy nhân. Hóa thành hư thể, khiến cho Diệp Trần có thể bỏ qua tuyệt đại bộ phận tổn thương, cùng quang minh trí tôn cùng với vong giả trí tôn giống nhau. Một năm qua, mười năm qua, trăm năm qua, cổ đề chiến thánh rút cuộc đỉnh chỉ thiêu đốt hoàng kim võ đạo nguyên thần. Hắn vẫn nộ nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Tấn thăng làm cao cấp bán thần, hắn có thể thiêu đốt hoàng kim võ đạo nguyên thần tăng lên chiến lực, nhưng không thể bền bỉ, có thể kiên trì một trăm năm, còn nhiều hơn thiệt thòi còn sót lại thần huyết, mặc dù như thế. Tiêu hào như trước rất lớn, trái lại Diệp Trần, cũng không có quá nhiều tiêu hao. đối phương trong cơ thể thần huyết có thể cho hắn duy trì thời gian dài hơn. Đáng giận, nếu là ta võ đạo ý chí có thể tăng lên tới cửu giai hậu kỳ, nhất định có thể giết hắn, cổ đề chiến thánh thầm nghĩ trong lòng. Thanh liên kiếm tôn, trước thà cho người một cái mạng, chạy nhanh cút ra dưới mặt đất tầng 15. Cổ đề chiến thánh quay người bay về phía thần huyết, nếu như không giết chết được Diệp Trần, hắn chỉ có đi hấp thu còn dư lại thần huyết. Nói không chừng còn có thể đột phá thoáng một phát, hiện tại ngươi muốn cho ta đi, ta cũng không đi." Diệp Trần đồng dạng bay về phía Thần Huyết. "Ngươi đây là muốn chết." Cổ Đề Chiến Thánh hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới Diệp Trần lớn gan như vậy, lại dám lưu lại, cũng tốt, chờ mình lần nữa đột phá, liền là đối phương tử kỳ. Thì cứ như vậy, Cổ Đề Chiến Thánh cùng Diệp Trần riêng phần mình hấp thu Thần Huyết, nước giếng không phạm nước sông. Quá chậm. Nhìn xem Cổ Đề Chiến Thánh hấp thu Thần Huyết hiệu suất, Diệp Trần mày nhăn lại chính mình hấp thu tốc độ chỉ có đối phương 1%, quá bị thua thiệt. Trước tìm hiểu pháp tắc chi lực, Diệp Trần buông tha cho hấp thu thần huyết, dù sao chính mình trong cơ thể thần huyết còn không có sử dụng hết, đều chứa đựng đứng lên. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, Diệp Trần đem mục tiêu định tại mộc chi pháp tắc mảnh vỡ bên trên. Nếu là có thể tìm hiểu mộc chi pháp tắc, thủy mộc pháp tắc phối hợp, sẽ để cho thực lực của hắn đạt tới một cái mới đỉnh phong. Mộc chi pháp tắc mảnh vỡ là một hạt ngón cái đại hạt giống. Hạt giống xanh biếc xanh biếc, tràn đầy vô tận sinh cơ. Hạt giống bốn phía hư không được sinh cơ ảnh hưởng, trăm hoa đua nở, cỏ cây bộc phát. Khoảng cách mục chi pháp tắc mảnh vỡ còn cách một đoạn lúc, thanh từng mảnh rậm rạp rừng rậm ngăn cản rồi diệp trần. Trong rừng dây leo nhanh chóng phát triển, dương lanh múa vuốt, rầm rầm. Thủy chi thế giới nhộn nhạo ra, bảo hộ diệp trần, mà diệp trần tức thì dùng thủy chi thế giới làm môi giới, đi cảm giác Mộc chi pháp tắc mảnh vỡ tồn tại. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Dùng thủy chi pháp tắc đi tiếp xúc mộc chi pháp tắc đã bị mâu thuẫn nhỏ đi rất nhiều, gạt ra thành từng mảnh dài khắp dây leo rừng rậm. Diệp Trần dần dần tới gần mộc chi pháp tắc mảnh vỡ. Lúc khoảng cách mộc chi pháp tắc mảnh vỡ còn có cuối cùng 10 mét khoảng cách lúc một đoàn màu xanh lá quang huy bỗng nhiên xuất hiện, mặc kệ Diệp Trần như thế nào thúc giục thủy chi pháp tắc cũng khó có thể tiến thêm, phát giác được không cách nào tiếp tục tới gần về sau, Diệp Trần ngừng lại, tay phải nhẹ nhàng đặt tại màu xanh lá quang huy bên trên, đó là mộc chi pháp tắc chi lực bộ hiện hóa. Có thủy chi thế giới bảo hộ, hắn có thể bình yên vô sự tiếp xúc. Mộc chi pháp tắc chi lực tràn ngập sinh cơ. Sinh cơ đã có thể cứu người, cũng có thể giết người. Ví dụ, như một cái trọng thương người sắp bị chết chỉ cần rót vào mộc chi pháp tắc chi lực, có thể lập tức khỏi hẳn, nhưng ở một cái khỏe mạnh chi nhân trong cơ thể gieo xuống một hạt giống. Hạt giống lớn lên, tức thì có thể giết chết cái này khỏe mạnh chi nhân. mộc chi pháp tắc ẩn chứa sống cùng chết, đương nhiên, chẳng qua là ẩn chứa một bộ phận sống cùng chết. Chính thức sống cùng chết là sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Muốn lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc, cổ đề chiến thánh nhìn lại, trong ánh mắt một đạo hàn quang hiện lên. Như Diệp Trần lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc, thật đúng là khó đối phó. Bất kể là cực hạn pháp tắc, cường đại pháp tắc hay vẫn là trụ cột pháp tắc, bất luận một loại nào pháp tắc đều có kia độc đáo một mặt, không thể nhỏ xem. Hai loại pháp tắc phối hợp ở một chỗ, đối với chiến lực có bao nhiêu tăng phúc, cổ đề chiến thánh cũng không rõ ràng lắm. Hừ, nghịch thiên trí tôn lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc so với lĩnh ngộ loại thứ nhất pháp tắc khó hơn gấp 10 lần, ta cũng không tin ngươi có thể lĩnh ngộ. Hít sâu một hơi, cổ đề chiến thánh nhắm mắt lại, không nhìn tới Diệp Trần. Hiện tại việc cấp bách là đem thần huyết hấp thu sạch sẽ, tranh thủ lần nữa đột phá. Một khi võ đạo ý chí đột phá đến cửu giai hậu kỳ cảnh giới, thực lực của hắn còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Đến lúc đó mặc kệ Diệp Trần có hay không lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Tìm hiểu một chi pháp tắc so với Diệp Trần trong tưởng tượng muốn thuận lợi, có lẽ thật sự là bởi vì hắn lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, mà lại thủy chi pháp tắc cảnh giới rất cao nguyên nhân. Tại Diệp Trần cảm giác ở bên trong, dường như chứng kiến vô số màu xanh lá quang điểm, những thứ này màu xanh lá quang điểm thập phần nhu hòa, giống như nguyên một đám tiểu tinh linh tại bay múa. Một ngày, màu xanh lá quang điểm tụ tập ở một chỗ, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một viên màu xanh lá hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất nảy mầm, trưởng thành một cây cây nhỏ. Cây nhỏ được gió thổi dầm mưa, dần dần trưởng thành một cây đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, lục ý giặt rào. Ngày qua ngày, năm qua năm, dùng đại thụ che trời làm trung tâm, dùng đại thụ che trời dễ cây là ràng buộc. Từng gốc cây mới cây nhỏ phát triển ra, tại cây nhỏ bốn phía, sinh trưởng ra rồi cây cỏ, sinh trưởng ra rồi hoa, thổ địa dị thường phí nhiêu. Gió thổi lên, trên cây hạt giống bốn phía bay lả tả, rơi vào xung quanh trên đất rút cuộc một mảnh rừng rậm ra đời tùng lâm càng lúc càng lớn biến thành rừng rậm rừng rậm mở rộng đã có thủy đã có côn trùng đã có động vật bất chi bất giác rừng rậm cải biến xung quanh thế giới lại để cho không khí càng thêm tươi mát lại để cho thổ địa dị thường phí nhiêu khắp nơi tràn đầy sinh cơ vui sướng nhẹ nhõm vô thanh vô tức diệp trần hồn hải ở bên trong một hạt thập phần hơi nhỏ hạt giống dần dần ra đời mang theo một tia thủy Mộc chi pháp tắc lĩnh ngộ thành công Mở hai mắt ra, Diệp Trần đồng tử biến thành xanh biếc chi sắc, bất quá rất nhanh, xanh biếc chi sắc thối lui, một lần nữa khôi phục bình thường. Cái này là một chi pháp tắc. Diệp Trần thu hồi tay phải, mở ra. Lục mang hiện lên, Diệp Trần trên bàn tay sinh trưởng ra rồi một gốc cây cây nhỏ, cây nhỏ nhanh chóng lớn lên, biến thành đại thụ che trời. Đại thụ che trời nhánh cây có thể cứng rắn có thể mềm, cứng rắn lúc giống như sắt thép, mềm lúc dường như dây leo, có thể tùy ý quật hư không lực phá hoại tựa hồ so với thủy chi pháp tắc càng tốt hơn, đương nhiên là sơ kỳ thủy chi pháp tắc. Bây giờ thủy chi pháp tắc cảnh giới quá cao, đủ để so sánh quang minh trí tôn quang minh pháp tắc. Trên bàn tay cây nhỏ tiêu tan, Diệp Trần thân thể bỗng nhiên biến thành màu xanh lá, đã thành một đoàn bóng xanh. Bóng xanh ẩn chứa vô hạn sinh cơ, Diệp Trần có cảm giác, dù là mình bị đánh trúng vô số lần, đều có thể lập tức phục hồi như cũ, căn bản sẽ không tiêu hao võ đạo nguyên thần, chỉ cần hao tổn mộc chi pháp tắc chi lực mà thôi. Luận sinh tồn lực, Mộc Chi Pháp Tắc tuyệt đối sẽ không thua kém cường đại Pháp Tắc, chỉ so với cực hạn Pháp Tắc kém một chút mà thôi. Đi vào hỗn độn chiến trường đã có hơn một vạn năm, Diệp Trần thấy được rất nhiều Pháp Tắc, đối với mỗi một loại Pháp Tắc đặc điểm, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Đơn thuần từ sinh tồn lực bên trên mà nói, Mộc Chi Pháp Tắc hết sức xuất sắc. Cái gì? Cổ đề chiến thánh bị khuét tán ra Mộc Chi Pháp Tắc chi lực bừng tỉnh, chứng kiến Diệp Trần biến hóa, không khỏi hiện lên si ngốc bộ dáng. Đối phương thật sự lĩnh ngộ Mộc Chi Pháp Tắc. Đơn giản như vậy. Hỗn đản, quá không công bằng. Cổ đề chiến thánh hết sức ghen tị. hắn đường đường cao cấp bán thần, một cái pháp tắc cũng không có lĩnh ngộ. Đối phương rõ ràng lĩnh ngộ hai cái, còn có để cho người sống hay không? Thật sự là buồn cười. Trước hết để cho ngươi kiêu ngạo. Đối phương lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc, chính mình còn chưa đột phá. Điều này làm cho cổ đề chiến thánh đã có một tia gấp gáp. Lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc, Diệp Trần có thể chính thức hấp thu mộc chi pháp tắc mảnh vỡ rồi. Diệp Trần Hồn Hải trong một trí pháp tắc mảnh vỡ chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, mà trong hư không một trí pháp tắc mảnh vỡ trừng lớn trừng ngón cái, cả hai tranh lệch rất lớn. Một trăm năm, hai trăm năm, 500 năm trăm năm, năm trăm năm qua, Diệp Trần Hồn Hải trong một trí pháp tắc mảnh vỡ đã có ngón út lớn nhỏ, mà trong hư không một trí pháp tắc mảnh vỡ cũng là ngón út lớn nhỏ, bị hấp thu rồi hơn phân nửa tả hữu. Không thể hấp thu. Nhổ ra một cái chọc khí, Diệp Trần trong mắt tinh quang lóe lên nếu như thủy sinh mộc có thể lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc như vậy vì sao không thể mộc sinh hỏa lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc nghĩ đến là làm diệp trần bắt đầu tới gần hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ trong hư không hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ là một đám ngọn lửa chập trơn dung chuyển cảm giác đến diệp trần tới gần ngọn lửa đột nhiên tăng vọt hóa thành sóng lửa ngập trời quét sạch tới đây sóng nhiệt bức người thúc giục mộc chi pháp tắc diệp trần bốn phía xuất hiện một mảnh mộc chi thế giới rậm rạp phồn thịnh lúc sóng lửa tiếp xúc đến mộc chi thế giới Mộc chi thế giới thoáng cái thiêu đốt đứng lên, nhưng mà thiêu đốt đến Diệp Trần 10 mét bên ngoài lúc bị một đoàn màu xanh lá quang huy ngăn cản rồi. đỡ đòn màu xanh lá quang huy, Diệp Trần chậm rãi tới gần ngọn lửa, nóng quá. Diệp Trần cảm giác gọi ra đến khí đều là nhiệt đấy, nóng hổi nóng hổi. Bất quá điều này cũng sâu hơn cùng hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ trao đổi, đều muốn lĩnh ngộ, nhất định phải nhận thức. Hỏa chi pháp tắc chi lực cuồng bạo, nóng rực, bành trướng, thập phần đường hoàng cuồng dã. Cùng nội liễm thủy chi pháp tắc, trầm ổn mộc chi pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Trần cảm giác mình dường như hóa thành một đoàn hỏa, đã không có cụ thể hình dạng, gió hướng ở đâu thổi. Hắn liền chạy trốn nơi đâu, nhìn thấy cây cối, đốt cháy, nhìn thấy núi sông, đốt cháy, nhìn thấy tinh không, đồng dạng là đốt cháy. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là một đoàn không lớn không nhỏ hỏa, đến đằng sau đã thành mất đi cả cái tinh hệ siêu cấp hỏa diễm, tự thành một phương thế giới. Mắt thường có thể thấy được Diệp Trần trên người giấy lên hỏa tinh, nhưng cũng không có khói khí. Gấu! Diệp Trần thoáng cây thiêu đốt, mà bắt đầu, trong mắt đều tại thiêu đốt, biến thành thuần túy hỏa diễm. Hỏa chi pháp tắc, thành hồn hải ở bên trong, một đám hơi yếu ngọn lửa nhỏ ra đời. Phóng thích ra không cách nào bỏ qua nhiệt lượng, nhanh hơn. Diệp Trần động dung, lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc, đại khái bỏ ra 200 năm thời gian. Lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc rõ ràng chỉ tốn 150 năm. Bất quá hồn hải trong có ba đại pháp tắc chi lực cũng tăng thêm không ít áp lực. Lúc trước lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, Diệp Trần liền cảm giác có chút không chịu đựng nổi, hồn hải dung nạp không dưới. Hiện tại rõ ràng có thể chứa nạp ba đại pháp tắc. Diệp Trần minh bạch, đây là bởi vì hắn ở đây hỗn độn chiến trường luân phiên đột phá, võ đạo nguyên thần đạt đến chuẩn hoàng kim cấp bậc, kiếm ý cùng tâm kiếm cảnh giới cũng đều tăng lên, các phương diện đều đề cao một mảng lớn. Thực tế lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc chẳng những không có tăng thêm áp lực ngược lại lại để cho diệp trần hơn nhiều một cỗ sức sống bao giờ cũng không lại làm dịu hồn hải thúc giục hỏa chi pháp tắc diệp trần biến thành một hỏa nhân vèo hỏa nhân qua lại lập lòe lực bộc phát rất mạnh cảnh giới giống nhau dưới tình huống tốc độ còn muốn vượt qua thủy hành thuật trong tay ngưng tụ ra một viên hỏa cầu diệp trần ném đi đi ra ngoài đã dẫn phát một cuộc nổ lớn đáng chết hỏa chi pháp tắc cũng được rồi cổ để chiến thánh lòng dạ thập phần không trôi chảy ghen ghét lại để cho hắn sinh ra mãnh liệt sát tâm hận không thể lập tức giết chết Diệp Trần, không được, hiện tại ta vẫn không giết được hắn, nhất định đợi võ đạo ý chí đột phá đến cửu giai hậu kỳ, tốt nhất phương diện khác cũng có chỗ đột phá. Âm Thầm lắc đầu, cổ đề chiến thánh cố nén sát tâm, nhanh, võ đạo ý chí tùy thời đều đột phá, cao cấp bán thần căn cơ cũng ổn định lại rồi. Lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, Diệp Trần bắt đầu hấp thu hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ, tăng cường hỏa chi pháp tắc cảnh giới, bỏ ra bốn trăm năm hỏa chi pháp tắc cảnh giới đến rồi cực hạn cũng không cách nào tăng lên nữa rồi còn dư lại hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ còn có một non nửa rất tự nhiên diệp trần đưa ánh mắt quang hướng thổ chi pháp tắc mảnh vỡ kim sinh thủy thủy sinh mộc mộc sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim ngũ hành tương sinh tương khắc là một cái tuần hoàn trọng lực thật lớn càng đến gần thổ chi pháp tắc mảnh vỡ diệp trần cảm giác mình dường như càng nặng tựa như mỗi đi một bước đều cần hao phí đại lượng khí lực cùng năng lượng gấu Hỏa chi thế giới mãnh liệt xuất hiện, thiêu đốt hư không. Diệp trần chỗ hư không, đã thành một mảnh lò luyện, sóng nhiệt bức người, triệt tiêu đại lượng trọng lực. Từng bước một tới gần thổ chi pháp tắc mảnh vỡ, diệp trần dần dần, dần hiểu ra đến thổ chi pháp tắc tinh túy. Thổ chi pháp tắc, thừa nhận vạn vật, cất chứa vạn vật. Hỏa sinh thổ, nhưng mộc cũng là sinh trưởng ở thổ bên trên, trong đất có thủy, thổ mặt ngoài cũng có thủy. Ngũ hành, thổ trung tâm, đứng ở một mảnh hư vô trong thế giới diệp trần không hề hay biết biến thành một cái người đá người đá trên người bụi bặm càng ngày càng nhiều biến thành một tòa tiểu sơn tiểu sơn biến thành núi lớn núi lớn được tuế nguyệt tẩy lễ phong hóa sụp đổ biến thành đại địa bằng phẳng hậu thực rút cuộc một mảnh lục địa tạo thành tang thương phong cách cổ xưa thừa nhận vạn vật tạo hóa vạn vật hồn hải ở bên trong một hạt màu vàng cát sỏi hình thành thổ chi pháp tắc thành hấp thu thổ chi pháp tắc mảnh vỡ cát sỏi càng lúc càng lớn càng ngày càng mềm mại có tính bền dẻo đã thành một khối hoàng sắc bùn đất lúc tứ đại pháp tắc đều đạt tới diệp trần có khả năng thừa nhận cực hạn lúc diệp trần rõ ràng phát giác được trong cơ thể thần huyết nhanh chóng hóa thành dinh dưỡng luyện hóa tốc độ so với dĩ vãng nhanh gấp trăm lần nghìn lần cũng không dừng lại tứ đại pháp tắc chi lực tại diệp trần trong cơ thể càn quét mà qua bổ dưỡng lấy diệp trần hồn hải càng bổ dưỡng lấy diệp trần thân thể ba hồn hải một hồi dung chuyển kim quang đại phóng nếu như nói diệp trần ban đầu hồn hải cũng chính là linh hồn, là sơ cấp bán thần màu vàng linh hồn. như vậy bây giờ linh hồn thì là trung cấp bán thần màu vàng linh hồn. linh hồn tấn chức Diệp Trần võ đạo nguyên thần sinh ra từng đợt rung động, tựa hồ tùy thời đều đột phá tựa như. trừ cái đó ra, dung nạp tứ đại pháp tắc trở nên không lại có áp lực. dù là không có thần huyết bên người, Diệp Trần đồng dạng có thể thời gian dài thúc giục pháp tắc chi lực. linh khu càng là thoáng cái đạt đến cửu giai đỉnh phong, bất diệt kiếm thể đạt đến thứ mười tầng một mình có thể ngăn cản trung cấp bán thần công kích pháp tắc lượng biến rõ ràng đã dẫn phát biến chất Diệp Trần Long mày nhướng lên, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đấy. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, nghịch thiên trí tôn lĩnh ngộ hai đại pháp tắc đã thập phần nghịch thiên, hắn lĩnh ngộ tứ đại pháp tắc, đây quả thực là một cái kỳ tích. Tuy nói đó cũng không phải hoàn toàn dựa vào bản thân cố gắng, mà là dựa vào cơ duyên. Kim chi pháp tắc, hiện tại ngũ hành pháp tắc chỉ kém một cái kim chi pháp tắc, không có lĩnh ngộ. Diệp Trần không thể chờ đợi được muốn biết lĩnh ngộ Kim Chi Pháp Tắc sẽ phát sinh cái gì. Tấn chức sơ cấp bán thần, linh khu đạt tới cửu giai viên mãn, linh hồn tấn thăng đến cao cấp bán thần màu vàng linh hồn. Hết thảy cũng có thể. Hạc Hạc võ đạo ý chí rút cuộc đột phá đến rồi cửu giai hậu kỳ lĩnh vực cũng đạt tới đệ cửu trọng hậu kỳ thanh liên kiếm tôn. Ta và ngươi tái chiến. Đúng lúc này một tiếng cười to truyền đến, là cổ đề chiến thánh. Không có bất kỳ báo hiệu từng đợt rồi lại từng đợt màu đen xền xẹt thể khí dùng cổ để chiến thánh làm trung tâm khoách tán ra thoáng cái bao phủ ở rồi diệp trần đây là cổ để chiến thánh hắc giác lĩnh vực dùng cao cấp bán thần tu vi thúc dục đệ cửu trọng hậu kỳ cảnh giới lĩnh vực uy năng thật sự quá cường đại vội vàng không kịp chuẩn bị diệp trần thoáng cái đã không có bất luận cái gì năng lực hành động thanh liên kiếm vực cho ta ra diệp trần trên người tách ra một đóa thanh liên thay vào đó đóa thanh liên cứng nở rộ liền uể oải song phương lĩnh vực lực lượng tranh lệch quá lớn không có ở đây một cấp số, thủy chi thế giới, mộc chi thế giới, hỏa chi thế giới, thổ chi thế giới, thanh liên kiếm vực. Đầu tiên là rung động nhộn nhạo, ngay sau đó rừng rậm mọc lan tràn, sau đó hỏa diễm quét sạch, sau đó cho tàn rơi xuống đất, hình thành một mảnh lục địa, cuối cùng một đóa thanh liên nở rộ ra. Dựa vào tứ đại pháp tắc thế giới cùng với thanh liên kiếm vực, Diệp Trần rút cuộc tạo ra cổ để chiến thánh hắc giác lĩnh vực. Không chỉ có như thế, tứ đại pháp tắc thế giới cùng thanh liên kiếm vực phối hợp với nhau, Ngược lại chế trụ cổ để chiến thánh hắc giác lĩnh vực, làm đối phương khí thế đột nhiên chỉ trệ, không còn có vừa mới bắt đầu ngang ngược. Chịu ta một quyền, cổ để chiến thánh trong mắt hơi hít một quyền oanh đi qua, một quyền này ẩn chứa vô cùng cường đại ý chí, dường như có thể sò xuyên qua thời không. Cửu giai hậu kỳ võ đạo ý chí. Tới vừa vặn Diệp Trần rút ra thương khung kiếm, một kiếm nganh đón tiếp lấy, một kiếm này không phải ba đảo kiếm, phía trên có thủy quang, có ánh lửa có lục ý, có hoàng mang, ẩn chứa tứ đại pháp tắc chi lực. tứ đại pháp tắc chi lực tuy rằng không có biện pháp dung hợp ở một chỗ, đây là chân thần mới có thể làm được sự tình, nhưng phối hợp lẫn nhau đứng lên, uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. thủy chi pháp tắc lại để cho một chi pháp tắc tràn ngập sinh cơ, một chi pháp tắc làm hỏa chi pháp tắc càng thêm tràn đầy, hỏa chi pháp tắc khiến cho thủy chi pháp tắc càng phát ra hùng hậu. cuối cùng, toàn bộ thương khung kiếm huyễn hóa thành một tòa màu vàng đất thương sơn, ầm ầm đánh tới hướng cổ để chiến thắng. Đông, hư không vốn là trì trệ, sau một khắc, vô tận gợn sóng khuếch tán ra, trung kích tại Diệp Trần cùng cổ để chiến thánh trên người. Diệp Trần bất diệt kiếm thể đủ để ngăn cản trung cấp bán thần công kích, phối hợp thêm huyền vũ thánh khải. Bình thường cao cấp bán thần đều không làm gì được hắn, vô tận gợn sóng đem Diệp Trần oanh bay ra ngoài, nhưng là chỉ là oanh bay, không thể làm bị thương Diệp Trần. Định, bỗng nhiên, Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, trên người ngưng tụ ra một tầng đất màu vàng áo giáp. Đây là thổ chi áo giáp, thổ chi áo giáp ngưng tụ ra đến một thoáng cái kia. Diệp Trần cảm giác mình dường như cắm rễ ở hư không, vô tận gợn sóng từ hai bên gạt ra, không cách nào giao động hắn mảy may. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio. Trái lại cổ đề chiến thánh, vốn là một búng máu phun ra, ngay sau đó đảo té ngã bay rớt ra ngoài, căn bản ngăn không được thân thể, luận lực công kích. Cổ đề chiến thánh so với Diệp Trần chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, dù là Diệp Trần thân kiêm tứ đại pháp tắc, nhưng mà luận phòng ngự Hắn so với Diệp Trần kém rất nhiều, Diệp Trần có thể kháng trụ vô tận gợn sóng, hắn lại gánh không được, đương nhiên, chẳng qua là ăn chút thiệt thòi, miệng thổ huyết đối với cao cấp bán thần mà nói, liền tổn thương cũng không tính là, tiêu hao điểm năng lượng mà thôi, làm sao có thể? Cổ đề chiến thánh không thể tin, lực công kích hắn so với Diệp Trần cao, thế nhưng là luận tổng hợp thực lực, Diệp Trần rõ ràng bao trùm tại hắn phía trên, phòng ngự cũng là thực lực một bộ phận. Cổ đề chiến thánh, đón thêm ta một kiếm đỡ đòn vô tận gợn sóng, Diệp Trần lại là một kiếm oanh hướng cổ để chiến thánh. Màu vàng đất thương sơn xé mở vô tận gợn sóng, nặng nề mà nện ở cổ để chiến thánh trên người. Cổ để chiến thánh dường như nhất đạo sao băng, bị nện đi ra ngoài không biết rất xa. Thân kiêm tứ đại pháp tắc, Diệp Trần không bao giờ nữa sợ cao cấp bán thần. Dù là đối mặt những cái kia cực hạn cao cấp bán thần, Diệp Trần cũng có tin tưởng toàn thân trở ra. Hai người một trận chiến này, chọn vẹn rằng co một trăm năm, ai cũng không muốn nhượng bộ. Cổ Đề Chiến Thánh tuy rằng một mực bị áp chế đánh, nhưng thân là cao cấp bán thần hắn, bản nguyên hùng hậu, võ đạo nguyên thần hầu như không thể xóa nhòa, Diệp Trần đều muốn tổn thương hắn cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là giết hắn rồi. Đối với bắt đầu so sánh, Diệp Trần phòng ngự càng là biến thái, bằng vào bất diệt kiếm thể cùng Huyền Vũ Thánh Khải, Diệp Trần dĩ nhiên có thể kháng trụ Cổ Đề Chiến Thánh công kích, hơn nữa thổ chi áo giáp, Cổ Đề Chiến Thánh công kích đối với Diệp Trần mà nói, cùng gãy ngứa ngứa ngáy không có gì khác nhau, lui một bước mà nói, coi như là ba thứ hạng đầu người ngăn không được cổ để chiến thánh, Diệp Trần còn có thể biến thành hư thể, bỏ qua tuyệt đại bộ phận tổn thương, mộc chi pháp tắc còn có thể lại để cho Diệp Trần lập tức phục hồi như cũ. Một trăm năm qua, Diệp Trần đem pháp tắc chi lực diệu dụng khai phát đến cực hạn. Thủy chi pháp tắc có thủy hành thuật, thủy chi thế giới. Mộc chi pháp tắc có thanh mộc thân, mộc chi thế giới. Hỏa chi pháp tắc có hỏa hành thuật, hỏa chi thế giới. Thổ chi pháp tắc có thổ chi áo giáp cùng thổ chi thế giới không nên nhìn dịu dụng ít nhưng kỳ thật bao hàm toàn diện pháp tắc thế giới thậm chí có thể trở thành lĩnh vực đến dùng thanh liên kiếm tôn ta và ngươi người này cũng không thể làm gì được người kia không bằng tạm thời thôi cổ đề chiến thánh vô cùng biệt khuất hắn đường đường một cái cao cấp bán thần rõ ràng đánh không lại một cái nghịch thiên trí tôn có thể nói vô cùng nhục nhã hắn không có ý định cùng diệp trần đấu đợi hấp thu hết cuối cùng thần huyết hắn sẽ lập tức tìm xuất khẩu ly khai dưới mặt đất tầng mười hỗn độn chiến trường lớn như vậy cơ duyên nhiều không kể xiết tại sao phải cùng Diệp Trần chết dập đầu xuống dưới không đáng giá tốt Diệp Trần rất dứt khoát dừng tay cái này một trăm năm hắn chẳng qua là cầm cổ để chiến thánh luyện tập cũng không phải thật muốn liều cái ngươi chết ta sống tiếp nhận hai người lần nữa nước giếng không phạm nước sông cổ đề chiến thánh hấp thu thần huyết Diệp Trần đi tìm hiểu ngũ hành pháp tắc trong một cái cuối cùng kim chi pháp tắc kim chi pháp tắc mảnh vỡ là một cái long nhãn lớn nhỏ kim trúc cầu tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt cái này kim quang cũng không chướng mắt Nhưng làm cho người ta một loại cực đoan lăng lệ ác liệt sắc bén cảm giác, dường như bị cái này kim quang soi sáng, con mắt sẽ lập tức mù mất. Thổ chi thế giới tràn ngập, thổ chi áo giáp hộ thể, Diệp Trần dần dần tới gần kim chi pháp tắc mảnh vỡ. Ngũ hành pháp tắc bên trong, kim chi pháp tắc là công kích lực mạnh nhất một cái, thập phần lăng lệ ác liệt, hỏa chi pháp tắc tuy rằng cuồng bạo, nhưng đối với bắt đầu so sánh, như trước thua kém kim chi pháp tắc một bậc, 200 năm qua, hả, Diệp Trần nhíu mày. Tìm hiểu kim chi pháp tắc so với hắn trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều, phải biết rằng lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc hắn chỉ tốn 200 năm, lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc bỏ ra 150 năm, lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc bỏ ra 100 năm. Ngũ hành pháp tắc còn kém một cái kim chi pháp tắc, xem ra cái đó và kim chi pháp tắc không sao, mà là hỗn độn pháp tắc đang làm nhiễu, không cho phép ta đơn giản lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, thân kiềm ngũ hành pháp tắc. Diệp trần thoáng cái nghĩ tới mấu chốt, 200 năm không được, vậy 300 năm. Diệp Trần tiếp tục tham ngộ. Trong nháy mắt, 600 năm qua, thần huyết rút cuộc hấp thu đã xong, ly khai nơi đây rồi hãy nói. Nhìn thoáng qua Diệp Trần, gặp đối phương vẫn còn tìm hiểu kim chi pháp tắc, cổ đề chiến thánh thả lỏng một hơi, hắn thật đúng là sợ Diệp Trần đem kim chi pháp tắc lĩnh ngộ đi ra, đến lúc đó chính mình liền nguy hiểm, bất tử cũng muốn lột ra, dù sao ai biết lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc sẽ có cái gì biến thái tiến bộ. Dưới mặt đất tầng 15 có tiến không ra, lúc đi vào có thông đạo Sau khi đi vào, thông đạo sẽ biến mất. Cổ đề chiến thánh hướng phía dưới mặt đất tầng 15 biên giới bay đi, chuẩn bị tìm kiếm cửa ra. 700 năm, 1.000 năm, 2.000 năm. Thời gian rất nhanh trôi qua, rất nhanh, Diệp Trần đi vào dưới mặt đất tầng 15 đã có 2 vạn năm rồi. Ngày hôm đó, Diệp Trần trên người tách ra sáng chói kim quang, dường như biến thành một cái màu vàng người. Hồn hải ở bên trong, một hột cơm hạt lớn nhỏ kim trúc cầu ra đời, tản ra lăng lệ ác liệt kim quang cùng mặt khác tứ đại pháp tắc mảnh vỡ hiện lên vòng tròn xếp đặt có lẽ là một thoáng cái kia có lẽ là vĩnh hằng tầng một nhàn nhạt ngũ thải chi quang tại diệp trần trên người lập lòe bất định mỗi lập lòe một lần diệp trần cũng cảm giác mình thăng hoa rồi một lần đùng đùng diệp trần linh khu như kỳ tích từ cửu giai đỉnh phong tăng lên tới cửu giai viên mãn từ khi linh khu đã đạt đến cực hạn không tiếp tục có thể tăng lên không gian trừ phi trở thành chân thần ngưng tụ thần thân thể bất diệt kiếm thể không thể đột phá, hay vẫn là thứ 18 tầng, nhưng không thể nghi ngờ đạt đến thứ 18 tầng đỉnh phong. Ngũ thải chi quang không chỉ có cải biến diệp trần thể chất, còn lại để cho thần huyết luyện hóa tốc độ nhanh hơn trăm ngàn vạn lần. Bất quá ngũ thải chi quang tiêu hao cũng nhanh, trong nháy mắt sẽ không có. Diệp trần hít sâu một hơi, bắt đầu hấp thu kim chi pháp tắc mảnh vỡ. Hiện tại kim chi pháp tắc cảnh giới còn rất yếu, cùng khác tứ đại pháp tắc không ngang nhau, đợi kim chi pháp tắc cảnh giới tăng lên đi lên. Ngũ thải chi quang sẽ phải thêm nữa, đáng tiếc duy nhất chính là, thần huyết không nhiều đủ, trong cơ thể thần huyết vừa mới tiêu hao không ít, cũng không biết có thể hay không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Lĩnh ngộ kim chi pháp tắc khó, hấp thu kim chi pháp tắc mảnh vỡ tức thì dễ dàng rất nhiều, mỗi hấp thu một tia kim chi pháp tắc mảnh vỡ, diệp trần trên người ngũ thải chi quang liền xuất hiện một lần, diệp trần cảm giác mình khoảng cách sơ cấp bán thần càng ngày càng gần, tựa hồ chỉ ngăn lấy tầng một lụa mỏng, vạch trần chính là thế giới mới chân thần chi huyết ẩn chứa thần lực mà thần lực là tâm lực năng lượng khí lực lĩnh vực cùng với ý chí các loại lực lượng dung hợp thể theo ngũ thải chi quang nhiều lần xuất hiện diệp trần thanh liên kiếm vực nước chảy thành sông đột phá đến đệ cửu trọng hậu kỳ cảnh giới một đoá cực kỳ lớn thanh liên nở rộ ra hoa văn như tinh hà mạch lạc ẩn chứa vô cùng ảo diệu thanh liên kiếm vực đột phá không thể khiến cho diệp trần mảy may chú ý giờ phút này hắn cảm giác mình phảng phất là một cái miệng núi lửa núi lửa bên trong tích xúc hủy thiên diệt địa năng lượng tùy thời đều phun trào hắn không biết phun trào một khắc này hắn có thể hay không bị thiêu đốt hầu như không còn thịt nát xương tan ngũ thải chi quang thoáng hiện tần suất càng ngày càng cao lúc kim chi pháp tắc cảnh giới đạt tới diệp trần có khả năng thừa nhận cực hạn lúc nhất đạo ngũ thải quang trụ phóng lên trời đem diệp trần bao phủ ở bên trong diệp trần nhịn không được gào to một tiếng vĩnh hằng hoàng kim quang mang nhập vào cơ thể mà ra không giống quang minh pháp tắc như vậy chói mắt nhưng làm cho người ta một loại vĩnh viễn không tắt diệt ảo giác, tựa hồ cái này là vĩnh hằng, thời gian đã đã mất đi ý nghĩa, không gian cũng đã mất đi ý nghĩa. Tựa như thần linh, Diệp Trần hai mắt mang theo rồi một tia màu vàng, làn da cũng hiện lên màu vàng nhạt, trong cơ thể võ đạo nguyên thần, thăng hoa thành hoàng kim võ đạo nguyên thần, không có một tia tạp chất. Thỏ tay nắm tay, hư không đều tại run rẩy, sợ hãi hắn vốn có lực lượng, cái này là bán thần lực lượng sao? Diệp Trần nhắm mắt lại, kỹ càng nhận thức, pháp tắc chi lực là pháp tắc chi lực tu vi là tu vi cả hai mang đến cảm thụ là không đồng dạng như vậy pháp tắc chi lực là đúng bên ngoài lực lượng vận dụng mà tu vi thì là bản thân lực lượng càng thêm chân thật nguyên bản không sử dụng pháp tắc chi lực diệp chân thì không cách nào phi hành đấy hiện tại dựa vào bản thân lực lượng hắn liền trôi lơ lửng cử trọng nhược khinh mà ở hắn trở thành sơ cấp bán thần một khắc này linh hồn lần nữa đột phá từ đó cấp cấp bậc bán thần tăng lên tới cao cấp cấp bậc bán thần từ nay về sau dù là không có thần huyết cùng thần lực kết tinh ủng hộ Hắn cũng không cần lo lắng khi triển pháp tắc chi lực quá nhiều, lọt vào cắn trà rồi, bởi vì dùng hắn sơ cấp bán thần tu vi, cao cấp bán thần hồn hải, hoàn toàn có thể tùy ý vận dụng pháp tắc chi lực. Tương đối ứng với đấy, hồn hải có thể thừa nhận cao hơn pháp tắc cảnh giới. Từ kim chi pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu hấp thu, gần mất 50 năm giữa, Diệp Trần liền đem còn dư lại kim chi pháp tắc mảnh vỡ hấp thu sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Thủy chi pháp tắc mảnh vỡ bỏ ra 45 năm, mộc chi pháp tắc mảnh vỡ bỏ ra mươi năm. Hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ bỏ ra 52 năm, Thổ chi pháp tắc mảnh vỡ bỏ ra 54 năm. Hồn hải ở bên trong, nổi lơ lửng một viên long nhãn đại kim trúc cầu, một hạt ngón cái đại hạt giống, một đoàn nắm đấm lớn thủy cầu, một đám lóe sáng ngọn lửa, một khối bất quy tắc hoàng sắc bùn đất. Ngũ đại pháp tắc mảnh vỡ hiện lên hình tròn xếp đặt, tâm một tia ngũ thải chi quang tại hội tụ, đó là ngũ hành pháp tắc chi lực. Ngưng, Diệp Trần trong tay đột nhiên nhiều ra một cây màu vàng trường thương. Kim chi pháp tắc kim chi thương, kim chi thương tản đi, diệp trần rút ra thương khung kiếm, thương khung kiếm mặt ngoài bao trùm tầng một màu vàng. Kim chi thương chưa chắc là thương hình dạng, có thể là bất luận cái gì hình dạng, cũng có thể kèm theo tại vũ khí bên trên, gia tăng lực công kích. Kim chi thế giới lợi hại vô biên, bất luận cái gì tiến vào kim chi thế giới trong phạm vi vật thể, đều lọt vào kim quang xuyên thủng. Coi như là cường đại bán thần, pháp tắc cảnh giới cũng chưa chắc có ta cao. Đương nhiên, một ít cực hạn cường đại bán thần không ở trong đám này, bất quá cường đại bán thần đã đề luyện ra rồi thần lực, luận tổng hợp thực lực, ta tuyệt đối không phải là đối thủ, thần lực phối hợp pháp tắc chi lực, đó mới là cường đại bán thần căn bản. Diệp Trần hiện tại tin tưởng đắt đỏ, nhưng là có tự mình biết rõ, tại cường đại bán thần trước mặt, chính mình như cũ là con sâu cái kiến, đây là không thể tranh luận sự thật, nhưng cao cấp bán thần ở trước mặt mình, không phải là không con sâu cái kiến, đợi sẽ trở lại thăm nhìn có thể hay không lĩnh ngộ khác pháp tắc hiện tại đi trước xe một chút cổ để chiến thánh đi nơi nào kim chi thế giới tản đi diệp trần lập tức biến thành hỏa nhân vèo ánh lửa lóe lên diệp trần biến mất vô tung vô ảnh tốc độ so với dĩ vãng nhanh đâu chỉ nghìn lần ngũ hành pháp tắc bên trong hòa hành thuật tốc độ nhanh nhất lực bộc phát mạnh nhất thủy hành thuật thì là trong nước tốc độ nhanh nhất đáng chết cửa ra đến cùng ở nơi nào cổ để chiến thánh tìm kiếm cửa ra đã gần vạn năm tại hắn xem ra Toàn bộ dưới mặt đất tầng 15 dường như một cái mất mát thế giới, cùng ngoại giới triệt để cách ly. Dọc theo vách tường biên giới, cổ đề chiến thánh chết lặng tìm kiếm lấy. Mấy trăm năm qua, cổ đề chiến thánh thấy được một tia ánh sáng, trong mắt lập tức lộ ra mừng rỡ, chẳng lẽ là cửa ra? Không đúng, đó là ánh lửa. Cổ đề chiến thánh biến sắc. Sau một khắc, hắn sắc mặt lại thay đổi, một hỏa nhân xuất hiện ở phía trước, không phải Diệp Trần là ai. Thanh liên kiếm tôn, ngươi muốn làm gì? Cổ đề chiến thánh có chút né tránh, gần vạn năm qua, Diệp Trần rất có thể lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, một khi đối phương lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, chính mình càng không phải là đối thủ, mặc dù mình cũng có tin tưởng tự bảo vệ mình, có thể quyền chủ động cuối cùng không có ở đây chính mình trong, ai biết đối phương có thể hay không hao phí dài rằng giặc tuế nguyệt tiêu hao chính mình. Cổ đề chiến thánh, đã lâu không gặp, ngươi vận khí thật là tranh lệch, Thủy Trung không có tìm được cửa ra. Diệp Trần đùa dỡn hành hạ nhìn đối phương, trên người ánh lửa dần dần, dần dập tắt. Cổ Đề Chiến Thánh đang muốn nói chuyện, hốt quá sợ hãi chỉ vào Diệp Trần. Ngươi, ngươi, ngươi trở thành sơ cấp bán thần rồi, điều này sao có thể? Vừa rồi Diệp Trần hóa thân thành hỏa nhân, toàn thân bị hỏa chi pháp tắc bao phủ, khiến cho Cổ Đề Chiến Thánh không có chú ý tới Diệp Trần đã là sơ cấp bán thần. Hiện tại hỏa chi pháp tắc tản đi, Cổ Đề Chiến Thánh rút cuộc chú ý tới Diệp Trần Tu Vi. Nếu như Diệp Trần vẻn vẹn lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, Cổ Đề Chiến Thánh còn không như thế nào sợ hãi, coi như là so với chính mình mạnh mẽ. Cũng sẽ không mạnh mẽ đến biến thái tình trạng, hắn thân là cao cấp bán thần, võ đạo nguyên thần gần như bất diệt, tranh lệch không phải đại không hợp thói thường dưới tình huống, là rất khó giết chết hắn đấy, chỉ có tiêu hao dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến tiêu hao hắn. Thế nhưng là Diệp Trần rõ ràng đã trở thành sơ cấp bán thần. Sơ cấp bán thần Tu Vi phối hợp thêm pháp tắc tri lực, đó là thằng đuổi theo cường đại bán thần tồn tại, trước đó Diệp Trần đã so với hắn mạnh mẽ, hiện tại, thanh liên kiếm tôn có chuyện hảo hảo nói, ta và ngươi giữa cũng không có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cổ Đề Chiến Thánh cảnh giác nhìn xem Diệp Trần, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Diệp Trần lắc đầu, Cổ Đề Chiến Thánh, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ta muốn ngươi trong cơ thể thần huyết, chỉ đơn giản như vậy, cho nên thỉnh chết đi. Tiếng nói hạ xuống, Diệp Trần thúc giục hỏa chi pháp tắc, sau một khắc làm cho người ta sợ hãi hỏa chi thế giới tràn ngập ra, thoáng cái bao phụ ở rồi Cổ Đề Chiến Thánh, đem khắp hư không điều hóa thành lò luyện, thiêu đốt hết thảy thiêu hết hết thảy, cổ đề chiến thánh kêu thảm một tiếng, đã thành một hỏa nhân. ngay sau đó cho bụi mai một, liền hoàng kim võ đạo nguyên thần cũng không ngoại lệ. diệp trần ngũ hành pháp tắc cảnh giới thập phần cao, ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ bị hấp thu rồi, chỉ dựa vào lửa cháy chi thế giới, diệp trần liền có thể nháy mắt giết bình thường cao cấp bán thần, quá dễ dàng rồi. diệp trần cũng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, bao nhiêu có chút ra ngoài ý định, hỏa chi thế giới ở bên trong, hai cái vật thể phiêu du tại chỗ đó. Một cái là chưa bị luyện hóa thần huyết, một cái là chữ vật linh giới. Chưa bị luyện hóa thần huyết Diệp Trần không có biện pháp hủy diệt, có thần lực bảo hộ thần huyết, cổ đề chiến thánh chữ vật linh giới thì là Diệp Trần tận lực lưu lại đấy. Trước không đi quản thần huyết, Diệp Trần đem chữ vật linh giới hấp tới tay bên trên. Không sai, mở ra chữ vật linh giới vừa nhìn, Diệp Trần lộ ra mỉm cười. Đi vào thần tích đều là cường giả, đi vào dưới mặt đất tầng 15 chính là cường giả trong cường giả, bọn họ hỗn độn phù so với bình thường người muốn nhiều muốn toàn bộ thân là dưới mặt đất tầng 15 duy nhất người sống diệp trần tự nhiên đã nhận được tất cả hỗn độn phù hiện tại diệp trần tập hợp đủ rồi ba bộ màu vàng hỗn độn phù màu lam hỗn độn phù tức thì còn kém bảy tám chín cái này ba loại giấy số nghĩ đến cái này ba chương màu lam hỗn độn phù có lẽ rất khó thu thập bằng không thì cũng không có khả năng một chương đều không có ngoại trừ ba bộ màu vàng hỗn độn phù trùng lập màu vàng hỗn độn phù còn có mấy nghìn chương, trùng lập màu lam hỗn độn phù cũng có trên trăm trương Về sau chỉ cần vận khí không kém, có lẽ, có thể gom đủ thêm nữa bộ màu vàng hỗn độn phù cùng màu lam hỗn độn phù. Bất quá đối với Diệp Trần mà nói, chỉ cần gom đủ ba bộ màu vàng hỗn độn phù cùng một bộ màu lam hỗn độn phù là được, rồi, hơn nhiều cũng là lãng phí, đương nhiên, hắn có thể cho những người khác. Thu hồi chữ vật linh giới, Diệp Trần đưa ánh mắt quang hướng thần huyết. Còn sót lại thần huyết không nhiều lắm, chỉ có lúc trước tổng số lượng một thành, còn dư lại đều bị cổ để chiến thánh luyện hóa mất. Nhưng Diệp Trần rất thỏa mãn, hắn hấp thu nhiều năm như vậy thần huyết, chỉ là thần huyết tổng số lượng một phần trăm cũng chưa tới. Thử toàn lực hấp thu thần huyết, Diệp Trần phát hiện, hiện tại hắn hấp thu thần huyết tốc độ là lúc trước nghìn lần vạn lần. liền cổ đề chiến thánh đều xa xa không thể cùng hắn so với, lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, mang đến ưu thế thật rất lớn. Không đến một năm thời gian, Diệp Trần đem một thành thần huyết hấp thu tiến trong cơ thể. Điểm ấy thần huyết có lẽ đủ ta đột phá đến trung cấp bán thần rồi bất quá muốn trừ chút cho tử tĩnh cùng mộ dung, vèo, ánh lửa lập lòe, diệp trần hướng phía pháp tắc mảnh vỡ chỗ phương hướng lao đi, nhanh như điện chớp. đầu tiên đem mục tiêu đặt ở phong chi pháp tắc mảnh vỡ bên trên, thương khung kiếm ẩn chứa phong chi pháp tắc, nếu là có thể lĩnh ngộ phong chi pháp tắc, liền có thể đem thương khung kiếm uy lực triển khai đến cao hơn tình trạng. không được, diệp trần lắc đầu, vài thập niên xuống, một điểm đầu mối đều không có, ngũ hành pháp tắc tựa hồ tại bài xích hắn tìm hiểu khác pháp tắc. Không được. Cũng không được. Vẫn chưa được. Nguyên một đám thử xuống, tìm hiểu đều đã thất bại. Cũng may thương khung kiếm hấp thu một ít phong chi pháp tắc mảnh vỡ, cũng không tính không hề thu hoạch. Xem ra nơi đây pháp tắc mảnh vỡ cùng ta không có duyên phận rồi, cưỡng ép đi tìm hiểu, khẳng định phải hao phí dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Diệp Trần quyết định đã đi ra, từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành còn đang chờ hắn, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Hạc hạc, thật nhiều pháp tắc mảnh vỡ vừa vặn cũng có ta cũng cần phong chi pháp tắc mảnh vỡ. hốt đấy, một thanh âm truyền tới, là một gã nghịch thiên trí tôn, tốc độ rất nhanh, thi triển rõ ràng cho thấy phong hành thuật, pháp tắc cảnh giới giống nhau dưới tình huống, phong hành thuật luận tốc độ còn muốn vượt qua hỏa hành thuật. nếu là dĩ vãng, diệp trần nhất định sẽ giết chết đối phương, nhưng hiện tại hắn chẳng qua là lắc đầu, hỏa hành thuật thi triển biến mất vô tung vô ảnh, giết một cái nghịch thiên trí tôn, đối với hắn không có gì hay chỗ, nên lấy được chỗ tốt hắn đều đã có. Thật nhanh, người này lĩnh ngộ phong chi pháp tắc nghịch thiên chí tôn dọa một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng ngoại trừ ngũ đại chí tôn cùng cực hạn trung cấp bán thần, chính mình có lẽ không người có thể địch. Thế nhưng là vừa rồi người nọ tốc độ quá kinh khủng, vượt qua chính mình đâu chỉ nghìn lần, nhất định là hấp thu hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ. Chỉ cần ta hấp thu phong chi pháp tắc mảnh vỡ, có lẽ không kém cỏi hắn. Người này thầm suy nghĩ nói, Diệp Trần tốc độ so với cổ đệ chiến thánh nhanh không biết gấp bao nhiêu lần tìm kiếm cửa ra tốc độ cũng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, 800 năm qua, Diệp Trần rút cuộc tìm được rồi cửa ra, cái cửa ra này rất nhỏ, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được, cùng nặc đại dưới mặt đất tầng 15 so với, tương đương với một cây châm lớn nhỏ, làm cho người ta không nói được lời nào. Ra dưới mặt đất tầng 15, Diệp Trần đi thẳng tới rồi mặt đất. Chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt, thủy chi thế giới tràn ngập, trong không khí hơi nước tất cả đều đã thành Diệp Trần con mắt, Diệp Trần phát hiện, còn có rất nhiều cung điện không có mở ra qua bên trong khẳng định có thần lực kết tinh cùng pháp tắc mảnh vỡ liền trước mắt mà nói lại để cho từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành đi hấp thu thần huyết còn có chút miễn cưỡng thần lực kết tinh vừa vặn thích hợp với nàng đám như vậy lại tốn năm trăm năm thời gian diệp trần đem thần tích quét sạch một lần đã nhận được hơn vạn hạt thần lực kết tinh ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ cũng hấp thu một ít đáng tiếc duy nhất chính là khác pháp tắc mảnh vỡ không có cách nào khác hấp thu cũng không cách nào mang đi cần phải đi Hóa thành một đạo ánh lửa, Diệp Trần bay ra thần tích. Vừa tới hỗn độn chiến trường, Diệp Trần cảm thấy tốc độ phi hành quá chậm, đi ngang qua một cái vực, ít nhất cũng muốn một năm thời gian. Hiện tại Diệp Trần chỉ cần tiêu tốn một canh giờ, có thể đi ngang qua một cái vực. Tìm rồi một cái lại một cái vực, Diệp Trần rút cuộc tìm được rồi về tử tĩnh tin tức. Cử vực có một tòa thành trì, gọi là thiên lang thành, là thiên lang chiến thánh kiến tạo thành trì. Loại này thành trì tại khác vực cũng có không ít diệp trần tiến vào thần tích những năm này hỗn độn đại lục biến hóa rất lớn bang phái như rừng đủ loại thế lực như măng mọc sau mưa toàn bộ sông ra thiên lang thành tại cửu vực chính là nổi tiếng số một thế lực vào ở thiên lang thành hàng năm muốn giao nạp một vạn khối nguyên thạch trừ cái đó ra còn muốn vì thiên lang thành công tác tại thiên lang thành phụ cận có một tòa mỏ giàu mỏ giàu trong sản xuất hỗn độn thạch hỗn độn thạch là một loại so với nguyên thạch cao cấp hơn tu luyện thạch là dùng để cho bán thần tu luyện chỉ dựa vào nguyên thạch Bán thần cần càng thêm dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới có thể đột phá, bình thường nguyên thạch là dùng để bổ sung tiêu hào đấy, hoặc là dùng để bố trí trận pháp đấy, như Thiên Lang thành liền trải rộng các loại trận pháp cấm chế. Đại tỷ, nếu không chúng ta ly khai Thiên Lang thành, tiến về trước khắc vực. Thiên Lang thành một tòa bình thường trong cung điện, bên trong hội tụ mấy trăm cái nữ trí tôn cùng hơn 10 cái nữ bán thần, cầm đầu nữ bán thần là một cái tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân, hai chân rất dài, đang mặc một bộ màu đen váy dài, ngồi ở chỗ kia dáng vẻ ngàn vạn làm cho người ta đều muốn rời ánh mắt đều không thể làm được bách hoa đường là phụ thuộc thiên lang thành một cái tiểu thế lực bên trong tất cả đều là nữ nhân đường chủ là hắc hoa chiến thánh tại thiên lang thành tuyệt đối được cho đệ nhất mỹ nữ loại này đẹp không chỉ là bề ngoài đẹp còn có say mê hấp dẫn đẹp các ngươi muốn rất đơn giản thiên lang thành là cử vực đệ nhất thế lực thiên lang chiến thánh là cử vực đệ nhất cao thủ coi như là chúng ta chạy trốn tới khắc vực hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ có lẽ sẽ liên lụy các ngươi huống chi chúng ta có thể hay không ly khai thiên lang thành hay vẫn là hai việc khác nhau hắc hoa chiến thánh bất đắc dĩ lắc đầu nàng đã làm tốt hiến thân thiên lang chiến thánh chuẩn bị phản kháng cũng không làm nên chuyện gì sẽ chỉ làm bách hoa đường gặp phải huyết quang tai ương nói qua hắc hoa chiến thánh nhìn lướt qua ở đây tỉ muội những tỉ muội này đều là nàng tại hỗn độn chiến trường biết tỉ muội có bán thần có nghịch thiên trí tôn có chuẩn bán thần cũng có bình thường trí tôn đại lượng trí tôn ở bên trong thình lình có từ tĩnh thân ảnh Từ tĩnh nhìn xem hắc hoa chiến thánh, thần sắc thoáng có chút phức tạp. Đại tỷ đợi các nàng đều rất tốt, không có đại tỷ, Từ tĩnh không cho là mình có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ. đương nhiên, đại tỷ cũng có bá đạo một mặt, làm cho các nàng đem tất cả chữ vật linh giới lên một lượt giao nộp, đồng thời nộp lên trên còn có thánh khí. Từ tĩnh trên người thiên thánh khí khải giáp cùng thiên thánh khí vũ khí tự nhiên đều đến, rồi đại tỷ trên tay, Từ tĩnh cũng không oán hận, thiên thánh khí tại trên người mình cũng không giữ được, một khi tiết lộ ra ngoài sớm muộn sẽ bị cướp đi nói không chừng còn có sát sinh họa. cho nên khi hắc hoa chiến thánh gặp phải khốn cảnh lúc từ tĩnh rất muốn trợ giúp đối phương đáng tiếc dùng thực lực của mình một điểm bề bộn đều không thể giúp bình thường trí tôn tại hỗn độn chiến trường là tầng dưới chót nhất một đám bản thân cũng khó khăn bảo vệ nếu như diệp trần ở chỗ này hắn hẳn là có thể giúp được việc mau lên không kìm lòng được đấy từ tĩnh nghĩ tới diệp trần diệp trần trong lòng hắn là không gì không làm được đấy vừa tới hỗn độn chiến trường diệp trần Có lẽ chỉ có thể chống lại sơ cấp bán thần, nhưng hơn hai vạn năm qua đi, Diệp Trần khẳng định có lấy thật lớn tiến bộ, từ tĩnh tin tưởng vững chắc. Hạc hạc, hắc hoa chiến thánh, người đã nghĩ tốt chưa, ta thiên lang chiến thánh không thích bắt buộc người, nhưng cũng sẽ không cho người quá nhiều thời gian lo lắng. Cung điện bên ngoài, mảng lớn màu đen sương mù ngưng tụ, hóa thành một cái cao lớn bóng người, bóng người mi tâm có con mắt thứ ba, lóe ra khiếp người lãnh mang. Thiên lang chiến thánh, cử vực đệ nhất cao thủ, cực hạn trung cấp bán thần rất nhanh hắc hoa chiến thánh mang theo một đám bọn tỷ muội đi ra cung điện hắc hoa chiến thánh trôi nổi dựng lên màu đen váy dài dường như một mảnh nội tình đen tối phụ trợ da thịt như tuyết đẹp đẽ quý giá bức người thiên lang chiến thánh ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi hắc hoa chiến thánh gật đầu tốt hắc hoa chiến thánh ngươi rất sáng suốt ta thật cao hứng thiên lang chiến thánh lộ ra dáng tươi cười nguyên bản khí thế nhiếp người dần dần hòa hoãn xuống con mắt nhìn xem thiên lang chiến thánh hắc hoa chiến thánh nói tiếp bất quá ta có một cái yêu cầu nói bách hoa đường là thế lực của ta ngươi có thể hạn chế ta tự do nhưng không thể hạn chế các nàng tự do nhìn thoáng qua bách hoa đường mọi người thiên lang chiến thánh quả quyết cự tuyệt không được ngươi đã là nữ nhân của ta như vậy bách hoa đường liền thuộc về ta thiên lang thành các nàng nhất định nghe ta hiệu lệnh sao có thể tự do hành động thiên lang chiến thánh từ trước đến nay bá đạo hắn chỉ cần người khác phục tùng không cần người khác nói điều kiện hai người lúc đàm phán thiên lang thành phương xa Nhất đạo ánh lửa bay nhanh bước tới, trong nháy mắt trước vẫn còn ngàn dặm bên ngoài, trong nháy mắt đã đến phụ cận, đúng là một bộ trường bào máu lam Diệp Trần. Nơi này chính là Thiên Lang Thành. Diệp Trần đánh giá phía trước một tòa đại thành, chỗ này đại thành thập phần rộng lớn khí phách, ở trên cổng thành phương ba chữ to Thiên Lang Thành, rõ ràng ẩn chứa một cỗ bá đạo võ đạo ý chí, ngăn lấy rất xa có thể chứng kiến, cảm nhận được. Thúc giục thủy chi pháp tắc, trong không khí hơi nước lập tức đã thành Diệp Trần con mắt. Thiên lang thành bên trong rõ ràng rành mạch, cái kia vô số trận pháp cùng cấm chế, tại thủy chi pháp tắt trước mặt thùng rỗng kêu to. Rất nhanh, Diệp Trần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn phát hiện tử tĩnh rồi. Vèo, thân hóa ánh lửa, Diệp Trần ngay lập tức xuyên qua thiên lang thành trận pháp cùng cấm chế, đi vào bách hoa đường trên không. Tử tĩnh, ánh lửa dập tắt, Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói, là Diệp Trần thanh âm, tử tĩnh vội vàng ngẩng đầu. Thấy được một bộ trường bào màu lam diệp trần, vệt nước lập tức mơ hồ con mắt, trong nội tâm tưởng niệm tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, rút cuộc khống chế không nổi. Sau một khắc, hai người chăm chú ôm nhau, hoàn toàn không thấy tất cả mọi người tồn tại. Ai vậy? Hẳn là từ tĩnh muội muội nam nhân, nhìn qua rất lợi hại đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tìm hiểu hòa chi pháp tắc nghịch thiên trí tôn, có thể không lợi hại sao? Bất quá hắn cũng quá lỗ mãng. Nơi này là thiên lang thành, lúc lấy thiên lang chiến thánh mặt như vậy, không sợ chọc giận thiên lang chiến thánh. Hy vọng không cần có sự tình. Bách hoa đường chúng tỉ muội đều nghị luận, liền thiên lang chiến thánh cùng hắc hoa chiến thánh cũng nhìn lại. Buông ra tử tĩnh thân thể, Diệp Trần chăm chú nhìn đối phương con mắt, ấm áp nói. Những năm này vất vả ngươi rồi, về sau, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi chịu khổ. Diệp Trần phát giác được tử tĩnh trên người không có mặc thiên thánh khí khải giáp, không khó tưởng tượng trước khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện tình hiện tại hai người có thể gặp mặt đã là vạn hạnh trong bất hạnh trong lúc nhất thời diệp trần có chút oán hận chính mình không nên đi tìm hiểu kim chi pháp tắc lãng phí gần vạn năm thời gian bất quá diệp trần không có chăm chú lo lắng nếu như hắn không tìm hiểu kim chi pháp tắc cũng sẽ không trở thành sơ cấp bán thần cũng liền không thể nhanh như vậy tìm được cửa ra phải biết rằng cổ để chiến thánh tìm kiếm cửa ra cũng tìm gần vạn năm thời gian nếu như diệp trần không thể trở thành sơ cấp bán thần Có lẽ đến bây giờ cũng còn không có tìm được cửa ra, sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Che Diệp Trần miệng, từ tĩnh nói. Có thể gặp mặt đã là trời cao chiếu cố chúng ta, ít nhất, ta đợi đến ngươi đã đến rồi. Đúng rồi, ngươi tìm được khuynh thành muội muội sao? Từ tĩnh đột nhiên hỏi. Diệp Trần sắc mặt buồn bã, lắc đầu, còn không có. Ta sẽ cùng ngươi cùng đi tìm, không được lo lắng quá mức. Ta nghĩ khuynh thành muội muội có lẽ cùng ta giống nhau, còn đang chờ ngươi. Ừ, Diệp Trần gật gật đầu Thiên lang chiến thánh trong mắt lãnh mang lập lòe, hai người kia quá làm càn, rõ ràng không đem hắn thiên lang chiến thánh để vào mắt. Hơn nữa cái này nghịch thiên Chí tôn lại dám tại thiên lang thành trên không phi hành, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hừ lạnh một tiếng, thiên lang chiến thánh tay phải đột nhiên chụp vào diệp trần cùng tử tĩnh, trên đường biến thành màu đen sương mù cự thủ. Tại hắn xem ra, cái gọi là nghịch thiên Chí tôn bất quá là con sâu cai kiến mà thôi, chỉ có ngũ đại Chí tôn mới có thể cùng hắn một trận chiến. Diệp Trần nghiêng đầu, một cái hỏa quyền đánh bể màu đen xương mù cự thủ, cuối cùng trùng trùng điệp điệp anh tại Thiên Lang Chiến Thánh trên ngực, ánh lửa quét sạch Thiên Lang Chiến Thánh ngực cơ hồ bị đánh xuyên qua rồi, thân thể cháy đen bốc hơi, bộ dạng chi thê thảm khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Hắn là sơ cấp bán thần, lĩnh ngộ pháp tắc sơ cấp bán thần, không phải nghịch thiên trí tôn. Đáng sợ, Thiên Lang Chiến Thánh một quyền đã bị bị thương nặng, cử vực thiên phải đổi rồi, không thể tưởng được tử tĩnh muội muội nam nhân lợi hại như vậy có thể nói vô định bách hoa đường một đám tỷ muội lại là rung động lại là hâm mộ biểu lộ biến hóa lớn nhất là bách hoa đường đường chủ hắc hoa chiến thánh từ tĩnh muội muội bình thường rất ít xuất hiện thật sự không nghĩ tới bối cảnh lớn như vậy nguy rồi từ tĩnh muội muội thiên thánh khí vẫn còn chính mình trong mặc dù là đối phương cam tâm tình nguyện cho mình đấy nhưng đối với phương nam nhân cũng không nhất định nghĩ như vậy cho dù là kẻ đần cũng biết từ tĩnh muội muội thiên thánh khí là hắn nam nhân cho người bình thường ở đâu có khả năng có được thiên thánh khí Hắc hoa chiến thánh trong nội tâm lo sợ không yên. Đại nhân, vừa rồi có chỗ đắc tội, tội đáng chết vạn lần. Mong rằng tha ta một mạng. Thiên lang chiến thánh bị thương rất nặng. Hoàng kim võ đạo nguyên thần đều bị phai mờ hơn phân nửa. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn căn bản không có bất luận cái gì ý tưởng, thầm nghĩ có thể còn sống sót. Tử tĩnh, người nói xử trí như thế nào? Diệp Trần nhìn về phía tử tĩnh. Tử tĩnh lại để cho bị hắn giết, hắn liền giết, lại để cho hắn thả, nó để lại. Từ Tĩnh nhìn về phía Thiên Lang Chiến Thánh, Thiên Lang Chiến Thánh cũng liền bề bộ nhìn về phía Từ Tĩnh, cầu xin tha thứ nói: Nếu như các ngươi nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý đem tất cả tích góp đều giao ra đây, Thiên Lang Thành cũng là của các ngươi. Giết hắn đi! Từ Tĩnh lạnh lùng nói. Nàng sẽ không quên. Thiên Lang Chiến Thánh hành hạ đến chết bách hoa đường ba vị tỷ muội sự tình, trong đó có một vị tỷ muội cùng nàng ở chung được hơn hai vạn năm, hai người tình đồng tỷ muội, quan hệ rất tốt. Tiện nhân, ngày đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Bành, thân thể hóa thành màu đen sương mù nổ tung, xuất hiện lần nữa lúc, thiên lang chiến thánh đã đến chỗ rất xa, hắn là u vũ vũ trụ sinh mệnh, trời sinh có thể hóa thân thành u vũ, Chạy thoát sao? Diệp trần tiện tay lại là một cái hỏa quyền oanh hướng thiên lang chiến thánh. Lúc này đây hỏa quyền uy lực lớn rồi đâu chỉ vạn lần, so với sao chổi còn muốn sáng lạn ức vạn lần, thoáng cái liền sẹt qua trời cao, rơi vào thiên lang chiến thánh trên người. Sau một khắc, thiên lang chiến thánh toàn thân bạo liệt ra, hóa thành cho bụi, lóng lánh hảo quang đem nạc đại thiên lang thành chiếu dọi thông thấu vô cùng. Thiên lang chiến thánh đã chết. Giết hắn người là ai? Thật mạnh. Ngũ đại trí tôn cũng không giết chết được thiên lang chiến thánh. Trừ phi là nguyên ngũ đại trí tôn một trong, hiện là âm dương chiến thánh âm trí tôn. Thiên lang thành hầu như tất cả mọi người thấy được vừa rồi một màn kia, rung động muôn phần. Vô địch, tuyệt thế. hắc hoa chiến thánh tâm linh bị sở bỗng nhúc nhích. Diệp Trần cho cảm thụ của nàng rất nhiều, thần bí cường đại, ôn nhu săn sóc, đồng thời còn có một loại khó tà khí phách, so với thiên lang chiến thánh ngang ngược bá đạo, Diệp Trần không thể nghi ngờ càng thêm có lực hấp dẫn, người phía trước dùng nội tâm chính phục nữ nhân, người sau chỉ có điều dùng vũ lực chính phục nữ nhân, luyến hoa Tỷ Tỷ, người yên nghỉ, kẻ thù đã báo, tử tĩnh nội tâm yên lặng nói, tử tĩnh, các nàng là. Diệp Trần nhìn về phía hắc hoa chiến thánh đám người, tử tĩnh giới thiệu nói, Đại tỷ là bách hoa đường đường chủ hắc hoa chiến thánh, đối đãi chúng ta rất tốt, còn lại đều là bách hoa đường tỷ muội, Hắc hoa chiến thánh, cảm ơn ngươi chiếu cố từ tĩnh lâu như vậy, tiễn đưa ngươi điểm lễ vật, hy vọng đừng nên trách. Diệp Trần tay phải phất một cái, trên trăm hạt sáng lạn quang điểm chui vào đến hắc hoa chiến thánh trong cơ thể, đây là thần lực kết tinh. Ngũ hành pháp tắc cùng với sơ cấp bán thần tu vi làm Diệp Trần, có thể che giấu thần lực kết tinh quang huy, không đến mức quá mức dễ làm người khác chú ý đánh vào Hắc Hoa Chiến Thánh trong cơ thể Thần Lực Kết Tinh cũng bị Diệp Trần lấy tay đoạn che giấu ở quang huy. Diệp Trần không hy vọng Hắc Hoa Chiến Thánh, bởi vì Thần Lực Kết Tinh nguyên nhân bị người giết chết hoặc là bị người nhớ thương. Hắc Hoa Chiến Thánh đang muốn cự tuyệt, hốt đấy, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là Thần Lực Kết Tinh, một hạt Thần Lực Kết Tinh không sai biệt lắm có thể cho bán thần giảm bớt vạn năm khổ tu, trên trăm hạt Thần Lực Kết Tinh tối thiểu có thể giảm bớt trăm vạn năm khổ tu. Cảm ơn. Hắc Hoa Chiến Thánh lộ ra cảm kích chi sắc, chợt nhìn về phía Tử Tĩnh, tay khẽ vẫy. Ba kiện vật thể bay về phía Tử Tĩnh, theo thứ tự là Thiên Thánh khí Khải Giáp, Thiên Thánh khí Vũ khí cùng với chữ vật linh giới. Muội muội, những thứ này là đồ đạc của ngươi, tỷ tỷ trả lại cho ngươi. Muội muội sẽ không trách tỷ tỷ tham ô đồ đạc của các ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.